ở thật lâu thật lâu trước kia, không có nhân tộc cùng ma tộc, càng không có nhân tộc cùng ma tộc kết giới, có chỉ có ma khí, tứ hải bát hoang rơi dụng mà gian hỗn độn cho khí, ma khí tồn tại thường xuyên sẽ mê hoặc người, lệnh người tẩu hỏa nhập ma, dần già, ma khí lại không ngừng hấp thu tha ác niệm sau, trở nên càng thêm càng dỡ, ma khí hoạt động phạm vi cũng bởi vậy trở nên lớn hơn nữa, cho nên cần thiết có người tới rõ ràng này mà gian hỗn độn chi khí, nhưng ma khí há là dễ dàng như vậy bị tinh lọc diệt trừ chỉ cần người cả đời tan niệm ma khí liền sẽ nhân cơ hội mà nhập khống chế tha tâm trí thế cho nên những cái đó đi rửa sạch ma khí linh sư ngược lại bị ma khí khống chế nhập ma loại này rằng có thật lâu ma khí phóng đại nhân tâm trung hắc niệm vô luận là linh sư vẫn là người thường mọi người bắt đầu chém giết ở càng ngày càng nhiều người bị ma hóa sau cả cái đại lục thi hải khắp nơi trước mắt vết thương cùng lúc đó cũng nảy sinh một loại khác tà ác lực lượng sát khí ma khí cùng sát khí không ngừng va chạm tăng lên nhân tâm ma hóa, làm mọi người tình cảnh càng ngày càng ác liệt, đồng thời ma khí cùng sát khí lực lượng cũng càng ngày càng cường, mắt thấy ma khí cùng sát khí muốn nảy sinh càng cường đại tà ác ra tới, đang ở kề cận cái chết mọi người rốt cuộc mong tới bọn họ thần. Nay thật sự vây thành ngốc bức, tập thể dục theo đài cũng không biết làm mấy lần. chương 597 đã bổ thượng. Rất nguy hiểm. Mặc Việt tân câu môi lặp lại. Mà Tô Linh Tiểu ở nghe được này trầm thấp Tô Than nói nhỏ thanh, thật vất vả thư hoán thân thể lại căng chặt lên. Tứ sư phụ cũng không có dán nàng lỗ thai lời nói, nhưng như có như không hô hấp rừng ở lỗ thai cùng cổ chỗ, mang đến đánh sâu vào cảm, ở trong bóng đêm không ngừng phong đại. Nhớ tới liền ở ban ngày, bên ngoài mưa rền gió dữ, bọn họ ở trong phòng cũng là như thế. Cảm thụ được sau lưng nhiệt độ cơ thể, có chút đồ vật cho dù không thèm nghĩ, cũng sẽ tự động hiện lên ở trong đầu. Trong lúc nhất thời, tô linh tiểu rõ ràng cảm giác được chính mình bắt đầu tâm phủ khí táo lên. Tiểu nhi chẳng lẽ lại muốn dùng ma linh kiếm mặt ta cổ Lời tuy nhiên như vậy Mặc Việt Tân lại không có một chút lui ly ý tứ huống chi Ôm lâu rồi cũng thành thói quen Tiểu nhi ngươi phải không Đối với Mặc Việt Tân cái này lý luận Tô Linh Tiểu không lời gì để nói Liền tính nàng hiện tại trả lời không phải Tứ sư phụ hắn nhất định sẽ càng thêm nàng không tưởng được lý do chờ nàng Cho nên nàng không có dãy rua Cũng không có chính diện trả lời Hiện tại thời điểm không còn sớm Nơi này ta còn muốn thu thập một chút Việt Tân ngươi đi về trước đi, nhanh như vậy liền đuổi ta đi. Tiểu Nhi muốn đi ai nơi đó, mặc Việt Tân ôm chặt hơn nữa một ít, hừ lạnh một tiếng nói, mà khác thời điểm còn chưa tính, duy độc hôm nay không được, Tiểu Nhi nay nơi nào đều không thể đi, rốt cuộc nay là phi thường đáng giá kỷ niệm nhật tử, không phải sao? Tô Linh Kiều Huyệt Thái Dương ngảy dựng, có chút mất tự nhiên mà ân một tiếng. Tiểu Nhi biết liền hảo, rốt cuộc từ nay khởi ta chính là Kiều Nhi người, cái này Tiểu Nhi cũng không thể quên nghĩ đến bọn họ nghe ngoài phòng mưa gió thanh ở phòng trong điên cuồng, tô linh tiểu cuối cùng là nhịn không được, bên thay cùng gương mặt nhiễm hùng nhạn, sau đó cường trang chấn định động gật đầu nói, hảo, nàng bất luận cái gì biểu tình không có tránh được hắn mắt, mặc việt tân gợi lên khoẹt môi, lại ở tô linh tiểu nhìn không tới góc độ tiếp tục được một tức lại muốn tiến một thước, Tiêu tiểu nhi còn đuổi ta đi sao? đối với chính mình sở nói làm tứ sư phụ sinh ra hiểu lầm, tô linh tiểu đành phải nhẫn mãi tính tình trấn an nói, ta làm ngươi đi về trước cũng không phải ý tứ này ta chỉ là nhưng mà đương tô linh tiểu lời nói đến một nửa liền nhìn đến mặc thành điển từ buồng trong đi ra tam sư phụ từ vào cửa bắt đầu năng lực chú ý liền toàn bộ bị tứ sư phụ cấp hấp dẫn đi rồi hơn nữa nàng bởi vì nghe được sư tổ kia phiên lời nói sau vốn là phân tâm thế cho nên hoàn toàn không có phát hiện nguyên lai tam sư phụ ở phòng bếp cứ như vậy kia nàng cùng tứ sư phụ đối thoại chẳng phải là đều bị tam sư phụ nghe được nghĩ đến vừa rồi nàng cùng tứ sư phụ sở lời nói nội dung Tô Linh Tiểu xấu hổ không thôi, đặc biệt hiện tại tứ sư phụ còn ở nàng sau lưng ông nàng, mà hết thể này đều bị tam sư phụ nhìn đến cùng nghe được, tức thì, Tô Linh Tiểu cũng không biết chính mình ánh mắt hướng nơi nào phóng. Cho ta đi. Mặc thanh điền mặt không đổi sắc mà đi đến Tô Linh Tiểu trước mặt, đem nàng trong tay mâm đồ ăn tiếp qua đi. Phản phất. Toàn bộ hành trình phản phất không có nhìn đến nàng phía sau còn có cái tứ sư phụ, ở tam sư phụ sau khi đi, nàng dư quang phát hiện tam sư phụ đôi mắt động cũng chưa động, lại phản phất là thấy nhiều không trách, mặc thành điền lấy quá tô linh tiểu mâm đồ ăn liền đi, mặc việt tân nhìn hằn bóng dáng, nhẹ trọn một chút tả mị đôi mắt, tiểu nhi tim đập thật là nhanh, nhìn đến tam sư huynh liền khẩn trương thành như vậy, trong tay đã không có yêu cầu cầm đồ vật, tô linh tiểu lúc này mới xoay người chậm rãi nhìn về phía mặc việt tân, xem mặc việt tân thần sắc như thường, khỏe môi còn mang theo một mặt cười, nhưng tô linh tiểu cảnh giác tâm lập tức cất cao, hơn nữa nàng phảng phất ngửi được một cổ vị chua, bình phục chính mình khẩn trương sau. Tô Linh Tiểu lúc này mới thanh thanh giọng nói giải thích nói, không chỉ là bởi vì tam sư phụ đột nhiên xuất hiện, cũng bởi vì người, rốt cuộc đều bị tam sư phụ đều nghe thấy nhìn thấy. Hiện tại nàng cùng bọn họ chi gian quan hệ quá vi diệu, hơn nữa nàng cùng tam sư phụ chi gian còn cách một tầng xa mỏng, nàng còn từ từ tới. Mặc Việt Tân vừa nghe Tô Linh Tiểu giải thích liền dương một chút mi, sau đó ở Tô Linh Tiểu bên thai cực kỳ ái mội địa đạo, nguyên lai tiểu nhi thích như vậy. Cái gì? Tô Linh Tiểu ra đầu t Cho dù không minh bạch tứ sư phụ ý tứ, nhưng là theo bản năng mà biết tứ sư phụ có khác thâm ý, rốt cuộc tứ sư phụ lời nói ngự khí cũng đã làm nàng chịu không nổi. Lấy nàng đối tứ sư phụ hiểu biết, khẳng định không phải cái gì chuyện tốt, cho nên tại hạ ý thức hỏi ra cái gì, Tô Linh Tiểu liền lập tức bổ thượng một câu, tứ sư phụ ngài vẫn là không cần cùng ta giải thích. Mặc Việt Tân không tiếng động cười cười, cũng thập phần phối hợp mà đáp ứng nói, Hảo, nếu Tiểu Nhi ra mặt mỏng, kia tạm thời không để cập tới. Ta có thể tiếp thu cùng tam sư huynh cùng hầu hạ chuyện của ngươi. Nhìn mặc Việt tân như có như không trêu chọc, tô linh tiểu mặt tắc hoàn toàn đỏ. Thê phu chi gian sự tình, nàng trước kia không hiểu, nhưng trải qua qua ở cách vách nghe được quá tân phi bọn họ hầu hạ bảng kim thanh âm, nàng liền biết chuyện gì xảy ra. Không nghĩ tới tứ sư phụ thế nhưng sẽ đưa ra cái này, tô linh tiểu mặt đỏ đồng thời, nghiêm túc nổi lên mặt. Loại này vui đùa về sau còn thỉnh ngươi không cần lại khai. Từ vào cửa bắt đầu nàng không có đẩy ra mặc Việt tân. Nhưng lần này Tô Linh Tiểu thực quyết đoán mà đẩy ra Mạc Việt Tân. Vô luận tứ sư phụ là cố ý treo chọc nàng, vẫn là ở thử, liền tính đối mặt khác một thê nhiều phu thê phu tới là trận này, nhưng là đặt ở các sư phụ trên người, chính là lớn lao vũ nhục, nàng đối sư phụ nhì nhóm vốn là thẹn trong lòng, nơi nào dung được bọn họ chịu một chút ủy khuất, nửa điểm ủy khuất cũng không giáo. Mạc Việt Tân cũng trong lòng biết cái này quá mức chút, ở Tô Linh Tiểu xoay người đi thời điểm giữ nàng lại thủ đoạn, ta còn tưởng rằng tiểu nhi thích Rốt cuộc thử qua nữ tử đều dục tiên, dục. Nhưng ta không thích, hy vọng tứ sư phụ ngươi không cần nhắc lại, đặc biệt là ở mặt khác sư phụ trước mặt. Không đợi Mặc Việt Tân quân lệnh người máu cuồng lưu nói xong, Tô Linh tiểu liền đánh gây hắn nói. Thấy Tô Linh tiểu vững vàng một trương xinh đẹp mặt, cùng hắn tích cực bộ dáng, Mặc Việt Tân tà mị hai tròng mắt hơi trầm xuống, trong mắt thậm chí nhiều vài phần nghiêm túc. Ta biết Kiều Nhi ở băn khoăn cái gì, nhưng là ngươi cảm thấy ngươi suy nghĩ chính là ngươi sợ cho rằng sao? Ngươi có hỏi qua Tam Sư Huynh ý tứ sao? Này không cần hỏi. Tô Linh Tiểu Túc khẩn mày, cương mặt rời đi ánh mắt. Bởi vì chỉ cần đối với tứ sư phụ ánh mắt, nàng trái tim kinh hoàng sẽ càng thêm nghiêm trọng. A Mạc Việt Tân cười nhẹ một tiếng, ngay sau đó túi người ở Tô Linh Tiểu bên thay nói, ta dám đánh đố, chỉ cần Tiểu Nhi một câu, Tam Sư Huynh sẽ bị bất luận cái gì đói khát lang động tắt mau. Rất xa nghe được tiếng bước chân, hẳn là Tam Sư Phụ từ hồ nước rửa chén đua đã trở lại. Dưới tình thế cấp bách Tô Linh Tiểu liền cho Mạc Việt Tân một cái cảnh cáo ánh mắt, cũng thập phần thanh địa đạo, không được nhắc lại chuyện này, vui đùa cũng không được, nếu không, nếu không thế nào. Mạc Việt Tân dương cao mi, hảo chỉnh lấy đãi mà chờ Tô Linh Tiểu tiếp tục đi xuống. Tô Linh Tiểu cũng là sửng sốt, huy hiếp nói bất quá là thuận miệng, nếu không mặt sau là cái gì, nàng cũng không anh. Vì thế, Tô Linh Tiểu nói thẳng, không có nếu không. Mạc Thanh Điền trở về liền nhìn đến hai người bọn họ bốn mắt nhìn nhau không khí có chút không thích hợp, tưởng mở miệng hỏi làm sao vậy, nhưng ở chú ý tới tô linh tiểu mặt có màu hồng nhạt, mặc thành điền liền không có hỏi, nhìn bọn họ liếc mắt một cái liền đi vào phòng bếp, đi phòng trong, bắt đầu chuẩn bị minh cơm sáng. Hảo đi, tiểu nhi nếu là không cao hứng, là bất cứ chuyện gì đều không có ý nghĩa. Mặc Việt Tân thỏa hiệp xuống dưới, cũng buông lỏng ra tô linh tiểu thủ đoạn. Nghe được Mặc Việt Tân như vậy, tô linh tiểu cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tứ sư phụ tuy rằng âm tình bất định. Nhưng là hắn nếu đáp ứng thời điểm, liền tất nhiên sẽ làm được. Loại chuyện này, là như thế nào cấp tứ sư phụ nghĩ đến, chẳng lẽ quên mất hắn là tu vi rất cao cường giả sao? Lấy tứ sư phụ năng lực, hắn hẳn là tiếp tục mắt cao hơn đỉnh, không ai bị nổi mới đúng. Lại thế nào, như thế nào có thể như vậy buông ráng người? Đang lúc Tô Linh Tiểu nghĩ trăm lần cũng không ra khi, liền đông nhiên nghe được mặc Việt tân sâu kín địa đạo, bất quá, ta cảm thấy đại sư huynh nhất định sẽ đáp ứng. Ngay từ đầu Tô Linh Tiều không phản ứng lại đây, phản ứng lại đây lập tức mặt đỏ lên, thiếu chút nữa không tại chỗ ngã quỵ. Tứ sư phụ thế nhưng đem đại sư phụ cũng xả tiến vào, nàng hoài nghi, tứ sư phụ là điên rồi sao? Nàng kính trọng các sư phụ còn không kịp, sao có thể làm loại chuyện này? Vì thế, Tô Linh Tiều ở liếc xéo Mạc Việt Tân liếc mắt một cái, cùng hắn một câu ta cấp tam sư phụ hỗ trợ liền trực tiếp đi hướng nguồn trong. Mạc Việt Tân có khác thâm ý mà cười cười. Hiện tại nàng tự nhiên vô pháp đối mặt, nhưng trường mà lâu Bọn họ nhật tử còn nhiều nữa, hết thể đều có khả năng không phải sao. Nếu có thể ở trên mặt nàng nhìn đến cực hạn biểu tình, hắn thật đúng là không ngại cùng nhau. Rốt cuộc, nhập ra tùy tục, đã có thê chủ, không cần thiết tiếp tục bưng cái giá. Hơn nữa bọn họ vô số người vốn là có chút thiên ti vạn lũ cảm ứng, nếm thử một chút có lẽ có càng nhiều thu hoạch. Có chút nguyên liệu nấu ăn yêu cầu trước tiên ướp hảo, ngâm hảo, tô linh tiểu đi đến trong phòng bếp liền thấy được mặc thành điền bận rộn thân ảnh. Tới cũng kỳ quái. Tam sư phụ cao lớn thân ảnh rõ ràng nên cùng phòng bếp loại địa phương này không hợp nhau, nhưng là chân chính nhìn đến sau, cảm thấy tam sư phụ rất thích hợp phòng bếp, có hắn ở, toàn bộ phòng bếp đều có một loại ấm áp cảm giác. Quan trọng nhất chính là, tam sư phụ chủ nghệ thật sự là thật tốt quá, nhìn hắn nấu ăn là một loại hưởng thụ, ăn hắn làm đồ ăn càng là một loại tam sinh hữu hạnh cảm giác. Âm thầm nỗ lực điều chỉnh trên mặt biểu tình cùng nhiệt độ sau, Tô Linh tiểu lúc này mới đi tới mặc thành điền bên người, "Tam sư phụ, có cái gì giúp ngài?" Mặc Thanh Điền vừa định mở miệng lời nói, liền nghe được Mặc Việt Tân chậm rãi đi tới khi thanh âm, còn có ta, Tam sư Minh, có cái gì có thể giúp được với vội? Nghe được tứ sư phụ cũng tưởng hỗ trợ, Tô Linh Tiểu chậm rãi xoay qua đầu, trong đầu hiện lên chính là tứ sư phụ rửa chén đũa bộ dáng, có chút nhân sinh không thích hợp làm này đó, tứ sư phụ chính là một trong số đó. Lúc này thậm chí có chút may mắn, tứ sư phụ phải cho nàng làm kia đốn cơm sáng không có làm, nếu không liền tính phòng bếp bảo vệ, nàng dạ dày giữ không nổi. Hơn nữa nàng dự cảm tứ sư phụ làm, muốn so nhị sư phụ còn muốn không xong, đương nhiên này đó tâm lý tưởng nói không thể bị tứ sư phụ biết. Không cần. Mặc thanh điền mí mắt đều không có sốc một chút. Phong bếp vốn là không lớn, bọn họ ba người ở bên trong lúc sau, liền có vẻ đặc biệt trên chúc. Tô Linh tiểu vốn định hỗ trợ, chính là đương nhìn đến mặc Việt tân tiến vào sau, nàng cảm thấy vẫn là không cần thêm phiền. Cho nên, ở suy xét luôn mai sau, Tô Linh tiểu đành phải nói, kia tam sư phụ ngài chớ vội ta trước đi ra ngoài, mặc thành điển trên tay động tác một đốn, nhìn thoáng qua tô linh tiểu, ngắn gọn mà ân một tiếng sau tiếp tục túi đầu tiếp tục xử lý trong tay khoe tây. mà tô linh tiểu sợ mặc việt tân cố ý khó xử, lôi kéo mặc việt tân cánh tay, cũng liền không có nhìn đến mặc thành điển trong mắt khó nén mất mát. ở đi ra phòng bếp sau, mặc việt tân hơi hơi trọn một chút lông mày, tiểu nhi, đây là ý gì? chẳng lẽ là cảm thấy ta giúp không được gì? tô linh tiểu có chút động khí, ở trên đường trở về nói cái gì cũng không có. Ở tiến chính mình phòng trước, Mạc Việt Tân trước một bước ngăn trở môn. Tiểu nhi, sinh khí. Tô Linh Tiểu nhàn nhạt, nhạt nhìn Mạc Việt Tân liếc mắt một cái, ta có chút đau đầu, tưởng vào nhà nghỉ ngơi. Không nghĩ nhiều cái gì, Tô Linh Tiểu chờ Mạc Việt Tân tránh ra. Mạc Việt Tân ở tránh ra, ở Tô Linh Tiểu vào nhà lúc sau, đi theo đi vào, cũng trở tay đóng cửa lại. Nghe được phía sau động tĩnh, Tô Linh Tiểu hơi hơi túc một chút giữa mày. Ta chỉ nghĩ một người ngốc tại trong phòng. Tô Linh Tiểu xoay người nhìn về phía Mạc Việt Tân. Giờ này khắc này, nàng rất tưởng chính mình một người lẳng lặng ngốc trong chốc lát. Nhưng Mạc Việt Tân cũng không có rời đi, ngược lại chậm rãi đi tới Tô Linh tiểu trước mặt, như một đoàn bóng ma che khuất ánh trăng, đem nàng bao phủ ở hắn bóng ma trịnh. Cương giả liền tính không phóng thích hơi thở, nhưng vô hình bên trong khí thế là hồn nhân thành. Tô Linh tiểu cảm thấy nguy hiểm, cảm thấy áp bách phúc. Dụ mắt nhìn chăm chú Tô Linh tiểu, thật lâu sau lúc sau Mạc Việt Tân khẽ mở môi không cánh, "Ta sai rồi." Mạc Việt Tân dắt lấy Tô Linh tiểu tay, Xả vài cái tay nàng. Tô Linh tiểu có chút phản ứng không kịp, bị xả tay lúc sau còn có chút. Ngươi, không cần thiết như vậy. Tô Linh tiểu nghẹn một chút. Tứ sư phụ làm ra như vậy hành động, tuy rằng phía trước cũng có, nhưng phía trước biên độ không lớn như vậy. Hiện tại lôi kéo tay nàng, rất giống là làm nũng. Ở nữ tôn đại lục, nam tử phụ thuộc vào nữ tử mà sinh, nam tử làm nũng yêu sủng lơ lỏng bình thường, nhưng là tứ sư phụ không phải những cái đó á du nam tử. Tứ sư phụ là cùng những cái đó nam tử hoàn toàn bất đồng. Rốt cuộc, tứ sư phụ liền không đem vài người để vào mắt, luận không coi ai ra gì, không ai bị nổi, tứ sư phụ là các sư phụ chung nhất đầu tàu gương ấu. Nhưng Tiểu Nhi không cao hứng, không phải sao. Tô Linh Tiểu không đáng phủ nhận, cho nên nàng tưởng chính mình một người lặng lặng, như vậy mới hảo đem tâm tình điều tiết lại đây. Thấy Tô Linh Tiểu cam chịu, mặc việc tân nắm Tô Linh Tiểu tay ấn ở chính mình ngực. Tiểu Nhi nhất định không thể hội quá ghen ghét vệ tâm cảm giác. Lòng dạ khoan dung độ lượng đều bất quá là tự cho là đúng. Ta Tô Linh tiểu há một muốn lời nói, lại bị Mạc Việt Tân dùng ngón tay chống lại môi. Đây là vô pháp tránh cho. Bung ra chống Tô Linh tiểu môi ngón tay, Mạc Việt Tân dơ lên khỏi môi, nếu lựa chọn có thế chủ, nhất định phải đối mặt như vậy tình cảnh, vô luận có phải hay không, tiểu nhi ngươi đều sẽ chỉ là một cái kết quả, cũng cũng may, đại sư huynh bọn họ lựa chọn chính là tiểu nhi ngươi, vừa lúc ta cũng thích. Cho nên, tại đây sự kiện thượng, Tiểu Nhi ngươi không cần có bất luận cái gì một kia trong lòng bản khoăn. Nghe tứ sư phụ Thấp Vu lời nói, là vốn là tâm tình phức tạp Tô Linh tiểu, tâm tình càng thêm phức tạp. Duy độc tối nay, Tiểu Nhi nên là thuộc về ta. Mặc Việt tân bám vào người thân hướng về phía Tô Linh tiểu cái chán cùng mặt mày. Chương 598. Canh năm khi, Tô Linh tiểu từ từ chuyển tỉnh, thử giật giật, phát hiện chính mình chôn ở tứ sư phụ trong lòng ngực, bị hắn gắt ga ôm. Rõ ràng ngủ trước, tứ sư phụ là dựa sát vào nhau chính mình cái gì mặt khác nam tử chính là như vậy dị ngoan dựa sát vào nhau thê chủ mà miên đối này nàng lựa chọn làm lơ tứ sư phụ đa dạng nghèo ra, nàng chỉ có thể lấy bất biến ứng và biến chỉ là đi vào giấc ngủ trước quá trình thực phức tạp rất nhiều lần nàng ở tứ sư phụ không biết là cố ý vẫn là trong lúc vô tình dụ dô hạ thiếu chút nữa liền không nhịn xuống nhưng suy xét đến tứ sư phụ thân thể cùng nàng thân thể của mình nàng cuối cùng vẫn là kiên định lập trường tứ sư phụ không cam lòng nhưng vẫn là không có miễn cưỡng đến nỗi khi nào ngủ nàng chính mình cũng không biết, rốt cuộc trải qua bạch lan lụt, nàng là thật sự mệt mỏi, không có tứ sư phụ như vậy tốt tinh lực, rõ ràng hắn nên nhân nam tử lần đầu tiên, mất đi tinh nguyên mà suy yếu, nhưng tứ sư phụ vẫn là dùng sự thật chứng minh, hắn còn có thể, còn không có lượng, ngủ tiếp một lát nhi. Mạc Việt Tân hiếp mắt thanh âm có buồn ngủ khàn khàn. Ân, còn sớm, ngươi tiếp tục ngủ, ta đi phòng bếp. Mạc Việt Tân nhăn lại giữa mày, không lớn cao ngược dùng cẩm cọ tô linh tiểu đầu lẩm bẩm, lại là phòng bếp. Ta không thích ngươi ở nơi đó, đặc biệt là cùng tam sư huynh ở bên nhau thời điểm. Ân. Tô Linh Tiểu nhẹ nhàng lên tiếng, đây là nàng biết đến. Nhưng là nàng đáp ứng rồi sư tổ phải làm thức ăn, đến sớm một chút lên, kỳ thật canh giờ này còn sớm, nhưng nàng trong lòng như là vướng bận cái gì, tỉnh lúc sau liền ngủ không được. Nhưng ta cần thiết đi một chuyến, ngươi tiếp tục ngủ, sáng sớm ta sẽ đến kêu ngươi cùng nhau ăn sớm một chút. Ta không nghĩ sớm một chút, ta muốn ngươi. Mặc Việt Tân nhắm mắt lại chơi xấu. Tiểu Nhi mới ăn ngon Tô Linh Tiểu lại bắt đầu đau đầu Lúc này nàng liền cảm giác là một con to lớn manh thú dính nàng Bất quá Tô Linh Tiểu cũng không có lập tức đẩy ra Mạc Việt Tân Ở chậm đợi trong chốc lát sau Mới mở miệng nói Xin lỗi, ta Nghe được nàng còn phải đi Mạc Việt Tân liền hừ lạnh đánh gãy Tô Linh Tiểu nói Tính, ngươi đi đi Ta một người cũng có thể ngủ Mạc Việt Tân ngẩn lên đầu Bung ra Tô Linh Tiểu Liền trực tiếp bối qua thân Bao phủ nàng ấm áp rời đi Tô Linh Tiểu đột nhiên cảm thấy có chút hư không? Ngoài phòng còn có ánh trăng, nương từ cửa sổ giải nhập nhà ở mỏng manh ánh trăng, nhìn mặc Việt tân giận dôi bóng dáng, Tô Linh Tiểu khỏe môi dần dần hiện lên một mặt nhợt nhạt cười. Nhưng nàng lại không thể không đi. Tại hạ giường lúc sau, Tô Linh Tiểu dỗi tay đi lấy áo ngoài, nhưng áo ngoài lại bị một con khớp xương rõ ràng tay trước gỡ xuống. Vì thế, Tô Linh Tiểu quay đầu lại nhìn về phía vừa mới còn bối quá thân để ý tới nàng, hiện tại đi theo đã đứng dậy mặc Việt tân. Tới. Giang hai tay, nhìn đến mặc Việt tân phải cho chính mình mặc quần áo, tô linh tiểu bản năng phản ứng chính là cự tuyệt, ta chính mình có thể. Nhưng mặc Việt tân lại ngăn lại tô linh tiểu chính mình mặc quần áo, dùng ánh mắt ý bảo nàng dôi tay. Ở mặc Việt tân ánh mắt nhìn chăm chú hạ, tô linh tiểu đành phải thuận theo mà dôi tay, phối hợp mà mặc vào chính mình xiêm ý đi Mà ở cái này trong quá trình, làm nàng rất ngoài ý muốn chính là tứ sư phụ cũng không có cái gì, nếu không lấy nàng đối tứ sư phụ hiểu biết. Thứ sư phụ cũng không sẽ liền đơn giản như vậy chỉ là cho nàng mặc quần áo. Chờ cấp Tô Linh Tiểu hệ song đai lưng, Mạc Việt Tân mới ngước mắt nhìn về phía Tô Linh Tiểu. Tiểu nhi, cảm giác như thế nào? Mạc Việt Tân vừa lòng mà đánh giá Tô Linh Tiểu hỏi. Tuy rằng mặc quá trình có chút khai vướng, nhưng so tạc hảo rất nhiều, Tô Linh Tiểu liền nhẹ nhàng điểm số lẻ nói, ân cảm ơn, chỉ là về sau vẫn là ta chính mình đến đây đi, loại chuyện này không nên ngươi làm liền tính cố tình đi xem nhẹ hắn vốn là chính mình sư phụ chuyện này nhưng có một số việc ăn sâu bén dễ tồn tại liền tỷ như hiện tại tứ sư phụ cho nàng mặc quần áo nàng trong lòng liền có loại mạo phạm sư phụ xin lỗi mặc việt tân không cho là đúng chọn một chút lông mày cái gì kêu loại chuyện này cái gì lại là ta không nên làm thấy mặc việt tân biết rõ cố hỏi tô linh tiểu rất là bất đắc dĩ mở miệng ngươi biết đến nhưng ta cũng không muốn biết tiến lên tới gần tô linh tiểu duỗi tay ôm nàng sau thắt lưng Thanh âm trầm thấp ám mách mở miệng, lúc này Tiểu Nhi nên tự hỏi không nên là khen chính mình phu quân hiền đức sao? Hiền đức? Mặc Việt Tân nhẹ nhàng gật đầu một cái, nếu phải làm Tiểu Nhi phu quân, tự nhiên phải làm một cái hiền phu. Hiền phu? Tô Linh tiểu trên mặt cơ bắp cơ hồ đọc lại. Ở tứ sư phụ trên người, nàng chưa từng có nghĩ tới. Tuy rằng đối Tiểu Nhi không tin ta thực thương tâm, nhưng là Tiểu Nhi trận mắt há hốc mồn bộ dáng thật đáng yêu. Mặc Việt Tân túi người chậm rãi tới gần Tô Linh tiểu thấy tô linh tiểu không có cự tuyệt mới hôn đi xuống, nguyên bản chỉ là tưởng lướt qua hết hạn mà thân một chút, chính là đương hôn rơi xuống sau, mặc việt tân mê tâm thần, thiếu chút nữa liền đem người một lần nữa mang trên giường đi, hô hấp không xong mà tách ra sau, ánh mắt thâm thúy không thôi, trong mắt trung tựa hồ nhiễm một cổ là ăn mòn độc khí. đồng dạng, tô linh tiểu hô hấp cũng không xong, hơn nữa nàng chân có chút khinh phiêu phiêu. quả nhiên ở tứ sư phụ trước mặt không thể thả lỏng cảnh giác, tiếp tục lưu lại nơi này, không chừng đi không được. Tô Linh tiểu ở ho nhẹ một tiếng, cùng mặc Việt tân công đạo một câu, liền vội vàng đi rồi. Ra cửa phòng, Tô Linh tiểu mới xuyến lại đây khí, chỉ là một cái hôn, thiếu chút nữa lại cấp tứ sư phụ mang ngưng đi, chính là hiện tại trên eo tựa hồ còn tàn lưu tứ sư phụ kia nóng bỏng đầu ngón tay vướt ve cảm giác. Âm thầm điều chỉnh hô hấp lúc sau, Tô Linh tiểu mới hướng phòng bếp phương hướng mà đi. Lúc này còn không có lạnh, chỉ có kia sao mai tinh biểu thị sáng sớm liền phải đổ. Suy tư sư tổ thích khả năng thích ăn cái gì? Nàng nên làm chút cái gì, Tô Linh Tiểu mở ra phòng bếp môn. Nhưng mà, nàng mới mở cửa liền cảm giác được bên trong có người. Không có cảm giác được nguy hiểm hơi thở, Tô Linh Tiểu híp mắt nhìn đến bên trong ngồi màu đen thân ảnh, thực mau liền phản ứng lại đây. Tam sư phụ. Tô Linh Tiểu đi vào. Mặt thanh điên ở nhìn đến Tô Linh Tiểu khi, trong mắt hiện lên kinh ngạc, nhưng ở hắc gám che lớp hạng, cái gì đều không thể ở hắn hắc màu chung nhìn ra. Hiện tại canh giờ còn sớm, nàng như thế nào đến bên này? Thanh Điền không có lời nói Tô Linh tiểu tiến vào sau liền chủ động điểm thượng đèn lên dầu cũng không giải hỏi Tam sư phụ ngài không trở về quá sao ân mặc Thanh Điền lên tiếng ánh ánh đến lúc sáng lúc tối quan mang cái này làm cho Tô Linh tiểu ở Tam sư phụ Tuấn lãnh khuôn mặt xem không rõ hắn lúc này cảm xúc nhưng vì cái gì nghĩ đến Tam sư phụ không dên một tiếng một người đọc ở phong bếp bao phủ trong bóng đêm Tô Linh tiểu trong lòng liền có hít thở không thông cảm giác Năng lực chú ý cơ hội đều đặt ở tứ sư phụ trên người, do đó xem nhẹ tam sư phụ. Dù sao lập tức lượng, liền đơn giản ở chỗ này chờ. Kỳ thật ở nhìn đến nàng cùng tứ sư đệ lúc đi thân ảnh, hắn liền không có tâm tình làm mặt khác, thậm chí là trở lại chỗ ở, cho nên đơn giản liền ngồi ở chỗ này chờ sáng sớm đã đến, chỉ là không nghĩ tới chính là, nàng thế nhưng sớm tới. Đối với mặt thành điền như vậy giải thích, Tô Linh Tiểu trong lòng càng thêm hụt hẫng, nhưng nàng lại không hảo lại truy vấn có phải hay không bởi vì nàng. Nếu không phải liền quá mức tự mình đa tình, ít nhất cho tới bây giờ Tam sư phụ không có biểu hiện ra, hắn sẽ như vậy ngồi ở phòng bếp là bởi vì nàng. Cho nên, ở điểm thượng đèn dầu sau, Tô Linh tiểu cấp mặc thành điền đổ một chén nước sau mới nhẹ nhàng gật đầu một cái, "Ân, Tam sư phụ ngài đừng quá vất vả." Mặc Thành Điền lúc này mới ngước mắt ánh mắt nhìn thẳng Tô Linh tiểu, nhưng ở nhìn đến nàng hồng nhuận đến không bình thường ngồi sau liền lập tức rời đi tầm mắt, cũng đứng lên hướng trong phòng bếp phòng đi đến. Đối với Mặc Thành Điền xa cách, Tô Linh Tiểu rõ ràng sửng sốt một chút. Tam Sư Phụ trước nay không như vậy quá, lúc này khác thường chỉ có thể minh. Tam Sư Phụ sinh khí. Nàng vẫn là lần đầu tiên thấy Tam Sư Phụ như vậy. Tại chỗ chố mắt một lát sau, Tô Linh Tiểu mới chậm rãi đi hướng buồng trong phòng bếp. Tâm mắt dừng ở mặt thành điền bận rộn thân ảnh thượng, Tô Linh Tiểu phát hiện Tam Sư Phụ tay đại, lại một chút cũng không ảnh hưởng hắn tức ra sát rau, vô luận là ti vẫn là phiến đều thiết đến đều đều có hứng thú. Hơn nữa thiết tài Tam Sư phụ một chút đều không có thô tay thô chân cảm giác rõ ràng cao lớn kiện thạc không thuộc về nhưng vô luận khi nào xem đều cảm thấy tam sư phụ ngoài ý muốn thích hợp nơi này trừ bỏ cho nàng một loại cực kỳ ấm áp cảm giác nàng còn thực thưởng thức như vậy tam sư phụ lần này tô linh tiểu đến Mạc thành điền bên người sau không hỏi muốn hay không hỗ trợ mà là trực tiếp giúp đỡ đánh xuống tay mặc thành điền rũ mắt nhìn tô linh tiểu liếc mắt một cái liền tiếp nhận nàng đưa cho hắn đồ vật nay phảng phất đã là bọn họ chi ra năn ý không cần ngôn ngữ, phối hợp ăn ý, đem mễ để vào hầm nổi, tô linh tiểu mới nhớ tới chính mình tới nơi này mục đích, liền cùng hỏi tam sư phụ, sớm một chút có thể hay không nhiều làm điểm, ân, sư phụ kia phân tà cũng sẽ chuẩn bị, nàng cũng chưa là cho sư tổ, tam sư phụ nguyên lai like đã đoán được, ở cung mặc thành điền một tiếng cảm ơn tam sư phụ sau, tô linh tiểu qua một hồi lâu sau mới lại lần nữa mở miệng, tam sư phụ, ngài có không vui sao? tam sư phụ mặt tuy rằng ngày thường cũng là muộn. Không có đối với biểu tình, nhưng từ vừa rồi bắt đầu, nàng trực giác Tam Sư Phụ có chút không thích hợp, ít nhất không có con mắt xem nàng. Loại này cố ý bị bỏ qua cảm giác cũng không dễ chịu, nàng cũng mới như vậy hỏi. Nhưng đang đợi trong chốc lát sau, Tô Linh Tiểu cũng không có được đến trả lời. Này cũng làm nàng khẳng định phòng đoán. Vì thế, Tô Linh Tiểu liền thử thăm dò mở miệng nói, Tam Sư Phụ, ngài nếu là không hy vọng ta ở chỗ này, ta có thể trước đi ra ngoài. Rốt cuộc. Mạc Thành Điền dừng thiết tài động tác nhìn về phía Tô Linh tiểu. "Đúng vậy." Nghe thấy cái này trả lời, Tô Linh tiểu cả người cứng đờ, thực chịu đả kích mà buông xuống trong tay đồ ăn. Nhưng ở Tô Linh tiểu mất mát phải rời khỏi khi, Mạc Thành Điền lại lần nữa thượng mở miệng, tâm tình đích sắc không tốt lắm, nhưng cũng không có muốn ngươi đi ý tứ. "Tương phản, bởi vì ngươi ở chỗ này, tâm tình cũng không có tiếp tục không xong đi xuống." Mạc Thành Điền nghiêm túc mà nhìn Tô Linh tiểu, rất sợ nàng hiểu lầm, thật sự rời đi nơi này Nếu nàng không ở nơi này, hắn có lẽ vô pháp làm ra sớm một chút tới. Tô Linh Kiều trong lòng đống nhiên nảy dựng, mới phát hiện chính mình hiểu lầm tam sư phụ nói. Vì thế, Tô Linh Kiều một lần nữa mặc thành điền bên người, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà bắt đầu tiếp tục hỗ trợ. Có chút lời nói không cần hỏi lại, có chút lời nói cũng không cần tiếp tục lại. Chỉ cần tâm tình ở biến hảo liên hảo. Mặc Thanh điền cũng ý thức được chính mình cảm xúc ảnh hưởng nàng, cũng bừng tỉnh chính mình không nên như vậy. Ở bung làm hắn trong lòng trệ buồn cảm giác sau, mặc thành điền nhìn chính mình bên người Tô Linh Tiểu, khỏe môi dần dần có ý cười. Đồ ăn nhất có thể truyền lại làm nó tha tâm tình, đương nhan mông ở ăn đến Tô Linh Tiểu đưa đi sớm một chút sau, đều thiếu chút nữa cho hắn đi theo nuốt xuống đi. Không nghĩ tới lao tam nhìn nhất không linh hoạt, tay nghề thật đúng là hảo, câu không khoa trường, lao tứ chủ nghệ hạ vô gánh. Lúc này ăn tới rồi nóng hầm hập mỹ vị món ngon, nhan mông sắc mặt liền càng hồng nhuận có ánh sáng. Dù sao ta là không ăn qua so lão tứ làm càng tốt đồ ăn, tiểu nhi hảo phúc khí. Đối với nhan mông khen, mặc thành điền ở một bên mặt vô biểu tình, tô linh tiểu tắc có chút ngượng ngùng, vốn nên là nàng cấp sư tổ làm sớm một chút, nhưng tam sư phụ không đợi nàng cũng chuẩn bị sư tổ kia phân, tam sư phụ không là bởi vì nàng mới làm như vậy. Sư tổ ý tứ đã thực rõ ràng, nhưng tam sư phụ cùng nàng đều không phải là sư tổ tưởng như vậy, tuy rằng bọn họ ở chung rất hòa hợp, nhưng cũng chỉ là tôn trọng nhau như khách, tiến thối có độ Thậm chí liên tiếp xúc cũng chưa anh. Tới, ngồi xuống ngồi ta cùng nhau ăn. Nhăn mông vẫy tay làm tô linh tiểu cùng mặc thành điền ngồi xuống. Tô linh tiểu liền nhìn mặc thành điền liếc mắt một cái, ở sư môn, nàng là nhất, có một số việc vẫn là sư phụ làm chủ cho thỏa đáng. Mặc thành điền cũng nhìn về phía tô linh tiểu, muốn nhìn nàng ý tứ, xem nàng có nguyện ý hay không. Mà này đồng thời vừa thấy, làm tô linh tiểu cùng mặc thành điền đồng thời trốn mắt. Nhan Mông thấy không động tính mà ngước mắt nhìn về phía Tô Linh Tiểu cùng mặc thành Điền, thấy bọn họ bốn mắt nhìn nhau, tức khác lại cảm thấy chính mình thực trước mắt. Tính tính, ta là cái tao lão nhân, không miễn cưỡng các người, nhưng là các ngươi có thể hay không thông cảm ta lão nhân ra một chút, một đám đều phải ở trước mặt ta thê phu khó xá khó phân, như vậy thật sự hảo sao. Nghe được Nhan Mông nói, Tô Linh Tiểu cùng mặc thành Điền đồng thời một cổ nhiệt khí hướng trên mặt bạo. Vội vàng ngồi xuống lúc sau, Tô Linh Tiểu liền chủ động cấp Nhan Mông thịnh một chén cháo đều không phải là giống sư tổ ngài như vậy. Nhan Ngung tiếp nhận cháo, túi đầu uống một ngụm cháo sau hoàn toàn không tin mà nhìn Tô Linh tiểu nói, cũng không có gì ngượng ngùng, Lao Tam tuy cũng là sư phụ ngươi, nhưng sư phụ cũng bất quá cái xưng hô, hiện tại làm phu quân của ngươi, coi như kết thân càng thêm tự thân. Bị Nhan mông như vậy một, Tô Linh tiểu mặt liền năng Nàng nguyên lai còn lo lắng sư tổ sẽ phản đối, không nghĩ tới sư tổ ngược lại vẫn luôn ở khai đạo nàng. Mặc Thanh Điền đi theo ngồi xuống, mà không hề răng mà cấp bố trí sớm một chút. Động tác như nhau thường lui tới, nhưng trên mặt đỏ sẫm trung quy vẫn là bán đứng hắn lúc này biểu tình bất biến. Nhàn mông nói làm tô linh tiểu trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời, liền đành phải nói sang chuyện khác nói, sư tổ ngài ăn nhiều một chút, người cũng ăn nhiều một chút. Mặc thành điền nhắc nhở nói, nàng cũng vội sáng sớm thượng, cũng không ăn qua thứ gì, chết trong khoảng thời gian này vốn là gầy ốm không ít. ân tam sư phụ ngài cũng ăn chút. Tô linh tiểu cấp mặc thành điền thịnh cháo, gắp một cái bánh bao cho hắn. Mặc Thành Điền hơi hơi sửng sốt, thế cho nên không có lập tức động chiếc đũa Nhan Mông thấy Mặc Thành Điền ngu si bộ dáng, liền ở một bên cắn bánh bao treo chọc nói, như thế nào, nhìn là có thể ăn no. Mặc Thành Điền hoàn hồn, đối tô Linh tiểu ân một tiếng liền làm lơ Nhan Mông túi đầu bắt đầu ăn lên. Không cam lòng bị đồ đệ làm lơ, Nhan Mông ở trọn một chút đôi mắt nói, Lão Tam Đích Sắc cũng nên ăn nhiều một chút, vạn nhất cùng Lão Nhị giống nhau có mang, đi theo cũng suy yếu. chương 599 Ngay vậy, Tô Linh tiểu hồ khan ra tiếng. Nàng chính chuyên tâm uống cháo, hoàn toàn không nghĩ tới sư tổ sẽ cái này. Mà bởi vì Ho Khan, nàng mặt đi theo càng đỏ chút. Mặc Thanh Điền uống cháo động tác một đốn, ở ngước mắt nhìn Tô Linh tiểu liếc mắt một cái sau, liền liễm hạ con ngươi tiếp tục uống cháo, chỉ là uống cháo động tác chậm rất nhiều. Nhan Mông thấy Tô Linh tiểu cùng Mặc Thanh Điền phản ứng, đột nhiên cảm thấy chính mình phát hiện cái gì. Ánh mắt ở trên dưới đánh giá Mặc Thanh Điền một phen sau, Nhan mông ở mặc thành điền uống xong cháo sau lời nói thâm thiế mà mở miệng nói, Lao Tăng à, ngươi có phải hay không quá thành thật, đừng nói cho sư phụ ta, ngươi còn chỉ là một mặt mà làm đồ vật cấp tiểu nhi ăn. Bị nhan mông nhìn ra sở hữu sau, mặc thành điền lòng có một trận hoảng loạn, luôn là đờ đẫn đôi mắt xuất hiện né tránh. Không phải hắn không nghĩ, mà là không phải thời điểm, nàng thật vất vả thanh tỉnh, thân thể thật vất vả hào chút, hắn chỉ nghĩ làm nàng ăn được, nghỉ ngơi tốt. Khu khụ tô linh tiểu lại lần nữa bị đến lúc này còn hoàn toàn cụ đỏ mặt. Thấy cái gì đều bị chính mình đoán trúng, nhan mông ở tô linh tiểu đổ một chén nước, tiếp tục lời nói thấm thiếu, nhưng lần này không hề là đối với tam sư phụ, mà là đối nàng. Tiêu nhi, tuy rằng lời này từ ta tới không thích hợp, nhưng ta trước sau là bọn họ ngũ sư huynh đệ sư phụ, ngươi cũng là ta mang lên sơn, cho nên ta phải thượng vài câu. Cẩn tuân sư tổ dạy bảo, tuy rằng không biết sư tổ muốn cùng nàng cái gì, nhưng nhìn đến sư tổ nghiêm túc bộ dáng, Tô Linh Tiểu liền đứng lên cung kính mà cúi đầu, tới nghe sư sắp sửa nói. Nhăn mông thấy Tô Linh Tiểu ngoan ngoãn thủ giáo bộ dáng, sửng sốt một chút sau, thập phần vừa lòng địa điểm số lẻ. Nếu bọn họ sư huynh đệ 5 người lựa chọn ngươi, về sau chính là thê chủ vi tôn, tiểu nhi đó là bọn họ, liền tính bọn họ có đại bản lĩnh, cũng đến nghe thế chủ. Nghe đến đó, Tô Linh Tiểu kinh ngạc nâng lên con ngươi nhìn về phía Nhan mông. Nữ tôn đại lục mặt khắc nam tử lời này đảo cũng về tình cảm có thể tha thứ Nhưng là sư tổ như thế nào sẽ có loại loại này nữ tôn nam ti tư tưởng, rõ ràng sư tổ như vậy khai sáng không phải sao. Nhan mông dư quang ngó mặt thành điền liếc mắt một cái, tiếp tục nghiêm trang nói, đến nỗi như thế nào vi phu chi đạo, nói vậy bọn họ sẽ không thể dạy cũng hiểu, điểm này tiểu nhi đại có thể yên tâm, chỉ là. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, có lao tư như vậy yêu nghiệt tại bên người, hai tử biết khóc có nại ăn, lao tam như vậy thành thật liền có hại, cho nên à, tiểu nhi ngươi liền nhiều chiếu quảng lao tam. Nghe sư tổ này đó, Tô Linh Tiểu cuối cùng là hiểu được sư tổ rốt cuộc tưởng chính là cái gì. Vì thế, Tô Linh Tiểu ánh mắt nhịn không được liếc về phía mặt thành điền. Mặt thành điền chính cương mặt, hắn biết sư phụ là hảo tâm, chỉ là không quá minh bạch sư phụ lòng tốt như vậy, chẳng lẽ chính là bởi vì hắn làm sớm một chút ăn ngon. Nhưng là đương nhận thấy được Tô Linh Tiểu ánh mắt dừng ở trên người hắn khi, mặt thành điền ánh mắt trốn tránh mà nhìn về phía nơi khác, lỗ thai tắc đã thiêu lên. Sư tổ, ngài ý tứ ta hiểu được. Về sau sẽ chú ý. Tô Linh Tiểu Căng ra đầu đáp ứng. Tuy rằng xấu hổ, nhưng bọn hắn quan hệ vốn là phức tạp, nàng cùng các sư phụ không phải đơn giản thê phu, cũng là thầy trò, là tiên vụ cùng đệ tử. Sư tổ nói nàng tự nhiên là muốn nghe, hơn nữa sư tổ nhắc nhở cũng có đạo lý, tam sư phụ quá hảo, hảo đến dễ dàng xem nhẹ, trong lúc vô ý cũng là đối tam sư phụ một loại thương tổn, tối hôm qua vốn chính là bởi vì như vậy sao? Chỉ là không biết tam sư phụ là cái gì ý tưởng. Kỳ thật nàng là cảm thấy sư tổ nói quá mức trực tiếp, tam sư phụ hắn thực tứ sư phụ hoàn toàn bất đồng, nhưng sư phụ trùng quy là sư phụ, sư tổ như vậy hướng về tam sư phụ, trái lại tưởng chẳng phải là ở tam sư phụ. Vạn nhất tam sư phụ bị thương lòng tự trọng làm sao bây giờ. Nhưng ở nhìn đến mặc thành điền phấn phấn lô thai khi, tô linh tiểu trong lòng lo lắng bị một loại yêu thích thay thế, mặc danh mà, cảm thấy cao lớn cường tráng tam sư phụ thực đáng yêu. Có lẽ, thật sự yêu cầu chiêu cố. Tam sư phụ hiện giờ không thể tránh miễn mà cũng chỉ có thể từ nàng làm hắn thê chủ, nàng như thế thê chủ tắc càng bởi vì chủ động một ít. Lao tam, đừng đem sư phụ nói không lo lời nói, người ca bụng đều lớn, người còn ở ngây ngốc đầu gỗ, rơi xuống như vậy nhiều còn không tự biết. Cảm thấy chính mình nói có tác dụng, nhan mông nhẹ nhàng cười sau quạt cây quạt nói, sư phụ liền giúp được nơi này, ăn cũng không sai biệt lắm, các ngươi liền đi về trước đi. Đúng vậy. Mặc thành điền lên tiếng sau bắt đầu thu thập. Tô Linh tiểu ở mạnh mẽ làm chính mình chấn định sau, liền tưởng hỗ trợ thu thập, nhưng Mặc Thành Điền lắc lắc đầu, ý bảo nàng chờ liền liền giáo. Tam sư phụ, vẫn là ta tới. Tô Linh tiểu tưởng kiên trì, liền nghe được nhan mông từ từ điệu đạo, tiểu nhi khiến cho lão tam biểu hiện một chút, rốt cuộc hiền nội trợ cũng là chỗ hơn người. Ngay vậy, Tô Linh tiểu cùng Mặc Thành Điền khỏe môi đồng thời cứng đờ. Hắn không nghĩ muốn biểu hiện, chỉ là cảm thấy loại chuyện này từ hắn tới làm tương đối hảo, rốt cuộc tay nàng như vậy tiểu nộn tinh tế. Dính nước luộc khó tránh khỏi xe sơn trên tay làng ra. Tô Linh Tiểu còn lại là cảm thấy đối sư tổ có một cái không giống nhau nhận thức. Sư tổ hắn nhưng thật ra khai sáng, vẫn là không khai sáng. Ở quỷ dị không khí trung thu thập hảo sau, cùng nhan ngông cáo từ sau, Tô Linh Tiểu liền đuổi kịp mặc thành điền bước chân. Chỉ là, ở theo sau lúc sau, Tô Linh Tiểu trong lúc nhất thời không có tìm được thích hợp nói, liền ăn tĩnh đi ở mặc thành điền bên người không lời nói. Cứ như vậy bọn họ một đường trầm mặc mà về tới phòng bếp. Vung trong tay mâm đồ ăn sau, Mặc Thành Điền nhìn về phía chính mình bên người muốn nói lại thôi Tô Linh Kiều. Sư phụ nói, ngươi không cần để ở trong lòng. Ân. Tô Linh Kiều nhẹ nhàng gật đầu một cái sau, ánh mắt trong lúc lơ đãng dừng ở Mặc Thành Điền bên hai, liền tiếp tục hỏi, Sư Tổ Hán. Vẫn luôn đều như vậy. Sao? Ly Kinh Phản Đạo. Đúng vậy. Nhớ tới Nhan Mông nói, Mặc Thành Điền liền từ Tô Linh Kiều trên người thu hồi tầm mắt. Liễm Hạ đôi mắt lấy che lấp chính mình trong lòng còn chưa bình phục khẩn trương. Nghe được Mạc Thành Điền khẳng định trả lời, Tô Linh Tiểu không tiếng động cười cười. Xem ra nàng với sư tổ tiếp xúc thật sự quá ít, thế cho nên sư tổ cao thâm quang huy hình tượng trong khoảnh khắc toàn bộ sợ. Người ở chỗ này chờ, ta tẩy hảo liền trở về. Thấy Mạc Thành Điền muốn đi ra ngoài rửa chén đũa, Tô Linh Tiểu liền vội vàng kéo cánh tay hắn. Một đụng vào, Tô Linh Tiểu nhạy bén mà cảm giác được tam sư phụ cánh tay căng chặt cường kiện cơ bắp. Có trong phút chốc phòng tay cảm giác, nàng cũng rất tưởng lùi về tay, nhưng nàng không thể lại làng tránh. Vì thế, Tô Linh tiểu không những không có buông tay, còn càng nắm chặt một ít. Sư tổ nói, tam sư phụ ngài cũng đừng để ở trong lòng, ta cùng ngài cùng đi tẩy. Mặc thanh điền muốn cự tuyệt, nhưng là cảm giác được nàng nhu nhu bàn tay bắt lấy chính mình. Hắn biết hầu giống như là bị cái gì cấp ngăn chặn, hơn nữa hắn ý thức giống như là bị nàng không chế, nàng sở nói hắn vô pháp cự tuyệt. Cho nên, cuối cùng hắn vẫn là gật đầu. Ánh mặt trời chiếu vào nàng trên mặt, chỉ thấy nàng nhanh nhẹn mà vãn khởi chính mình tay áo, đi vào hắn bên người, cùng chính mình cùng nhau ngồi xổm xuống, xuống, bắt đầu liền suối nước rửa chén đũa. Hắn tưởng, như vậy tốt đẹp thời khắc, như vậy tốt đẹp nàng, đem vĩnh viên dấu vết ở hắn trong lòng. Vĩnh Sinh khó quên. Còn không có viết xong, tranh thủ minh bổ thượng. Chương 600 đã bổ toàn. Thanh Phong Môn trấn mặt nước, dưới ánh nắng dưới nổi lên tầng tầng nhàn nhạt kim sắc gợn sóng. Tô Linh Tiều ở chỗ mắt lúc sau, mới phản ứng lại đây. Nguyên lai tam sư phụ ở khen nàng, vẫn là thực nghiêm túc thành thật mà ở khen nàng. Tam sư phụ cũng rất đẹp. Không, không đúng, nàng cảm thấy tam sư phụ phải đẹp nhiều. Chỉ tiếc nữ tôn đại lục nữ tử phần lớn thích lấy nhu vì Mỹ, nhưng này cũng không quan trọng, dù sao nàng cảm thấy tam sư phụ là đẹp, so với kia chút nhu nhược nam tử phải đẹp rất nhiều. Trái tim ở loạn nhảy, ở bốn mắt nhìn nhau hạ, thế nhưng phân không rõ là ai tiếng tim đập. Hướng tới mặc thành điền đến gần một bước sau bọn họ chi gian khoảng cách cũng chỉ dư lại một chút. bọn họ nơi hà tuy rằng nhưng cũng có dòng nước. tô linh tiểu lót chân vô pháp bảo trì bất động. ở có phải bị phiêu đi dấu hiệu sau nàng liền bắt được mặc thanh điền cánh tay. mặc thanh điền cũng mới phản ứng lại đây nàng vô pháp đứng vững, ngay cả vội trở tay đỡ tô linh tiểu. lẫn nhau đôi tay lẫn nhau nâng, làm cho bọn họ khoảng cách càng gần, rốt cuộc cũng chạm vào lẫn nhau. lòng bàn tay độ ấm cho dù ở trong nước, phản phất cũng có thể dấu vết ở làn da. ta bắt lấy ngươi chúng ta trước lên bờ, ngươi thích ăn thịt rắn, này xà vừa mới chết, chờ lát nữa vừa lúc cho ngươi làm. Dũ mắt nhìn vững vàng mà bị Mặc Thành Điền bắt lấy cánh tay, Tô Linh Tiểu trong lòng gợn sóng không ngừng. vì thế Tô Linh Tiểu ở rút ra một bàn tay sau, ở Mặc Thành Điền khó hiểu ánh mắt nhìn chăm chú hạ, lòng bàn chân hơi hơi dùng sức, tựa như cá chép nhảy ra mặt nước giống nhau thoát ra mặt nước, nương thủy sức nổi, ở Mặc Thành Điền trên má rơi xuống một cái khẽ hôn. nháy mắt, Mặc Thành Điền hoàn toàn cứng đờ ở trong nước. Như pho tượng dựng đứng ở Hà Trịnh. Đối với chính mình xúc động, Tô Linh Tiều ở trở lại trong nước sau, liền hỏi giò, như vậy, Tam Sư Phụ sẽ trách tội sao? Sẽ không. Mặc Thanh Điền chậm rãi nâng lên tay, vô ở chính mình gương mặt. tựa hồ là chấn kinh không, Mặc Thanh Điền vẫn như cũ có chút thất thần, là bởi vì Sư Phụ nói. Mặc Thanh Điền đột nhiên nhắc tới nhan ngông, Tô Linh Tiều lúc này mới nhớ tới Sư Tổ muốn nàng nhiều chiếu cố Tam Sư Phụ. Trên mặt hiện lên xấu hổ. Tô Linh tiểu một cái tay khác dắt lấy Mặc Thành Điền tay. Cũng không phải bởi vì sư tổ công đạo, là bởi vì ta tưởng, cho nên liền hôn. Vô luận là tam sư phụ tự thân xuất sắc, vẫn là đối nàng chiếu cố, không một không cho nàng có thân cận hắn xúc động. Mặc Thành Điền động dung, trên mặt hiện lên đỏ sầm sau, ánh mắt đi theo càng thêm nhu hòa. "Ân, ta thứ thích." Ở ngắn gọn song sau, Mặc Thành Điền buông xuống nuốt chính mình mà tay, ở được đến Tô Linh tiểu đồng ý sau, liền khom lưng đem nàng ôm lên. Cùng với rầm tiếng nước, Tô Linh tiểu đã bị Mặc Thành Điền vững vàng mà ôm trong lòng ngực. Có lẽ là tam sư phụ cao lớn lại trầm ổn, bị hắn ôm, nàng có một loại thực an toàn, thực kiên định cảm giác. Mặc Thành Điền nhìn thẳng trước mặt, từng bước một đi ở trong nước, đi lên ạ. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Mặc Khúc Trực vội vàng mà phi thân mà rơi, thấy Tô Linh tiểu bị Mặc Thành Điền ôm vào trong ngực, tuấn tú giữa mày liền lộ ra non nóng. Mặc Thành Điền vừa định đem Tô Linh tiểu bông, nhưng đại sư phụ trực tiếp tới rồi trước mặt hắn. Đã ở xem xét tình huống của nàng, mặc thành điền liền đành phải tiếp tục ôm. Thấy đại sư phụ khẩn trương, tô linh tiểu vội vàng ánh mắt nẽ tránh mà giải thích, không có việc gì, chỉ là không tâm dứt trong nước mà thôi. Nàng không nghĩ tới sẽ kinh động đại sư phụ, làm hại đại sư phụ khẩn trương, hơn nữa. Tam sư phụ còn ôm nàng, lúc này nàng cũng không hảo nhắc nhở tam sư phụ đem nàng buông xuống. Mặc khúc trực nhẹ nhàng gật đầu một cái sau, không có lập tức tùng một hơi, mà là nhìn về phía mặc thành điền. Mạc Thanh Điền banh có rõ ràng đỏ ở mặt, hướng Mặc Khúc Trực sáng tỏ tình huống. Biết chuyện gì xảy ra sau, Mặc Khúc Trực mới hoàn toàn yên tâm xuống dưới. Nhìn mắt Mạc Thành Điền trong lòng ngực Tô Linh Tiểu, thấy nàng thần sắc cùng Tam sư đệ tương tự, Mặc Khúc Trực trong lòng thực mau liền minh bạch lại đây. Kia Tam sư đệ ngươi mang kiểu kiểu trở về đổi thân quần áo, trên đường tâm đường cảm lạnh. Ta, Đại sư huynh tới, hắn nguyên là muốn đem nàng giao cho Đại sư huynh, cho nên ở nghe được Đại sư phụ như vậy sau. Mặc thành điền ngược lại là ngây ngẩn cả người. Mặc khúc trực lại lần nữa nhẹ nhàng gật đầu một cái, dùng khăn cấp tô linh tiểu xoa xoa mặt, cái gì đều không có. Đại sư phụ, tô linh tiểu tưởng xuống dưới, lại bị mặc khúc trực để lại. Khoe môi hiện lên một mặt sùng lịch cười, mặc khúc trực mới chậm rãi mở miệng nói, cứ như vậy đi, các ngươi không có việc gì liền hảo. Vừa lúc từ tam sư để mang ngươi trở về, các ngươi cùng đi đổi một thân. Chính là, nghe mặc khúc trực ôn hòa thanh âm, Tô Linh tiểu ngược lại trong lòng khó chịu, đặc biệt là ở nhìn đến đại sư phụ đáy mắt cái loại này ảm đạm khi, nàng liền tưởng xuống dưới. Tiêu kiêu, ngươi không cần để ý, sau này chúng ta đều là người một nhà, tam sư đệ cũng là, ngươi cũng không cần để ý ta, ta cũng không để ý. Nàng suy nghĩ cái gì, mà khúc trực đều phỏng đoàn đến, mà đối với chính mình thất thố bị nàng phát hiện, mà khúc trực thực mau liền điều chỉnh lại đây. Ở nhìn thấy tam sư đệ cùng nàng ở bên nhau, hắn chỉ là trong lúc nhất thời còn không có thích ứng. Thế cho nên lộ ra không nên có cảm xúc Mặc thanh điền nhìn mặc khúc trực không có động Hắn cũng ở đại sư huynh trong mắt thấy được chút trầm thấp cảm xúc Thấy mặc thanh điền bất động Mặc khúc trực liền giơ tay vô vô bờ vai của hắn Có tam sư đệ chiếu cố kiểu kiểu Ta thực yên tâm Có tam sư đệ ở bên người nàng Là hắn nhất yên tâm Có chút địa phương hắn thậm chí không kịp tam sư đệ Cho nên trên thực tế cũng không phải như vậy khó có thể tiếp thu Vừa rồi cảm xúc chỉ là bởi vì sự phát đột nhiên Mạc Thanh Điền nghiêng mắt nhìn thoáng qua mà khúc trực tay, lại chuyển mắt cùng mà khúc trực nhìn nhau liếc mắt một cái, ở xác định một thứ gì đó lúc sau, Mạc Thanh Điền mới đối mà khúc trực gật đầu một cái. Ta đây trước đưa tiểu kiểu trở về. Mặc khúc trực một tiếng hào lúc sau, liền xoay người đi hướng chính thủ hát xà mèo đen. Miêu. Mèo đen gục xuống lỗ hai thành đều, tựa hồ là ở nhận sai. Mặc khúc trực ngồi xổm xuống sau, sơ sơ mèo đen đầu, sau đó nhặt lên hát xà. Miêu. Cho rằng mặc khúc trực là muốn đem xà ném. Mèo đen ôm lấy hắn chân. "Này xả, chủ tử phải làm tài." Đáng tiếc mèo đen sẽ không lời nói, chỉ có thể cấp mà miêu miêu kiếm. Mạc Khúc trực nhuyễn miệng cười, lại sờ sờ mèo đen đầu, thịt rắn tiểu kiều, kiều thích ăn, yên tâm, ta sẽ không ném. Mèo đen vừa nghe, rốt cuộc yên tâm xuống dưới. Bởi vì bị Mạc Khúc trực sờ đến quá thoải mái, thả lỏng lại sau liền híp mắt ở Mạc Khúc trực bên chân lăn lộn. Nhìn mắt bên chân mèo đen, Mạc Khúc trực ngước mắt nhìn về phía mặt Thành Điền ôm Tô Linh tiểu dần dần đi xa bóng dáng. Lúc này đây, ngươi chủ nhân muốn cảm tạ ngươi mới đúng. Ô. mèo đen nghiêng đầu khó hiểu mà xem mạc khúc trực, nó biết chính mình gặp rắc rối, không rõ mạc khúc trực vì cái gì còn như vậy, nó chỉ là một con mèo mà thôi. Mạc khúc trực không lại nhiều cái gì, mèo đen cũng không nghĩ ra, liền tiếp tục thoải mái mà trên mặt đất lăn lộn. Dù sao nó chỉ biết chủ nhân đại sư huynh tay sờ đến nó thực thoải mái. Bị ôm đi rồi một đoạn đường sau, tô linh tiểu đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nàng cũng không có bị thương. Tam sư phụ không cần thiết tiếp tục ôm nàng, nàng có thể chính mình đi, không phải sao. Đại sư phụ xuất hiện, làm nàng lúc này mới phản ứng lại đây. Nỗi lòng từ đại sư phụ trên người sau khi trở về, tô linh tiểu cảm quan chi giác bắt đầu dần dần khôi phục, nghe tam sư phụ vững vàng hơi mau tiếng tim đập đồng thời, nàng có thể cảm giác được tam sư phụ căng chặt cơ bắp. Thực gian chắc là cùng mặt khác sư phụ hoàn toàn không giống nhau. Tam sư phụ, ngài không cần tiếp tục ôm ta, ta chính mình đi trở về đi liền có thể. Nhưng mặc thành điền cũng không có dừng lại, vẫn như cũ mắt nhìn thẳng nhìn phía trước, dùng hồn hậu trầm thấp tiếng nói vừa đi vừa mở miệng nói, đại sư huynh ngươi sẽ cảm lạnh, như vậy. Ấm áp điểm. Bởi vì ở tam sư phụ trong lòng ngực, dựa thật sự gần, nghe được tam sư phụ tiếng, phản phất là từ hắn trong lòng ngực chuyển đến, trầm thấp dày nặng lại phản phất đợi hơi hơi chấn động, khiến cho nàng máu phản phất đi theo ma ma. Bất quá, tô linh tiểu cũng thực mau phát hiện, tựa hồ tam sư phụ ở bế lên nàng sau. Liền không có cúi đầu con mắt liếc nhìn nàng một cái, cương trực công chính đến giống cái trung thành nhất tướng lãnh. Có lẽ, nguyên nhân chính là vì như thế, nàng mới cảm thấy hết sức an tâm đi. Cũng may nàng cũng không cao lớn cường tráng, cũng không nặng, cũng không sẽ cho tam sư phụ tạo thành rất lớn gánh nặng. Tô Linh tiểu liền không kiên trì muốn xuống dưới. Ở ngâm quá thủy sau, gió thổi ở trên người thật là có chút lãnh, mặc thành điền liền đem Tô Linh tiểu ôm chặt hơn nữa chút. Nếu, hán tưởng lúc này có thể mọc ra một đôi cánh đem nàng chặt chẽ hộ ở trong ngực. Mà Tô Linh tiểu bị ôm chặt sau, mặt liền dán ở mặt thành điền ngực, đương gương mặt truyền đến thuộc về tam sư phụ độ ấm, cảm nhận được rắn chắc cơ bắp, Tô Linh tiểu khó có thể ức chế trong lòng đâm động, trong lúc Lơ đãng lại thấy được. Mơ hồ nhìn đến lộ ra khỏe mạnh thịt. Sắc. Tô Linh tiểu vội vàng rời đi tâm mắt, nhưng tổng cảm thấy cái mùi nóng lên, trong đầu cũng cái cọ ồn nào. Đang lúc Tô Linh tiểu tâm hoảng ý loạt khi, nàng phát hiện. Tam sư phụ tim đập tự hồ nhanh hơn rất nhiều. Ngước mắt vừa thấy, căng chặt hàm dưới, căng chặt mặt bộ đường cong. Cho dù như vậy, tam sư phụ vẫn như cũ liếc nhìn nàng một cái. Tô Linh Tiểu ở lẳng lặng nhìn trong chốc lát sau mới thu hồi tâm mắt, ngay sau đó khỏe môi hiện lên nhật nhạt độ cung. Cứ như vậy nàng bị tam sư phụ ôm trở về, có thể đi tiến sân khi, nên diện đụng phải chính nổi giận đùng đùng ra tới nhị sư phụ. Mặc viêm nam cũng là sử suốt, thấy mặc thành điền ôm Tô Linh Tiểu cho rằng nàng làm sao vậy, liền nhăn lại mày tâm. Phát sinh sự tình gì? Vừa rồi không phải còn hảo đoan đánh của sao Bị mặc việt tân khí ra hỏa khí lúc này đã hóa thành viên yêu Tuy rằng đã làm chính mình tận lực bình tĩnh Nhưng là đương lời nói xuất khẩu khi đã biến thành nôn nóng lo lắng Không có việc gì, vào nhà Ghi nhớ miêu tả khúc trực dạn do Mặc thành Điền liền ý bảo mặc viêm nam đi vào trước Thế cho nên tô linh tiểu không có mở miệng lời nói cơ hội Nhưng mặc viêm nam mới tránh ra đường đi Mặc việt tân phi thân mà rơi Thấy mặc thành điển cùng tô linh tiểu toàn thân đều ướt rầm rề Trầm khuôn mặt tiến lên liền hỏi Mạc Thành Điền muốn người, "Ta ôm tiểu nhi đi vào." Mạc Việt Tân liền chiều Mạc Thành Điền vươn cánh tay. Mạc Thành Điền mày rậm nhíu lại, hắn cũng biết tứ sư đệ xưa nay bá đạo, đặc biệt là ở hắn chịu ma khí ảnh hưởng cùng ở chuyện của nàng thượng. Nhưng lần này, Mạc Thành Điền liễm con ngươi lẳng lặng mà nhìn Mạc Việt Tân, cũng không có đem Tô Linh tiểu giao cho Mạc Việt Tân, "Ta sẽ đem tiểu Kiểu đưa vào phòng." Nhưng hắn có thể không đi tranh, lại không cách nào chịu đựng bị đoạn, chi là ở tứ sư đệ như vậy khí thế hạ. Hắn thoái nhượng không thể nghi ngờ là một loại không kiên định, một loại bị coi là kẻ yếu nên có biểu hiện. Mặc Việt tân mèo lại đôi mắt, mở ra lòng bàn tay chậm rãi tích có thành quyền. Không lượng, nàng phải đi đi phòng bếp, hắn liền đoán được Tam Sư huynh sẽ ở nơi đó, liền tính không ở, qua không bao lâu cũng sẽ đi. Từ nhị sư Minh có thai, nàng khôi phục thanh tỉnh, Tam Sư Minh rất nhiều thời gian đều hoa ở trong phòng bếp, hắn cũng biết chỉ cần Tam Sư huynh ở, sẽ không làm nàng xuống bếp, bọn họ sẽ vô cùng cao hứng ở trong phòng bếp. Dù cho trong lòng khó chịu, nhưng biết tam sư huynh sẽ chiếu cố hảo nàng, hắn liền cố nén tiếp tục lưu lại nàng ý niệm làm nàng đi rồi. Chính là, là như thế này mang về tới sao? Tam sư huynh, ta thật đúng là nhìn là ngươi. Mặc Việt tân mặt âm trầm chầm, chầm rãi mở miệng. Mặc thanh điền cùng mặc Việt tân rằng co hơi thở, sắc bén mãnh liệt đến tô linh tiểu lông tơ dựng lên tới. Nàng là hoàn toàn không dự đoán được sẽ bị đổ ở cửa, tam sư phụ cùng tứ sư phụ chi gian quan hệ tựa hồ lại chuyển biến xấu mà nguyên nhân rất có thể chính là nàng, tuy rằng nàng không quá minh bạch, nàng làm sai chỗ nào sẽ dẫn tới như vậy kết quả, nhưng đối với nàng tới, các sư phụ sai đều không phải sai, nếu có sai cũng là nàng sai. Bất quá Tô Linh tiểu mới há mồm, liền nghe được Mạc Viêm Nam ở một bên không kiên nhẫn mà đã mở miệng, không phải không có việc gì sao, có cái gì hảo ôm hảo đoạn. Xong, mặc Viêm Nam đều tại ngươi mà hoảnh Tô Linh tiểu liếc mắt một cái, ngay sau đó tức giận mà đối một thân âm khí, không chịu tránh ra Mạc Việt Tân nói, Mạc Việt Tân Ngươi hảo hảo xem xem chính mình một bộ cái gì bộ dáng, chẳng lẽ vì loại này nguyên nhân thật động thủ không thành, đừng tưởng rằng ỷ vào chịu ma khí ảnh hưởng, liền thật sự có thể càn quấy. Mặc Viêm Nam ở mặc thành điền cùng tô Linh Tiểu Tiến vào phía trước, vốn là bị Mặc Việt Tân châm chọc nĩa mai vài câu, thấy Mặc Việt Tân ai đều không buông tha, bực bội dưới liền trực tiếp kêu Mặc Việt Tân tên, nhịn hồi lâu nói liền ra tới. Liên tính là chịu ma khí ảnh hưởng, nhưng hiện tại tứ sư đệ là bộ dáng gì, so với kia chút bình thường nam tử còn không bằng. Không phải sao? Hiện giờ làm tứ sư đệ còn có sư phụ bộ dáng là không trông cậy vào, nhưng nếu là lại như vậy đi xuống, bọn họ mấy cái sư huynh đệ quan hệ không chừng liền sẽ tan vỡ. Qua đi hắn trước nay không suy xét quá cái này khả năng, cho rằng bọn họ lại như thế nào vô dụng, cũng không đến mức sư huynh đệ chi gian phản bội, không nghĩ tới đã từng cho rằng sự tình ở tô linh tiểu trên người hoàn toàn thay đổi. Nghe được mặc viêm nam nói, mặc việt tân âm chắc chắc mà quay đầu nhìn về phía mặc viêm nam, nhìn đến mặc viêm nam giáo bộ dáng. Mạc Việt Tân khỏe môi lộ ra cười lạnh, cũng thập phần khinh thường mà hừ lạnh một tiếng. Có cái gì hào ông? Mạc Việt Tân trên mặt mang theo trầm trọng, ánh mắt tắc ngả lớn sắc bén. Nhị sư huynh nếu là cảm thấy không có gì hào ông như vậy, nhị sư huynh bảo đảm ngày sau không ôm tiểu nhi, có thể làm được sao? Ngươi mặc viêm nam thiếu chút nữa đau sốc hồng, hắn vừa rồi chỉ là nhất thời khẩu mau. Mạc Việt Tân lại lấy chuyện này, đích xác chuyện này hắn hoàn toàn bảo đảm không được, hắn cũng thừa nhận là chính mình nói lỡ. Thế cho nên dọn khởi cục đá tạm chính mình chân. Thấy tứ sư phụ lại cùng nhị sư phụ đối chọi gay gắt, Tô Linh tiểu nuốt vào nguyên bản từng nói, sau đó thỉnh cầu mà nhìn về phía Mặc Thành Điền. Tam sư phụ, ngài trước phóng ta xuống dưới, có thể chứ? Chương 601 đã bổ toàn. Rốt cuộc, Mặc Thành Điền rũ mắt nhìn về phía chính mình trong lòng ngực nhân nhi, rõ ràng trên mặt nàng thủy đã bị làm, nhưng nàng vốn là xinh đẹp mắt đen lúc này nhìn hắn khi ngập nước lợi hại, chỉ là liếc mắt một cái. Hắn Vĩnh Viễn đều không ra cự tuyệt nói tới. Vì thế, Mạc Thành Điền liền đem Tô Linh Kiều nhẹ nhàng thả xuống dưới. Đối với Tam sư phụ tâm mềm nhẹ, Tô Linh Kiều rơi xuống đất đứng vững lúc sau, ngẩng đầu đối Mạc Thành Điền trước cười cười, "Cảm ơn Tam sư phụ." Mà Mạc Việt Tân nhìn thấy Tô Linh Kiều trên mặt tươi cười sau, trên mặt biểu tình liền âm trầm, cũng đã quên hắn lúc ban đầu bất quá là lo lắng, muốn đem nàng ôm vào trong ngực mới an tâm, nhưng hiện tại. Nàng thế nhưng đối Tam sư huynh cười, cười đến thực thuần túy sạch sẽ trong mắt có đối tam sư minh không giống người thường tín nhiệm mà ở hắn trong trí nhớ nàng tựa hồ không như vậy đối hắn cười quá xem hắn ánh mắt cơ hồ hoặc nhiều hoặc ít trộn lẫn đề phòng tô linh tiểu rõ ràng cảm giác mặc việt tân cảm xúc dao động cùng đến từ chính mặc viêm nam ánh mắt nhìn chăm chú ở thu hồi khẽ môi cười chỉ lúc sau tô linh tiểu lúc này mới nhìn về phía mặc việt tân cùng mặc viêm nam ta không có việc gì chỉ là không tâm rơi xuống nước tô linh tiểu liền đem tình huống đơn giản tố một lần chờ nàng xong sau Mạc Viêm Nam liền phát ra tiếng hừ lạnh, trong lòng nghĩ thật đúng là kiều khí, sợ cảm lạnh là muốn như vậy bị ôm trở về. Mạc Việt tân sắc mặt vẫn như cũ không có hòa hoãn, nhìn chằm chằm Mạc Thành Điền ánh mắt vẫn như cũ, như giống được manh thú đối xâm phạm lãnh địa giả sở phát ra ra tới ánh mắt giống nhau. Sự tình chính là như vậy, sư phụ, các ngươi không cần bởi vì ta bị thương hòa khí. Hoa khí là vô pháp hòa khí, ngươi chạy nhanh vào nhà đi. Biết nàng là tưởng khuyên giải, nhưng lúc này khuyên cũng là Bạch khuyên. Hơn nữa nàng hiện tại đều là ước không có làm, vạn nhất thật cảm lệnh, kia chẳng phải là đều là bọn họ trách nhiệm, hắn nhắm lại là có thể tưởng tượng đại sư phụ hỏi chuyện bộ dáng Nhưng Tô Linh tiểu không có lập tức về phòng, mà là đối nhị sư phụ một câu cảm ơn nhị sư phụ. Mặc viêm nam sửng sốt một chút sau, trong lòng liền nói thầm vài câu. Thấy nhị sư huynh cũng không phải động đại khí, Tô Linh tiểu ánh mắt cuối cùng dừng ở mặt Việt tân trên người. Rõ ràng hiện tại là thái dương cao chiếu, nhưng là đứng ở tại chỗ bất động tứ sư phụ trên người liền phảng phất bao phủ ở hắc cám trịnh ta đã trở về chỉ còn lại có một chút lộ vẫn là ta chính mình đi vào đi thôi quần áo tô linh tiểu dừng một chút sau có chút mất tự nhiên địa đạo ta cũng chính mình sẽ đuổi nếu nàng không như vậy nàng sợ tứ sư phụ sẽ rông sáng sớm như vậy cho nàng mặc quần áo mặc quần áo đảo còn hảo nhưng thay quần áo liền không được như thế nào hiện tại liền phải đem ta biếm lãnh cũng sao mặc việt tân hiếp mắt đuôi âm trầm trầm mà mở miệng cũng không phải ta chỉ là chính là không chờ tô linh tiểu giải thích xong liền nghe được xé kéo một tiếng nàng bả vai chỗ quần áo đã bị xé vỡ tô linh tiểu túc khẩn mày bảo vệ đầu vai có vẻ quá mức cố tình tô linh tiểu ở liếc mắt một cái sau khó hiểu mà nhìn về phía mặc việt tân vì cái gì muốn làm như vậy mặc việt tân nhìn trầm trầm tô linh tiểu đầu vai khỏe môi hiện lên một mặt ngả lớn tà ác cười tiểu nhi trên người hiện tại tất cả đều là ta lưu lại dấu vết xác định muốn nhị sư huynh hoặc là tam sư huynh giúp ngươi thay quần áo Kinh mặc Việt tân như vậy một, Tô Linh Tiểu mới chú ý tới bả vai đi xuống điểm có dấu vết. Nhàn nhạt dấu răng cùng nhàn nhạt bị tẩy ra tới hồng nhạt dấu vết. Nguyên lai, like. thứ sư phụ lại là cái này ý đồ. Tô Linh Tiểu tức khắc cảm thấy một cổ nhiệt khí hướng trên mặt bạo, nghĩ đến trên người còn có nhiều hơn dấu vết. Tứ sư phụ cái gì ác liệt sự tình đều làm được, Tô Linh Tiểu liền lảng tránh mà lui một bước, mà nàng phía sau chạm còn lại là Mặc Thanh Điền. Mặc Thanh Điền ánh mắt bất động thanh sắc mà dừng ở Tô Linh Tiểu bả vai còn có những cái đó giấu vết thượng. Thế nào, Tiểu Nhi nghĩ kỹ sao? Mạc Việt Tân tiến lên một bước tới gần Mạc Thành điển ánh mắt như rắn độc nhìn chăm chú vào Mạc Thành điển vẫn là tam sư minh muốn nhìn, Tiểu Nhi trên người chính là Frank. Mạc Việt Tân lời nói đến một nửa, một cái nắm tay liền dừng ở trên mặt hắn. Không nghĩ tới Mạc Thành điển thật sẽ ra tay, tại đây quyền rơi xuống sau, không khí như động lại yên tĩnh một hồi lâu. Tô Linh Tiểu cũng không nghĩ tới tam sư phụ bỏ qua cho nàng liền trực tiếp một quyền đánh vào tứ sư phụ trên mặt, tam sư phụ vòng qua nàng khi thực bình tĩnh, trên mặt cũng không dư thừa biểu tình, liền ra tay cũng không nửa điểm động dung. Tam sư phụ như nhau thường lưu tới một mặt, thế cho nên nàng không có phát giác tam sư phụ ý đồ, liền tới không kịp làm ra phản ứng, liền như vậy nhìn tam sư phụ đánh tứ sư phụ. Người, mặc Việt Tân ở phun rất trong miệng tơ máu sau, chậm rãi quay đầu nhìn mặc thành điền gần từng chữ một đã mở miệng, đánh. Ta. Mặc Thành Điền nắm tay lại đại lại gián chắc, Mặc Việt Tân ăn như thế nào một quyền sau, nghiêng đi mặt khỏe miệng cũng nứt ra rồi. Đây là hắn lần đầu tiên bị như vậy đánh vào trên mặt, hơn nữa tam sư huynh hoàn toàn không có lưu thủ, hắn mặt nói vậy đã xưng lên. Là, là ta đánh ngươi, ngươi khi dễ kiểu kiểu, đã sớm nên đại ánh. Bởi vì thân cao thượng có ưu, Mặc Thành Điền như thương tùng giống nhau đứng thẳng, rũ mắt nhìn Mặc Việt Tân. Ngay vậy, Mặc Việt Tân nguy hiểm mà nheo lại đôi mắt, nắm chặt hai sườn quyền. Ẩn nhận nếu là sắp bùng nổ lửa giận. Mà Mạc Viêm Nam ở giật mình với Mạc Thành Điền thật đánh Mạc Việt Tân khi, lại nghe được Mạc Thành Điền lời nói, cũng rốt cuộc hồi qua thần, thiếu chút nữa liền cổ trưởng trầm trồ khen ngợi. Mắt thấy, tình huống càng thêm ác liệt. Tô Linh tiểu vội vàng chen vào Mạc Thành Điền cùng Mạc Việt Tân trung gian, rối tay đưa bọn họ đẩy ra, miễn cho va chạm ở bên nhau. Ai cũng không nên động thủ. Tô Linh tiểu đau đầu mở miệng. Mạc Việt Tân bị đẩy đến lui về phía sau vài bước, khóe môi treo lên cười lạnh. Ánh mắt chậm rãi từ Mặc Thanh Điền trên người chuyển qua Tô Linh Tiêu trên mặt, cho nên Tiểu Nhi ý tứ là liền như vậy tính là vô luận như thế nào Tam sư phụ là không nên đánh ngươi, nhưng đã đánh, nếu ngươi tưởng đánh trả hoặc tưởng lấy mặt khác phương thức trả thù, ta tới gánh vác. Tô Linh Tiêu nhìn thẳng Miêu Tả Việt tân ngữ khí kiên định hữu lực mở miệng, Mặc Thanh Điền mày dầm ngưng lên, duỗi tay bắt được Tô Linh Tiêu cánh tay, Tiểu Kiều, ngươi không cần như vậy, đây là ta cùng tứ sư đệ sự tình, ngươi về trước phòng. Tô Linh Tiểu xoay người nhìn về phía mặt thanh điền, ánh mắt vẫn như cũ nghiêm nghị kiên định, thái độ không có bất luận cái gì dao động. Nay không chỉ có là sư phụ các ngươi chi gian sự tình, cũng là chuyện của ta, các ngươi không chỉ là sư phụ ta không phải sao. Nguyên nhân chính là vì như thế, nàng nhất định phải nhúng tay, ở mặt khác sự tình thượng nàng đều có thể thực lời hay, cái gì đều không so đo, nhưng là đã phát triển đến động thủ, nàng lại sao có thể tọa sơn quan hồ đấu. Nàng cũng không nghĩ bất luận cái gì một cái sư phụ đã chịu thương tổn. Tam sư phụ, ngày trước cùng nhị sư phụ trở về, ta mang tứ sư phụ đi vào. Cùng Mặc Thanh Điền xong, Tô Linh tiểu liền lấy ra Mặc Thanh Điền bắt lấy nàng cánh tay tay, sau đó xoay người lôi kéo Mặc Việt Tân thủ đoạn hướng nhà ở đi. Mặc Thanh Điền cùng Mặc Viêm Nam đứng ở tại chỗ, liền như vậy nhìn Tô Linh tiểu cùng Mặc Việt Tân đi vào trong phòng, thẳng đến nhìn đến môn đóng lại. Mặc Viêm Nam nhăn mày, thu hồi tầm mắt sau nhìn về phía thất thần nhìn chính mình tay Mặc Thanh Điền, "Đừng nhìn, đi thôi." Mặc Thanh Điền không nhúc nhích chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía nhắm chặt môn. Thấy Mạc Thành Điền không đi, Mạc Viêm Nam liền hừ lạnh nói, "Thấy đủ đi, ngươi ít nhất còn đánh một quyền, cũng không biết Tô Linh tiểu nàng phạm cái gì hồn, loại thái độ này." Tiểu Kiêu không sai, là ta sai rồi. Mạc Thành Điền liễm hạ con ngươi lẩm bẩm một câu. Nghe được Mạc Thành Điền thất hồn lạc phách mà như vậy, Mạc Viêm Nam có chút xem bất quá đi, như thế nào không phải nàng sai, không đều là bởi vì nàng khiến cho, thật sự cùng tranh sủng dường như, một đám bị mê bộ dáng gì. Các ngươi nguyên lai like không phải cái dạng này, không phải sao. Mặc thanh điền mày càng túc càng chặt, đôi mắt chậm dãi chuyển động cuối cùng dừng ở mặc viêm nam trên mặt. Mặc viêm nam sửng sốt, làm gì như vậy xem ta. Nếu nhị sư huynh tiếp tục nói như vậy, vậy không cần mở miệng lời nói, đặc biệt là ở kiểu kiểu trước mặt. Cái gì? Ca, ngươi như vậy làm sao không phải một loại khi dễ, các ngươi đều cho rằng tiểu kiểu dễ khi dễ. Xong, mặc thanh điền xoay người, bước đi đi ra ngoài. Mặc viêm nam cương tại chỗ. Thẳng đến mặc thành điền bóng dáng biến mất, mặc viêm nam mới chấp một chút đôi mắt, ngay sau đó nhấp khẩn môi. Hắn đây là vì ai cảm thấy không cam lòng? Vì ai lời nói? Ngược lại đã chịu cảnh cáo chính là hắn. Hộ nhưng thật ra khẩn. Cho nên, hiện tại hắn có phải hay không liền nàng vài câu tư cách cũng chưa? Ở trước khi đi, mặc viêm nam nhịn không được lại nhìn thoáng qua nhắm chặt môn, nghĩ đến bên trong sẽ là thế nào tình huống? Mặc viêm nam hử lạnh cùng xoa xoa chính mình huyệt thái dương, nàng vài câu chính là khi dễ. Mà nàng đâu? Không chừng đang đau lòng tứ sư đệ, nùng tình mợi ý. Trong đầu tự động xuất hiện nào đó hình ảnh sau, bụng đông dương xuất hiện co rút đau đớn, mặc viêm nam ti một tiếng cắn một chút khỏe môi sau, vuốt bụng thấp giọng nói, các ngươi cũng tưởng đi theo nháo không thành. Tay vỗ trụ bụng sau, cảm giác đau đớn liền tiêu đi xuống, thay thế chính là rất nhỏ như con cá đụm vào. Như là nhu tay đang an ủi chính mình. Loại cảm giác này làm mặc viêm nam tay không khỏi cứng đờ, bao trùm ở trên bụng cứng đờ không nhúc nhích. Trước nay hắn đều không muốn thừa nhận, luôn là không muốn đi đụng vào, tựa như hiện tại hắn cũng chỉ là sờ một chút có lệ, mà khi thủ hạ càng ngày càng rõ ràng cảm xúc, phản phất xúc động hắn trong lòng mố căn huyền, làm hắn tâm động chấn động. Hắn thậm chí hoài nghi, trong bụng này hai tên gia hỏa tuy rằng còn, không chừng đã có chính mình ý thức, nếu không hắn như thế nào một bọn họ an phận xuống dưới. Bị trong bụng động tính đại loạn suy nghĩ, không bao lâu mặc viêm nam mất hồn mất viếm mà đi theo đi rồi. Đi vào trong phòng. Tô Linh Tiều liền buông lỏng ra Mặc Việt Tân tay, cũng không quay đầu lại mà nhàn nhạt mở miệng nói: Ngồi xuống đi. Mặc Việt Tân khơi mào đôi mắt, đôi mắt dừng lại ở nàng kia Tiều có hứng thú thân mình thượng, nhân tẩm thủy quần áo còn không có làm, cơ hồ không hề giữ lại mà triển lãm nàng là lớp kiểu mỹ. Tiều Nhi đây là muốn. Mặc Việt Tân mở miệng thanh âm không tự giác trầm thấp vài phần, giống như là có người ở hắn biết hầu giải một phen hắc ác, ngựa san sẻ, ngồi xuống còn như thế nào giúp thay quần áo. Thực ngoài ý muốn, nàng lựa chọn chính mình. Vẫn là là vì tam sư huynh kia một quyền. Đang ở Mạc Việt Tân trong lòng suy đoán Tô Linh Tiểu dụng ý khi, Tô Linh Tiểu lấy ra bình xứ đi tới Mạc Việt Tân trước mặt. Ngươi mặt sư phủ, đố điểm thuốc bột tiêu xưng mau chút. Cứ như vậy, Mạc Việt Tân câu môi muốn cười, lại xả đau bị đánh vỡ ra khòe môi. Đồng dạng, trên mặt cơ bắp cũng đi theo xả đau. Hắn chỉ là xả một chút kiểu nhi quần áo, tam sư huynh này một quyền thật đúng là không lưu tình chút nào. Cùng đầu gô giống nhau Tam Sư Huynh thế nhưng cũng có như vậy dễ giận thời điểm, có thể nghĩ Tiểu Nhi ở Tam Sư Huynh trong lòng là thế nào địa vị. Án này một quyền nhưng thật ra làm hắn thấy rõ không ít. Trong lòng nghĩ vừa rồi phát sinh sự tình, mặc Việt tân ánh mắt tự nhiên mà vậy mà dừng ở tô linh Tiểu bị xả hư trên quần áo. Quần áo bị xả ra một cái miệng to, nàng xương quay xanh, bả vai, cánh tay liền bại lộ trong không khí, trắng tinh kiểu mị kỳ cục nay cũng làm hắn nhớ tới, mỗi một chỗ hắn đều đụng vào quá. Hắn biết là cái gì xúc cảm, là như thế nào làm hắn vô pháp tự khống chế trầm mê. Đúng vậy. Nhìn thấy mặc Việt Tân sẽ không hảo ý mà nhìn chầm chầm chính mình. Tô Linh Tiểu buông bình xứ, quần áo ta chính mình sẽ đổi, ngươi chờ ta trong chốc lát. Nghĩ đến áo ngoài bị xé vỡ, lại nhìn đến mặc Việt Tân trong mắt biến hóa. Tô Linh Tiểu liền thay đổi trước cấp mặc Việt Tân thượng dược ý tưởng. Ở cùng mặc Việt Tân một câu sau, Tô Linh Tiểu liền xoay người đi tới bùng trong. Đem tàn vỡ áo ngoài bỏ đi. Tô Linh tiểu liền cảm nhận được một đạo trước liệt tầm mắt. Không cần quay đầu lại, nàng đều biết tứ sư phụ hắn cũng không có ấn nàng chờ nàng. Đem sạch sẽ áo ngoài phủ thêm sau, Tô Linh tiểu liền biểu tình tự nhiên mà xoay người, ngước mắt liếc mắt một cái chính giữa vào tường nhìn chính mình mặc Việt Tân, liền trực tiếp đi ra ngoài, ở cái bàn bên cạnh chờ Mặc Việt Tân ra tới. Mặc Việt Tân tại chỗ đứng trong chốc lát, mới xoay thân chậm rãi đi hướng Tô Linh tiểu, thậm chí đáng tiếc mà nhìn nàng. Tiểu nhi như vậy ăn mặc không thoải mái đi. Tô Linh Tiểu không có trả lời, thấy Mạc Việt Tân không có ngồi xuống nàng cũng lại lặp lại, mở ra bình xứ sau, hóa khai thuốc bột, sau đó nhẹ nhàng đổ ở Mạc Việt Tân gương mặt cùng khoe môi. Bởi vì thân cao thượng hoàn cảnh xấu, Tô Linh Tiểu đành phải nhón mũi chân, một chút giúp đỡ đổ hảo thuốc bột. Mạc Việt Tân rũ mắt nhìn chính mình trước mặt biểu tình nghiêm túc, không chút cầu thả vì chính mình đổ thuốc bột Tô Linh Tiểu, nàng trong mắt chung chỉ có chính mình. Tiểu nhi là đau lòng. Có điểm. Tô Linh Tiểu không có phủ nhận. Đưa một người đã tiến vào nàng trong lòng, vô luận là cái gì nguyên nhân chịu thương, nàng liền không thể tránh tránh cho đau lòng. Mặc Việt Tân tác động một bên khỏe môi, theo sau chậm rãi túi đầu túi người mà xuống. Đã có thể ở Mặc Việt Tân mau chạm vào nàng thời điểm, Tô Linh Tiểu tránh đi. Đồ quá dược, không lâu sau liền có thể tiêu sưng. Phản phất không thấy được Mặc Việt Tân thất vọng, Tô Linh Tiểu liễm mắt đắp lên bình xứ cái nắp, đem trang có thuốc bột bình xứ thu lên, mặt khác cũng không có sự tình, ngươi cũng có thể đi trở về. Mạc Việt Tân tử thất vọng trung chậm dãi nâng lên mặt nhìn về phía Tô Linh tiểu, mới phát hiện hắn tưởng quá hảo, cho rằng ở an một quyền tình huống, nàng đối chính mình thái độ muốn so Tam sư huynh cùng Nhị sư huynh muốn tốt một chút, hiện tại xem ra là không có khác biệt. Nàng cũng không tưởng hắn lưu lại nơi này, càng đừng giúp nàng thay quần áo sự tình lựa chọn giao cho hắn. "Tiểu Nhi đừng quên, đây là ta sân, ngươi làm ta đi nơi nào?" Nhặt lên trên mặt đất quần áo ướt, Tô Linh tiểu lẳng lặng mà nhìn Mạc Việt Tân trong chốc lát sau, Liền Từ Mạc Việt Tân bên cạnh người đi qua, mở cửa đi ra ngoài. Nghe được Tô Linh Tiêu bước chân đi xa, Mạc Việt Tân thầm mắng chính mình vài câu. Hắn đang làm cái gì, thật vất vả làm nàng ở nơi này, này không phải đem nàng hướng địa phương khác bước sao? Chương 602. Ở Tô Linh Tiêu trong phòng đi qua đi lại vài lần sau, Mạc Việt Tân banh mặt mở ra môn, lập tức đi ra ngoài. Đã có thể ở Mạc Việt Tân muốn đi ra sân khi, sau lưng lại chuyển đến Tô Linh Tiêu thanh âm, "Việt Tân, ngươi muốn đi đâu, ta cùng ngươi cùng đi." Từ Mạc Việt Tân bước chân thượng, nàng liền có thể phán đoán ra hắn lúc này cảm xúc thập phần không ổn định, lúc này nàng cần thiết ở hắn bên người mới có thể an tâm, giống sự tình lần trước không thể xuất hiện lần thứ hai. Vì thế, ở song sau, Tô Linh Tiểu bước nhanh đi tới Mạc Việt Tân bên người. Mạc Việt Tân cương thân thể, có chút hoảng thần mà nhìn về phía bên người nhân nhi. Cảm thấy thực không chân thật, Mạc Việt Tân liền vươn tay sờ hướng về phía Tô Linh Tiểu gương mặt, đương cảm nhận được lòng bàn tay hạ độ ấm cùng đến từ má nàng bóng loáng non mềm xúc cảm. Mạc Việt Tân mới xác định nàng cũng không phải chính mình ảo tưởng. Thấy Mạc Việt Tân nhấp môi banh mặt, Tô Linh Tiểu cảm thấy hắn thực không thích hợp, liền hỏi dò, làm sao vậy? Mạc Việt Tân không có lập tức mở miệng lời nói, mà là vẫn luôn nhìn chăm chú Tô Linh Tiểu. Mà Mạc Việt Tân cái dạng này, không khỏi làm Tô Linh Tiểu lo lắng bại phần. Là phát sinh cái gì sao? Tô Linh Tiểu truy vấn. Nàng chỉ là đi ra trong chốc lát, đi tứ sư phụ phòng thay đổi quần áo, tứ sư phụ trong phòng có nàng quần áo cũ. Lại sợ Tứ Sư Phụ đột nhiên xâm nhập, nàng liền không có phát động tĩnh. Chờ nàng vừa ra tới liền nhìn đến Tứ Sư Phụ như vậy, chỉ là ngắn ngủn thời gian nội. Lại qua thật lâu sau, Mạc Việt Tân rốt cuộc có động tĩnh. Nặng nghề đóng một chút đôi mắt, Mạc Việt Tân mới từ Tô Linh Tiểu trên người thu hồi tầm mắt. Ta tưởng, ta bị bệnh, là nơi nào không thoải mái. Vừa nghe Mạc Việt Tân sinh bệnh, Tô Linh Tiểu lập tức liền cầm cổ tay của hắn cho hắn bắt mạch. Chính là ở bắt mạch lúc sau. Tô Linh Tiểu phát hiện tứ sư phụ các phương diện đều thực bình thường, cũng không có bất luận cái gì chứng bệnh. Tâm bệnh, nhìn con ở tiếp tục nghiêm túc cho chính mình bắt mạch Tô Linh Tiểu, Mạc Việt Tân chỉ chỉ chính mình ngực, nghiêm trọng lo được lo mất, liền ở vừa rồi ta cho rằng ngươi sinh khí, ngươi đi rồi, sẽ không lại trở lại nơi này, liền cảm giác. Cảm giác muốn sập xuống. Tiểu nhi, cảm thấy buồn cười sao? Tô Linh Tiểu bắt lấy Mạc Việt Tân chố mắt không thôi, nàng cho rằng sinh bệnh là tứ sư phụ thật sự không thoải mái. Rốt cuộc hắn mới chịu quá thương, còn không có hoàn toàn khỏi hẳn, lại mất đi tinh nguyên, sẽ nhiễm bệnh cũng là tình lý chi trịnh. Nguyên lai, tứ sư phụ cho rằng nàng rời đi. Nhìn thấy mặc Việt tân trên mặt tự dễ ước, tô linh Tiểu trong lòng nắm đau lên. Đích xác, tứ sư phụ không nên là cái dạng này, không biết khi nào khởi, giống như là thay đổi một người. Rõ ràng nàng trong trí nhớ tứ sư phụ thần bí cao ngạo, không ai bị nổi ngạ mạ, liền đứng ở cao lãnh đỉnh núi lệnh người trùn bước nam tử. Là ta sai. Tô Linh Tiểu chân thành xin lỗi, sau đó nghiêm túc nói, ngươi không nên đem ta xem như vậy quan trọng. Nhưng ta tâm vô pháp khống chế. Cho nên hắn vô pháp khống chế chính mình hành vi, lần lượt hắn tưởng hắn có thể làm được, nhưng kết quả vẫn như cũ không xong. Tam sư huynh kia một quyền cũng không sai, ngược lại đem hắn đánh tỉnh. Chính là chính hắn cũng cảm thấy nên đánh. Thấy mặc Việt Tân bắt lấy chính mình ngực, ở mắt khống chế bên cạnh Tô Linh Tiểu bắt đầu tâm lo lắng hoảng, Việt Tân ngươi đừng như vậy. Ta có thể vì ngươi làm chút cái gì? có cái gì là ta có thể làm, ta đều có thể giúp ngươi. Mặc Việt Tân dùng một cái tay khác bưng kín chính mình đầu, nhíu chặt mày đối tô linh tiểu lắc lắc đầu, cùng ngươi không quan hệ, có thể là ta tự thân quan hệ, cũng có thể là đại sư huynh bọn họ quan hệ, bất quá cũng cùng ngươi có quan hệ, chúng ta mấy cái sư huynh đệ chi gian cảm ứng, giống như là trồng lên, một cái vào nước, mặt sau người sẽ đi theo kéo xuống tới, sau đó càng lún càng sâu, mà kiểu Nhi ngươi chính là làm chúng ta đều rơi xuống nước người. Tại sao lại như vậy? Nhìn Tô Linh Tiểu kinh ngạc bộ dáng, Mạc Việt Tân ngược lại không sao cả cười cười, vô luận là ai trước động tâm, ta đã thành công bị kéo xuống thủy, ít nhất ở đối với ngươi chuyện này thượng, ta rõ ràng biết, ta đã mất pháp khống chế, cho nên căn bản cũng làm không được Tiểu Nhi ngươi sở, không đem ngươi xem quan trọng, bởi vì ở trong mắt ta, ngươi chính là quan trọng nhất. Còn không có viết xong, Minh Bổ Thượng. Chương 603 Nhìn Mạc Việt Tân cố ý làm bộ không hiểu nàng ý tứ, Tô Linh Tiểu khỏe miệng vừa kéo. Có chút người ác liệt bản chất sẽ không thay đổi, liền tính mới không lâu phía trước nàng cảm thấy hắn có bao nhiêu chọc người đau lòng. Không tính toán cùng tứ sư phụ càng quái, cũng không nghĩ rơi vào hắn mị hoặc bấy dập, Tô Linh tiểu liền trực tiếp đốt lửa khởi chiếu bắt đầu xào rau. Thấy Tô Linh tiểu không phản ứng chính mình, Mạc Việt Tân không tiếng động cười cười, tuy rằng hắn rất tưởng nấu cơm, lại cũng lựa chọn một vừa hai phải. Cái này như thế nào làm cho? Mạc Việt Tân đánh giá khoai tây hỏi. Thấy Mạc Việt Tân không hề tiếp tục không đứng đắn. Tô Linh Tiểu liền nói cho hắn nên làm cái gì bây giờ, tức ra, sau đó cắt thành khối. Đối với tứ sư phụ kỹ thuật sát dao, nàng có 10 phần tin tưởng. Mà tứ sư phụ cũng không có làm nàng thất vọng, chỉ thấy hắn lòng bàn tay trống rỗng xuất hiện một cây đao, đem khoai tây sạch sẽ nhanh nhẹn mà đi ra, cũng rửa theo nàng đem khoai tây cắt thành khối chạm, mỗi khối cơ hồ không sai biệt lắm đại. Thế nào? Đem thành quả triển lãm ở Tô Linh Tiểu trước mặt, mặc Việt tân giữa mày lộ ra ngạo nghễ, liền như làm thành một cọc đại sự. Bất quá lúc này cảm thụ đối với Mạc Việt Tân tới, so làm xong một cọc đại sự làm hắn tâm tình vui sướng. Tô Linh Kiều điểm số lẻ, thực khách quan mà bình luận, thiết thực hảo, nơi này còn có chút đồ ăn giúp ta một chút. Mạc Việt Tân chọn một chút lông mày, ngay sau đó xuống tay đi rửa theo nàng ý tứ đi sát rau. Nhưng mà, đây mới là bắt đầu. Thực mau liền nghe được Tô Linh Kiều nói, còn có cái này cá giúp ta cắt thành lát cắt. Cái này tỏi giúp lột một chút. Thủy giúp ta chuẩn bị. Đang không ngừng bận rộn chung. Thời gian qua thực mau, thực mau một bản đồ ăn liền chuẩn bị tốt, nguyên bản Mạc Việt Tân tính toán chính mình động thủ cũng làm vài đạo tài, rốt cuộc nhìn cũng không khó, nhưng hắn không có cơ hội, hắn đồ đệ thê chủ như là phái đi hắn nghiện giống nhau, làm hắn đánh không ít xuống tay. Người được mùi hương sau, Mạc Việt Tân liền gấp không chờ nổi địa trấn chiếc đũa. Tôi mới mềm nhăn cá phiến nhập khẩu, Mạc Việt Tân đôi mắt sáng vài phần. Hương vị còn có thể sao? Tô Linh tiểu đi theo ngồi xuống xuống dưới, cầm lấy chiếc đúa gấp một khối khoai tây cấp Mạc Việt Tân. Ăn nhiều một chút, tức thực hảo. Ta như thế nào nghe có châm trọng ý tứ. Mặc Việt Tân ngước mắt nhìn Tô Linh Tiểu chọn một chút đôi mắt, bất quá này cũng không có làm hắn dừng lại nhấm nháp này một bàn đồ ăn. Cho nên, hắn là một bên ăn một bên ăn. Nhìn đến Mặc Việt Tân quay hàm phình phình, Tô Linh Tiểu liền nhịn không được muốn cho hắn ăn nhiều một chút, liền lục tục cho hắn gấp không ít đồ ăn, chính mình không như thế nào ăn. Mặc Việt Tân ở ăn một trận lúc sau, xem như phẩm ra hương vị, cũng rốt cuộc dừng động chiếc búa. Một tay nâng một bên hàm dưới, Mạc Việt Tân lười biếng mà nhìn Tô Linh Kiều, tiểu nhi như thế nào không ăn, ngươi nếu là lại như vậy chỉ làm ta ăn, sẽ làm ta hoài nghi ngươi tưởng đem ta uy béo. Nghe được Mạc Việt Tân như vậy, Tô Linh Kiều cấp Mạc Việt Tân chiếc đũa một đốn, nhưng cũng chỉ là dừng một chút hạ, nàng vẫn là đem nàng kẹp lát thịt để vào Mạc Việt Tân trong chén. Tâm tình vui sướng thả lỏng, làm Tô Linh Kiều học Mạc Việt Tân một tay nâng hàm dưới, ta quá, mỹ vị món ngon làm cấp muốn làm cấp người ăn, mới có thỏa mãn phúc. Nga. Mạc Việt tân thanh trầm thấp ám ếch, mỉm cười nhìn chăm chú tô linh tiểu Ta hiện tại chính là, nhìn đến ngươi thích ăn, so với chính mình ăn muốn vui vẻ. Mặc Việt tân đôi mắt trầm vài phần. Nàng nhất định ngươi không biết, nàng mới là nhất tú sắc khả san. Thanh lệ kiểu mỹ nhân nhi, lúc này thanh triệt sáng ngời trong mắt mang theo nghiêm túc, lại lười biếng đến nhiễm mị sắc, kia một kia mị sắc, làm nàng toàn thân lộ ra một cổ khác vũ mị mị hoặc. Rõ ràng thoạt nhìn giống vô hại tinh linh, nhưng rồi lại như là khiết tịnh lộng lấy biển sao trung yêu tinh phảng phất nàng ngoắc ngoắc ngón tay là có thể dễ như trở bàn tay mà đoạt nhân tính mệnh ít nhất đối với hắn tới chỉ cần nàng một ánh mắt hắn liền nguyện ý dâng lên chính mình hết thảy cũng nguyện ý mệnh tang với nàng mặc việt tân ánh mắt không hề không che lấp trong đó niệm tưởng tô linh tiểu đảnh phải rời đi ánh mắt cũng buông xuống chống cắm tay bắt đầu chính mình dùng nữa cũng nhắc nhở mặc việt tân đồ ăn lạnh liền không thể ăn không quan trọng ta có điểm nhiệt Mạc Việt Tân kéo ra eo. Mang, kéo kéo chính mình cổ áo, lộ ra một mảnh như ẩn như hiện cơ. Lý. Quần áo ở không có trói buộc hạ lòng le. Hiện tại khá hơn nhiều. Xong, Mạc Việt Tân đối tô linh tiểu vô hại cười cười. Sau đó liền như vậy y thì sam không chỉnh tiếp tục bắt đầu dùng nữa. Còn không có viết xong, Minh bổ thượng. Chương 604 đã bổ toàn. Mạc Viêm Nam đang nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Từ trở về lúc sau hắn liền nằm nghỉ ngơi. Nhưng trong bụng động tĩnh cũng thật sự đại. Hai tên giá hỏa ở bên trong tựa hồ không quá thoải mái, liền tính hắn chấn an bọn họ cũng chưa dùng. Vốn dĩ buổi sáng thời điểm, hắn muốn tìm Tô Linh tiểu yếu điểm ma khí, dù sao nàng ở bên cạnh, trong bụng hai chính mình sẽ hấp thụ một ít ma khí, kết quả hắn đi vào chưa thấy được nàng, cùng tứ sư đệ đánh đối mặt. Tứ sư đệ miệng liền cùng hắn những cái đó sắc bén đao kiếm giống nhau, biết hắn nơi nào không được tự nhiên liền chọc hắn nơi nào, tức giận đến hắn căn bản không nghĩ phản ứng hắn, nhưng hắn còn không có ra sân. Liền nhìn đến nàng cùng tam sư đệ đã trở lại, còn bị tam sư đệ ôm vào trong ngực, một bộ điệu y tha bộ dáng. những người khác đều là, nữ tử ôm nam tử, nàng khét ngược, cũng không để bụng thể diện, liền như vậy dương dương tự đắc mà bị tam sư đệ ôm. Nàng có xấu hổ hay không mặt cũng cùng hắn không quan hệ, tuy rằng tưởng là như vậy tưởng, cũng là như vậy, nhưng là hắn vô pháp xem nhẹ chính là hắn trong lòng đổ chứ, đặc biệt là nghe được tứ sư đệ nếu không có gì hảo ôm, làm hắn về sau cũng đừng ôm. Lại nghĩ đến nàng làm hắn cùng tam sư đệ đi, mang theo tứ sư đệ vào phòng, nói rõ là giữ gìn tứ sư đệ, Mạc Viêm Nam liền tâm tỉnh càng thêm tối tăm. Mà đang lúc hắn nghĩ tới nghĩ lui đều là chuyện này khi, liền nhìn đến Mạc Việt Tân nên ngang đi đến. Người tới làm gì, có phải hay không ngại không đủ, còn muốn đuổi tới nơi này tới cùng ta không qua được. Nhị sư huynh thật đúng là bụng ruột gà, ngươi vài câu liền ghi tạc trong lòng, ta là nghe nhị sư huynh thân thể không khỏe, cố ý. Mạc Việt Tân cố ý một đốn ở mặt Viêm Nam bực bội ánh mắt nhìn chăm chú hạ, xoay người nhìn về phía chậm rãi tiến vào Tô Linh Tiểu, bồi tiểu tới. Mặc Viêm Nam sửng sốt, quả nhiên nhìn thấy Tô Linh Tiểu xuất hiện ở mặt Việt Tân phía sau, nghĩ đến buổi sáng sự tình, lại gặp được bọn họ cùng nhau xuất hiện chính mình trước mặt, Mặc Viêm Nam phản ứng lại đây sau liền túc khẩn giữa mày, liền trực tiếp hạ lệnh chủ khách, ta không có gì không khỏe, các ngươi đi à. Nhị sư huynh như thế nào lại nháo thượng, ngươi không vì chính mình suy xét cũng muốn vì trong bụng hai cái suy xét không phải sao? Mạc Việt Tân không những không có đi đi ra ngoài, còn đi tới Mạc Viêm Nam mép giường, sau đó đối Tô Linh tiểu vây vây tay, nhị sư huynh thói quen khẩu thị tâm phi, tiểu nhi không cần để ý. Mạc Viêm Nam nhìn Mạc Việt Tân một bộ hiền phu dạng, liền nhíu lại mày tức giận mở miệng, "Mạc Việt Tân, ngươi có tật xấu đi." Mạc Việt Tân không để bụng mà cười cười, kéo qua Tô Linh tiểu tay làm nàng ngồi ở mép giường, "Vì Kiều Nhi ta chính là cái gì đều làm được." Cái này làm cho Mạc Viêm Nam cảm thấy Mạc Việt Tân thật là bệnh không nhẹ. Hắn đến bây giờ cũng chưa làm rõ ràng hắn là có ý tứ gì, muốn làm cái quỷ gì. Đồng dạng, Tô Linh Tiểu cũng thực mờ mịt, đang làm rõ ràng tình huống phía trước liền trước không có lên tiếng. Thấy Mạc Viêm Nam cùng Tô Linh Tiểu đều nhìn chính mình, Mạc Việt tân rũi tay sở hướng về phía Mạc Viêm Nam bụng bộ vị. Người muốn làm gì? Mạc Viêm Nam mặt trầm xuống chụp bay Mạc Việt tân tay. Nhị sư huynh đừng kích động, ta chỉ là cũng tưởng cảm thụ một chút. Lan! Mạc Viêm Nam cắn răng. Mang thai vốn chính là hắn kiên kỵ. Hắn chán ghét bị nhắc tới, càng đừng muốn sờ hắn bụng, đặc biệt là tứ sư đệ, làm hắn hận không thể đem hắn móng nuốt cấp dỡ xuống tới. Thấy Mặc Viêm Nam có động khí dấu hiệu, Tô Linh Tiểu trấn An Mặc Viêm Nam một câu, liền nhìn về phía Mặc Việt Tân. Việt Tân, đừng làm cho nhị sư huynh thật sinh khí. Mặc Việt Tân hầm hực lùi về tay, hảo đi, không sờ liền không sờ, bất quá cố ý lôi kéo thật dài âm cuối Mặc Việt Tân nhìn Mặc Viêm Nam lắc đầu, nhị sư huynh ngươi cái này làm phụ thân không được, bọn họ yêu cầu ma khí. Ngươi lại bởi vì kéo không dưới mặt tới, liền tính không thoải mái lại vẫn là chịu đựng không tìm Tiểu Nhi, tình nguyện làm cho bọn họ ở ngươi trong bụng khó chịu. Ngươi Mạc Viêm Nam mặt đỏ lên. Mạc Viêm Nam cảm thấy lúc này hắn như là bị Mạc Việt Tân cắt ra, liền chính mình đều không muốn thừa nhận tâm tư, liền như vậy không hề giữ lại mà hiện ra ở Tô Linh tiểu trước mặt. Cho nên, đây là Mạc Việt Tân sở hắn vì Tô Linh tiểu sự tình gì đều làm được. Nhưng là Mạc Viêm Nam càng mặt đỏ tim đập nói còn ở phía sau, chỉ nghe Mạc Việt Tân tiếp tục nói. Có cái gì hảo không muốn thừa nhận chính mình động tâm, cất giấu đương chơi trốn tìm hảo chơi sao? Chuyện của ta còn mặc Viêm Nam cắn răng mở miệng. Nhưng không đợi mặc Viêm Nam xong, Mạc Việt Tân liền cười lạnh đánh gậy hắn nói, hiện tại đã không phải nhị sư huynh chính ngươi mà tôi, ngươi trong bụng hai cái cũng không phải là như vậy tưởng, bọn họ yêu cầu Tiểu Nhi, cho nên chẳng khác nào ngươi cũng yêu cầu Tiểu Nhi. Nhìn Mặc Viêm Nam xấu hổ buồn bực không thôi, Mạc Việt Tân đừng khai đầu, muốn ta liền sẽ không chờ, cũng sẽ không sai quá tốt như vậy cơ hội. Nhị sư huynh như vậy rong rong dài dài, chẳng lẽ còn muốn ta ấn ngươi đầu đi thân tiểu nhi, vẫn là muốn đem ngươi đem tám hết ném tiểu nhi trên giường đi. Mặc Việt Tân, ngươi hồ cái gì? Mặc Viêm Nam nghe không nổi nữa, đỏ mặt muốn cho Mặc Việt Tân cơn mồm. Thấy Mặc Viêm Nam còn hấp hối dây dưa, Mặc Việt Tân cúi người tiến đến Mặc Viêm Nam trước mặt. Nhị sư huynh nếu là không nghe Minh Bạch, ta có thể giúp ngươi giải thích đến Minh Bạch mới thôi. Nhị sư huynh sở hoài chính là ma chi tử, bọn họ yêu cầu ma khí tới tẩm bổ sinh trưởng, theo tháng tăng trưởng. Bọn họ yêu cầu càng ngày càng nhiều ma khí, đến lúc đó tất nhiên sẽ không thỏa mãn với thân một chút, tốt nhất đạt được ma khí dùng ở bọn họ trên người phương thức là hiệp. Đủ rồi, đừng. Không chờ Mạc Việt Tân đem cuối cùng hai cái chuyện phòng the xuất khẩu, Mạc Viêm Nam liền xấu hổ buồn bực quát bảo ngưng lại Mạc Việt Tân. Mạc Việt Tân chọn một chút tà mị khỏe mắt, cho nên, nhị sư huynh là rõ ràng vẫn là không rõ ràng lắm. Mạc Viêm Nam nắm chặt nắm tay, cắn răng ánh mắt hung ác mà trường hướng về phía Mạc Việt Tân Ta hiểu được. Tô Linh tiểu đứng lên, dùng thân thể của mình chặn Mạc Viêm Nam tầm mắt, cũng chặn Mạc Việt Tân. Mạc Viêm Nam trầm khuôn mặt quay mặt đi, cũng rời đi tầm mắt không đi xem Tô Linh tiểu, nhưng trên mặt hắn ửng đỏ cùng đỏ bừng lỗ thai lại vẫn là bán đứng hắn. Tô Linh tiểu xem ở trong mắt cũng không có cái gì, quay đầu bất động thanh sắc nhìn về phía Mạc Việt Tân. Tiểu Nhi có phải hay không lại cảm thấy ta ở khi dễ nhị sư huynh? Mạc Việt Tân tự dễ gợi lên một bên khóe môi. Nhị sư huynh bực bội, xem ra nàng lại khẩn trương. Hắn cũng là đã sớm dự đoán được như tỷ, nhưng là thật là như lúc này, trong lòng nặng nghề đến hoảng. Tô Linh tiểu tình tình riêu một chút đầu, ta không có như vậy tưởng, ngược lại ta rất cao tâm. Nghe được ngoài ý muốn đáp án, Mạc Việt Tân chọn một chút tà khí đôi mắt, dùng ánh mắt ý bảo Tô Linh tiểu đi xuống. Ở Mạc Việt Tân ánh mắt nhìn chăm chú hạ Tô Linh tiểu khẽ môi chậm rãi lộ ra một mặt cười nhạt, ánh mắt thản nhiên mà nhìn thẳng Miêu tả Việt Tân giải thích nói, ta biết tứ sư phụ này, đó đều là vì ta. Cũng thực may mắn tứ sư phụ đối nhị sư phụ trong bụng hài tử coi cùng mình ra, ta cũng nghe đến ra tới tứ sư phụ là thiệt tình quan tâm, cho nên, tứ sư phụ làm được như thế thật sự đã thực hảo. Đến nỗi làm tứ sư phụ hảo hảo lời nói gì đó, này đối tứ sư phụ tới yêu cầu quá cao. Nàng cũng thực cảm tạ tứ sư phụ vì nàng làm, nhưng tứ sư phụ không thể lại tiếp tục đi xuống, tứ sư phụ trắng ra, nhị sư huynh ra mặt mỏng, bằng không thật sẽ đem nhị sư huynh bức nóng nảy. Mạc Việt Tân rũ mắt vọng nhập Tô Linh Tiểu thuần tịnh mắt đen, ở nhìn nhau sau một lúc lâu sau, đột nhiên túi người phủng trụ Tô Linh Tiểu mặt hôn đi xuống. Tô Linh Tiểu tắc trở tay không kịp nước nở, muốn cho Mặc Việt Tân đừng như vậy, rốt cuộc nhị sư phụ còn nhìn, nhưng là nàng eo ở thời điểm này đột nhiên bị Mạc Việt Tân nhẹ nhàng khác một chút. Nàng nguyên bản liền đầu nặng chân nhẹ, bị như vậy một véo lúc sau, trên người sức lực phản phất đều bị véo đi, bị động thừa nhận rồi đều cuồng phong thổi quét thân. Hôn Mà hết thể này đều bị Mạc Viêm Nam xem ở trong mắt, trong đầu trống giống sau, phản ứng đầu tiên lại không phải phẫn nộ, ngược lại là nhanh hơn tim đập cùng trên mặt đun nóng độ ấm. Mạc Việt Tân buông ra tô linh tiểu sau, hướng tới Mạc Viêm Nam khiêu khích mà gợi lên khoẻ môi, nhị sư huynh nhìn lâu như vậy, hẳn là không cần ta lại dạy đi. Mạc Viêm Nam mí mắt thằng nghẻ, nhưng thực mau liền hừ lạnh một tiếng, trao phúng mà nhìn Mạc Việt Tân. Liên ngưỡi như vậy còn dạy ta. Ta xem ngươi bạch đái ở phong nguyệt lâu hoặc là ngươi phong nguyệt lâu những cái đó công tử cũng chẳng ra gì. Ngay vậy, Mạc Việt Tân meo lại đôi mắt. Mắt thấy không khí lại khẩn trưng lên, nguyên nhân vẫn là cái này, tô linh tiểu không chỉ có trên môi có chút đau, đầu cũng đi theo đau. Sợ Mạc Việt Tân đánh trả, tô linh tiểu liền lôi kéo Mạc Việt Tân đi ra ngoài. Việt Tân, ngươi cũng đừng để trong lòng, nhị sư phụ cũng là ở nổi nóng. Nhưng ta đích sắc không thân hảo, vừa rồi giống như khái đến tiểu nhi môi. Mạc Việt Tân dùng lòng bàn tay vớt ve tô linh tiểu môi. Ánh mắt giảm đạm lưu luyến. Không quan trọng, Tô Linh tiểu có chút không được tự nhiên mà mở miệng, ngược lại tứ sư phụ ngón tay vô ở nàng trên môi làm nàng cảm giác càng thêm mãnh liệt, nàng trong lòng đi theo liền khẩn trương lên. Mặc Việt Tân Phảng phát không có nghe được nàng lời nói giống nhau, ánh mắt một ngày ấn nhìn chăm chú ở Tô Linh tiểu trên môi, giữa mày tắc túc đến căng khẩn, giống như sưng lên. Nhớ tới vừa rồi chính mình kích động, Mặc Việt Tân tức khắc có chút hối hận, kia một khắc ghi, hắn chỉ nghĩ hung hăng mà thân nàng nàng những lời này đó làm nàng cảm xúc bên ông hơn nữa cũng tưởng cấp nhị sư huynh nhìn xem cho nên hắn không có cố kỵ quá nhiều lúc này nhìn thấy nàng ngôi đều sưng lên hắn là thật sự đau lòng hắn hẳn là tâm điểm mới là thật sự không quan trọng lần này tô linh tiểu bắt được mặc việt tân tay đem hắn từ chấp nhất với nàng ngôi sưng không sưng sự tỉnh thượng tốn ra tới là cái dạng này ta còn tưởng bồi nhị sư phụ trong chốc lát việt tân ngươi trước tiên ở nơi này chờ ta vẫn là đi về trước liền này hai lựa chọn Mạc Việt Tân gợi lên một mạt nghiền ngắm cười. Đúng vậy. Tô Linh Tiều nhẹ nhàng gật đầu một cái. Nếu là làm tứ sư phụ tiếp tục cùng nhị sư phụ xảo đi xuống, nóc nhà đều có thể ném đi. Rốt cuộc nhị sư phụ cũng không phải nhẫn nhục chịu đựng, đem hắn chọc nóng nảy, hắn lời nói khắc nghiệt trình độ cùng tứ sư phụ lực lượng ngang nhau. Không thể làm cho bọn họ lại tiếp tục đãi ở một cái trong phòng, nàng đành phải trước đem tứ sư phụ mang ra tới. Hào đi. Mạc Việt Tân mỉm cười phản nắm lấy Tô Linh Tiều tay. Gái tay nàng tâm nhẹ giọng nói, "Tiểu Nhi là thê chủ đều nghe ngươi, ta liền ở chỗ này chờ ngươi, các ngươi nhưng đừng náo ra quá lớn động tĩnh, nếu không ta sẽ nhịn không được tiến vào nhìn một cái." Nhị sư huynh muốn cự còn nên bộ dáng. Tô Linh tiểu khỏe môi vừa kéo, mỹ mắt liền nhảy đến lợi hại hơn. Tứ sư phụ chỉ là như vậy một, nàng trong đầu liền có hình ảnh, thậm chí có thể đoán trước tứ sư phụ tiến vào sau sẽ cái gì. Lấy nhị sư phụ tình huống, nàng xác yêu cầu làm điểm cái gì, nói vậy tứ sư phụ cũng là rõ ràng. Vì thế, Tô Linh tiểu đành phải không thể nề hà mà mở miệng, lập tức liền hảo, có thể không tiến bảo sao. nay có cái gì hảo làng tránh, vừa rồi nhị sư huynh liền xem thẳng mắt. Mặc Việt Tân không chút để ý mở miệng. Tô Linh tiểu chán liền căng đau, vừa rồi tứ sư phụ quả nhiên là cô ý, thậm chí còn âm thầm quan sát nhị sư phụ phản ứng. Nàng cũng là thật không biết ăn cái gì hảo. Thấy Tô Linh tiểu lộ ra vẻ khó xử, Mặc Việt Tân đành phải thỏa hiệp nói, hảo đi, tiểu nhi còn không thích hứng. Ta liền trước tiên ở nơi này trở, về sau. Thói quen liền hảo, thê phu chi gian thân không nhiệt là thê phu ân ái, nhân chi thường tình, luôn là lảng tránh quá phiền thoái. Ngay vậy, Tô Linh tiểu bên thai đi theo thiêu lên. Tứ sư phụ các loại lý do, luôn là có thể làm nàng không lời gì để nói. Về sau sự tình về sau lại. Nắm chặt một chút mặc Việt tân tay, Tô Linh tiểu liền bung lỏng ra, nhưng nàng không có hoàn toàn bung ra, mà là ở hắn lòng bàn tay viết hai chữ, chờ ta. Xong. Tô Linh tiểu liền vào phòng, đương nhiên môn vẫn là rộng mở, nếu tứ sư phụ tưởng tiến vào, môn quan lại kín mít, tứ sư phụ như cũng là có thể tiến vào. Nhìn Tô Linh tiểu bóng dáng đi vào trong phòng, Mạc Việt Tân chậm rãi rũ xuống con ngươi nhìn về phía chính mình lòng bàn tay, ngay sau đó khỏe môi hiện lên nhợt nhạt độ cung. Mạc Viêm Nam ngồi ở trên giường, thấy Tô Linh tiểu tiến vào liền liếc xéo qua đi, bọn họ bên ngoài nói, hắn là nghe dành mạch. Muốn lời nói như thế nào cũng không đi xa chút, làm hại hắn không nghe cũng đến nghe. Ngươi hiện tại nhưng thật ra sẽ hướng người, liền tứ sư đệ đều đắn đo trụ. Đối mặt Mạc Viêm Nam trong lời nói cái kẹp mang đồng nói, Tô Linh Tiểu tâm bình khí hòa mà giải thích nói, cũng không có, không ai có thể đắn đo tứ sư phụ, là tứ sư phụ đãi ta hảo. Nghe vậy, Mạc Viêm Nam hừ lạnh một tiếng, hiện tại lời nói đều không giống nhau. Tô Linh Tiểu chưa sót cười, rất tưởng nói cho nhị sư phụ, nàng cũng là bị buộc bất đắc dĩ, lời nói trước đến ngấm lại, cái gì nhất thích hợp, miễn cho không tâm trọc giận các sư phụ. Đặc biệt là tứ sư phụ cùng nhị sư phụ Người đây là cái gì biểu tình Nếu là cười không nổi liền không cần cười Nghe được nhị sư phụ ghét bỏ chính mình cười Tô Linh Tiểu liền sờ sờ chính mình mặt Nhị sư phụ nếu là không thích Ta có thể không Ta là ý tứ này sao Biết Tô Linh Tiểu kế tiếp muốn cái gì Mặc viêm nam liền trực tiếp đánh gãy nàng lời nói Miễn cho nàng lại tự cho là đúng nàng cho rằng Cái gì chính là cái gì Sơ thấu nhị sư phụ tính tình sau Tô Linh Tiểu liền ngầm hiểu lại đây cũng không lại tiếp cái này mang thứ đề tài. vì thế, tô linh tiểu liền rời đi đề tài, ngồi ở mạc viêm nam mép giường, ánh mắt dừng ở mạc viêm nam bụng. bọn nhỏ có khỏe không? có phải hay không lại làm ngài không thoải mái? nhắc tới hai tử, mạc viêm nam trên mặt hiện lên tu tuấn trí sắc, liễm con ngươi ánh mắt vô pháp dừng ở tô linh tiểu trên người, chỉ là tức giận địa đạo, bọn họ cùng ngươi giống nhau, tẫn cho ta tìm không thoải mái. nhìn nguyên bản cao cao tại thượng, phong tư chắc tuyệt người, giờ phút này suy yếu mà nằm ở trên giường. Tô Linh tiểu trong lòng đổ rất nhiều lời nói, nhưng một câu đều không ra, duy độc có thể phun ra chỉ có hai chữ, xin lỗi. Chương 605 đã bổ toàn. Nghe được Tô Linh tiểu như vậy, Mạc Viêm Nam lại bất mãn mà hừ lạnh một tiếng, không cần này đó, bụng này hai cái hôn đản lại không thể nhét vào người trong bụng đi. Mà Tô Linh tiểu ở nghe được Mạc Viêm Nam gọi bọn hắn hải tử hôn đản, Mạc Danh cảm thấy rất có ý tứ, đảo qua trong mắt xin lỗi, mặt mày nhiệm ôn hòa ý cười. Nàng tưởng. Nhị sư phụ tuy rằng một bộ không tình nguyện bộ dáng, nhưng đối hắn bụng hoài này hai đứa nhỏ đã ở trầm rãi tiếp nhận rồi đi. Tuy rằng thực đau lòng nhị sư phụ mang thai, nàng cũng cực kỳ không muốn nhị sư phụ mang thai, nhưng ở nhìn đến nhị sư phụ như vậy hung ba ba lại mảnh mai bộ dáng, nàng trong lòng giống như là có miêu trảo tử ở cào giống nhau. Nếu có thể nói, ta nguyện ý. Chân thành mà nhìn mặc viêm nam, Tô Linh Tiểu nghiêm túc trả lời, nếu nhị sư phụ ngài thích nói, ta càng nguyện ý là ta cho ngài sinh. Sinh hải tử sự tình theo tự nhiên nên là nữ nhân kiếp sau, so sánh dưới, từ nàng kiếp sau nguy hiểm sẽ rất nhiều. Đối với hải tử, nàng chưa bao giờ có nghĩ tới, nhưng hiện tại không giống nhau, hải tử đã buông xuống, ở nàng không biết gì, trở tay không kịp dưới tình huống, đã đi tới bọn họ bên người. Mặc viêm nam hơi hơi sửng suốt, nhưng ngay sau đó lẩm bẩm nói, đứng lời nói không eo đau. Vì chiếu cô Dượng phu cảm xúc, tô linh tiểu trực tiếp cản lại sở hữu không phải, là ta không tốt nhị sư phụ ngài trong lòng nếu là có cái gì không mau đều có thể hướng ta tới, ta ra giày thịt béo, nhậm đánh nhậm phạt. Nhưng nghe được tô linh tiểu này sau, mặc viêm nam liền cười lạnh một tiếng, ta xem như nghe ra tới, rốt cuộc ngươi là ở giữ gìn tứ sư đệ, còn không phải là sợ hắn tìm tứ sư đệ phiền phải sao? Nàng hiện tại cái gì trách nhiệm đều hướng chính mình trên người cản, nhưng thật ra rất bản lĩnh, chính là ỷ vào nàng có mặt khác sư phụ che chở, hắn sẽ không đối nàng thế nào đúng không? Thấy mặc viêm nam mặt biến liền biến. So hạ khí đều thiện biến, Tô Linh Tiểu đành phải bất đắc dĩ cười cười. Bất quá tới cũng khéo, đương nàng đem lời này cấp tứ sư phụ nghe khi, tứ sư phụ cũng là như vậy trả lời nàng. Nếu là giữ gìn, ta tưởng là ở bảo hộ chính mình. Ở mặc viêm nam khó hiểu trong ánh mắt, Tô Linh Tiểu thử nắm chặt mặc viêm nam tay, bởi vì các sư phụ hảo, ta mới có thể đi theo hảo, nếu các sư phụ có bất luận cái gì không tốt, ta tất nhiên cũng sẽ không hảo. Nàng hỉ nộ ai nhạc đã hoàn toàn gửi với ở các sư phụ trên người thức bị động, lại thập phần lệnh nàng cảm thấy cảm thấy mỹ mãn. bởi vậy vì tương lai tràn ngập mong đợi, tổng cảm thấy nhân sinh mới vừa bắt đầu có ý nghĩa, mới cảm nhận được cái gì mới là chân chính vui sướng, cũng cảm nhận được tồn tại không chỉ có chỉ là vì tồn tại. thính ngươi còn có điểm lương tâm. mặc viêm nam hành tô linh tiều liếc mắt một cái sau mở miệng, trong bụng hai tên giá hỏa lúc này ở bên trong động vui sướng, tựa như cá ở bên trong bơi qua bơi lại. từ nàng lại đây sau, hắn bụng không khỏe cảm đã biến mất. Thay thế được chính là hiện tại loại này ngứa cảm giác, tựa như cá mổ hắn cái bụng, ngứa hắn tưởng cào, nhưng nàng hiện tại nơi này. Hắn liền rất không nghĩ làm cho nàng mặt sờ bụng. Nhị sư phụ, ta có thể. Sờ sờ bọn họ sao? Một loại khó có thể miêu tả cảm thụ hiện lên trong lòng trịnh. Liền như, có cái gì ở triệu hoán nàng đi cảm thụ? Bọn họ, đều là nàng hải tử. Tuy rằng, thực không chân thật. Từ biết nhị sư phụ mang thai khởi, nàng liền rất tưởng sờ một chút nhị sư phụ bụng. Nhưng nhị sư phụ mỗi lần là cự tuyệt Nàng cũng biết nhị sư phụ ở hoàn toàn tiếp thu mang thai việc này trước Nàng là rất khó được đến cho phép sở Chỉ là Thân là hài tử mẫu thân Huyết mạch liên hệ liền hấp dẫn nàng đi đục vào Mặc viêm nam đồng tử hơi co lại Ánh mắt có chút né tránh mà nhìn về phía chính mình bụng Như thế nào một cái hai cái đều tưởng như vậy Có cái gì hảo sở Hắn hết thể tận lực không đi cảm thụ trong bụng này Hai cái tồn tại Chính là tổng hội cũng có người tới nhắc nhở hắn Cho dù không tưởng sợ nhưng ánh mắt chảy ra ý tưởng, hắn vừa thấy là có thể xem minh bạch. Chịu này hai cái phút, hắn thật đúng là nhận hết quan tâm. Có thể chứ. Tô Linh tiểu lại lần nữa truy vấn, nàng thật sự rất tưởng cảm ứng, mà không phải hắn thông qua mạch đập. Bọn họ, là chính mình cùng nhị sư phụ huyết mạch, tới thực làm nàng kinh ngạc, làm nàng sợ hãi, nhưng không cần có không chính là, nàng nội tâm là chờ mong nhìn thấy bọn họ sinh ra, bọn họ là nhị sư phụ sinh, dung mạo có phải hay không cùng nhị sư phụ giống nhau xinh đẹp? Không thể. Mặc viêm nam buộc miệng tốt ra, hư lệnh một tiếng sau nói, ngươi sẽ thiện bãi cam hưu. Tô Linh Tiểu đôi mắt sáng ngời, nhưng không khỏi chính mình có vẻ kích động mà làm nhị sư phụ không được tự nhiên. Tô Linh Tiểu quay đầu đối mặc viêm nam áp lực vui sướng nói, cảm ơn nhị sư phụ. Mặc viêm nam thấy tô Linh Tiểu này phó che lấp không được vui sướng, còn phải cố giả bộ chấn định, cho tô Linh Tiểu một cái xem thường sau, khỏe môi lại cầm lòng không đầu dương lên, ánh mắt đi theo nhu hòa rất nhiều chẳng qua tô linh tiểu cũng không có chú ý tới mặc viêm nam biểu tình biến hóa nàng lực chú ý đều ở mặc viêm nam đã hơi hơi hiện ra trên bụng bên trong chính dưỡng dục hai cái sinh mệnh thuộc về nàng cùng nhị sư phụ đến đây khắc nàng đều thực không có chân thật cảm cho nên vươn tay đi sở kia một khắc nàng khẩn trương khẩn trương quên điều chỉnh hô hấp mặc viêm nam nhìn tô linh tiểu tay nhẹ nhàng buông xuống mặc danh mà đi theo khẩn trương trên má tắt một lần nữa nhiễm đỏ hửng hô hấp đi theo vào lúc này đình trệ Cách quần áo Tô Linh Tiểu chậm rãi đem tay bông, lòng bàn tay hạ tay phủ. Nhị sư phụ nguyên bản bình thẳng bụng, bởi vì cổ ra tới, lúc này cái bụng ngạnh bang bang, mà ở nàng mới vừa chạm vào thời điểm, lòng bàn tay hạ mới đầu là một mảnh bình tĩnh, thẳng đến. Ở cảm giác được lòng bàn tay hạ sinh động sau, Tô Linh Tiểu từ tay bắt đầu cứng đờ thẳng đến cả người cùng khối đầu gỗ giống nhau sử. Không sai biệt lắm là được, bọn họ. Quá nháo. Thấy Tô Linh Tiểu cả người đều ngây dại. Mạc Viêm Nam lẩm bẩm một câu có cái gì thật lớn kinh quái, liền lấy ra Tô Linh tiểu tay. Nàng một chạm vào, trong bụng hai cái cùng hai con khỉ dường như, ở hắn trong bụng lật mà, muốn hiện tại liền vụt ra tới dường như. Ân. Tô Linh tiểu hoàn hồn lúc sau lên tiếng, hồi tưởng lòng bàn tay xúc cảm, Tô Linh Kiều rũ mắt nhìn chính mình lòng bàn tay, ánh mắt trở nên càng thêm nu hòa, bọn họ tựa hồ thực kích động, rõ ràng còn như vậy. Mạc Viêm Nam hừ lạnh một tiếng, nghĩ thầm nếu biết hai kích động, vừa rồi còn không bông tay. Nào đến hắn vô pháp xem nhẹ trong bụng động tĩnh Bọn họ càng là làm âm ý Chỉ biết càng thêm thâm bọn họ tồn tại cảm Làm hắn tưởng làm lơ đều khó Kinh ngạc với sinh mệnh thần kỳ Nhưng nghĩ đến nhị sư phụ hoài bọn họ có bao nhiêu khó khăn Tô Linh tiểu thử bắt được mặc viêm nam tay Mặc viêm nam tay cứng đờ, Banh mặt có vẻ không tình nguyện Lại cũng không có ném ra tay nàng Cảm ơn ngài nhị sư phụ Đồng thời thực xin lỗi làm ngài chịu khổ Tác quá Không cần thiết này đó Cũng chỉ cho là xin một hồi bệnh mặc viêm nam nhăn nhăn mày nếu bàn về đúng sai là chính hắn duyên cớ cái gì có khổ hay không ra tới cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa ngoài ý muốn đã phát sinh hắn uống lên thuốc tránh thai dược đều không có dùng chỉ có thể này đại khái chính là chú định nếu hoài cũng chỉ có một cái lộ có thể đi quan trọng nhất chính là hắn không cần bất luận cái gì thương hại cũng không cần nàng bất luận cái gì ấy nấy hảo nhị sư phụ ngài không thích nghe sau này ta cũng không nhắc lại tô linh tiểu thập phần lời hay gật đầu đáp ứng Nhưng xem ở mặt viêm nam trong mắt lại tổng không ra nơi nào quái quái, đặc biệt là nàng ánh mắt, tựa hồ là ở, hắn hết thể nàng đều có thể bao dung, thậm chí là dung túng. Loại cảm giác này thật sự là làm hắn không được tự nhiên, lâu dài tới nay đều là hắn cái này làm sư phụ không cùng nàng so đo, hiện tại. Cũng không biết từ khi nào bắt đầu biến thành như vậy. Thân phận chuyển biến, chính là tới rồi hiện tại cũng làm hắn không chỗ nào thích đứng, mặc viêm nam liền banh mặt nói, ta đã hảo rất nhiều, ngươi trở về đi. Thông tri tứ sư đệ còn ở bên ngoài chờ, lấy tứ sư đệ tính tình, hắn đáp ứng có thể tính toán sao, không chừng lập tức liền sẽ vọt vào tới, như là xem kịch vui giống nhau xem bọn họ, hắn nhưng làm không được cùng nàng. Bị ngươi ở một bên quan khán. Nhưng nhị sư phụ sắc mặt thoạt nhìn cũng không phải thật hảo, vì an toàn khởi kiến, ta còn là độ điểm ma khí cho ngài đi. Tô Linh tiểu liền hướng mặc Viêm Nam đầu giường xe dịch, ánh mắt dừng ở mặc Viêm Nam kia phấn bạch trên môi. Đại khái là suy yếu quan hệ, nhị sư phụ môi sắc phai nhạt rất nhiều. Tuy rằng không hề diễm lệ, lại phản chi có một loại tiểu tùy yêu ớt mỹ cảm, thêm chi nhị sư phụ sắc mặt cũng không tốt, khiến cho nhị sư phụ trên người có một loại bệnh trạng tuyệt mỹ. Cho dù ở như vậy trạng thái hạ, nhị sư phụ mỹ vẫn như cũ làm nàng không rời được mắt, chỉ là nàng hiện tại không chỉ là thưởng thức nhị sư phụ dung mạo không chê vào đâu được, nàng trong lòng là bị thương tiếc cùng tưởng yêu quý sở chiếm cứ. Mà mặc viêm nam nghe tô linh tiểu như vậy, lại thấy nàng trong mắt lộ ra cảm xúc, trái tim đột nhiên nhảy dựng. Thế cho nên ngay sau đó nhảy rối loạn nhảy lên tiếp tấu. Nàng loại này ánh mắt, hắn nên phản cảm, chính là trong lòng lại loạn thành một đống, cảm xúc cũng liền phức tạp lên. chậm rãi nhăn lại mày, mặc viêm nam quay mặt đi, ta không phải không có việc gì sao, làm gì còn muốn đổ ma khí cho ta, vẫn là ngươi cái gì đổ ma khí, kỳ thật chính là tưởng. Câu nói kế tiếp mặc viêm nam không có tiếp tục đi xuống, bởi vì hắn vô pháp giống tứ sư đệ như vậy cái gì đều có thể ra tới, ra mặt dày so tưởng thành đều hậu. Nhị sư phụ ngài là tưởng, kỳ thật là ta tưởng hôn ngài. Ở không chờ đến nhị sư phụ tiếp theo nói, Tô Linh tiểu đành phải suy đoán. Nghe được lời nói bị Tô Linh tiểu ra tới, nàng biết rõ cố hỏi, Mạc Viêm Nam liền cắn một chút khỏe môi, đừng cho là ta không thấy ra ngươi từ tâm, ngươi chính là... Nô! No. Lời nói còn không có xong, Mạc Viêm Nam đã bị Tô Linh tiểu ngăn chăn miệng, kế tiếp nói thực thuận lý thành trương không ra. Mạc Viêm Nam chừng lớn yêu mị mắt phượng, gương mặt một chút liền thiêu đỏ. Nàng thế nhưng... Thế nhưng đột nhiên hôn lên tới. Dư Quang nhìn đến Mặc Viêm Nam giật mình vô thố bộ dáng, Tô Linh tiểu khỏe môi hiện lên một mặt Mặc Viêm Nam phát hiện không đến cửa nhà. Thẹn thùng nhị sư phụ thật sự quá ngon miệng, quá liêu nhân, nàng ngăn không được trong lòng kia phân yêu thích, đặc biệt là hắn kia xinh đẹp lại ngạo kiều miệng, là lớn nhất mị hoặc, nàng nhất thời không khống chế tốt chính mình, liền như vậy đem nhị sư phụ miệng thật cấp lắp kín. Lấp kín lúc sau nàng nên một vừa hai phải lập tức rời đi, nhưng là nhìn đến nhị sư phụ giật mình hoảng loạn bộ dáng, Nàng liền càng kìm nén không được xúc động, nàng tưởng hung hăng. Khi Dễ Nhị sư phụ nuốt chi nhập bụng, ngươi mặc Viêm Nam giơ tay bắt lấy Tô Linh tiểu bả vai, muốn đẩy ra nàng, nhưng một trương miệng lại thành trực tiếp nhấc người. Thế cho nên nháy mắt đã bị kéo vào trong nước, quên mất hô hấp, trong đầu trống rỗng mà bắt đầu đáp lại, đẩy ra tay cũng bởi vậy càng trảo càng chặt, như là rơi xuống nước người, ở dãy rủa chung bắt được cứu rối phù mục. Ở buông ra mặc Viêm Nam khi, Tô Linh tiểu hơi thở đã loạn rối tinh rối mù. Ánh mắt cũng hoàn toàn bại lộ sợ anh, đặc biệt là ở nhìn đến nhị sư phụ không biết khi nào làm đến lỏng lẻo quần áo, lộ ra một tảng lớn trắng tinh thăng tuyết quang cảnh. Tô Linh Tiểu ánh mắt càng ngày càng thâm, ngón tay chậm rãi tích cốt khẩn thành quyền, âm thầm hít sâu một hơi, thật mạnh đóng một chút đôi mắt sau. Tô Linh Tiểu mới cắn răng, túi người giúp Mạc viêm nam mượn sức quần áo, mặc viêm nam thở phì phò một hồi lâu đầu góc là chỗ trống, thẳng đến nhìn đến Tô Linh Tiểu cho chính mình kéo quần áo mới đột nhiên bừng tỉnh lại đây. Một đoạn này phản phất chỗ trong ký ức, tức thì mãnh liệt mà đến. Hắn thế nhưng, không có đẩy ra nàng, cuối cùng còn chặt chẽ mà bắt được nàng, không chỉ có như thế, còn kém điểm. Ngươi, ai làm ngươi làm như vậy? Mặc viêm nam bực bội mà trừng mắt tô linh tiểu, nhưng hắn càng bực bội chính là chính hắn, hắn liền như vậy dễ như trở bàn tay đến chịu nàng ảnh hưởng, hoàn toàn chống cự không được. Nhưng lời kia vừa thốt ra, mặc viêm nam liền có điểm hối hận, mười phần chính là một câu vô nghĩa trừ bỏ nàng chính mình còn có thể có ai sẽ làm nàng làm này đó. Hắn như vậy ra tới ngược lại có vẻ chính mình quá dáng vẻ cách cưỡng, rốt cuộc bọn họ đã không còn là đơn thuần sư đồ, hai tử đều suy chứ, hắn cũng đích xác yêu cầu ma khí. Là, làm một phen tâm lý xây dựng sau, mặc viêm nam banh mặt đánh gãy tô Linh Tiểu nói, tính, không cần trả lời, ta muốn ngủ trong chốc lát, ngươi đi đi. Nga, tô Linh Tiểu cũng sợ không chuẩn nhị sư phụ có phải hay không thật không cao hứng, cũng không dám nói nhiều. Nhưng Tô Linh Tiểu cũng không có lập tức liền đi, mà là bắt được Mạc Viêm Nam thủ đoạn, nhị sư phụ ngài không hiếu động, ta giúp ngài. Mạc Viêm Nam bỗng nhiên cả kinh, không cần. Rất sợ không kịp cự tuyệt sẽ cao hơn thứ giống nhau, Mạc Viêm Nam cầm Tô Linh Tiểu tay, không cho nàng có bất luận cái gì động tác. Hiện tại còn bạch, tứ sư đệ còn ở bên ngoài, hơn nữa nàng một chạm vào hắn liền chịu không nổi, cho dù liều mạng cắn răng, vẫn là sẽ nhịn không được phát ra âm thanh. Thấy Mạc Viêm Nam đột nhiên như vậy khẩn trương kích động Tô Linh tiểu thực sự sứng suốt, đành phải nhu giọng nói nhẹ giọng kiên trì nói, ta chỉ là tưởng có thể chiếu nấm một chút ngài, đỡ ngài nằm xuống sau, ta liền sẽ đi, sẽ không quấy dày ngài nghỉ ngơi. Nhị sư phụ khí sắc rõ ràng hảo rất nhiều, thực hông nhuận, chính là như là kiểu Mỹ diễm lệ mâu đơn. Ngươi là mặc viêm nam ngây người lúc sau, lỗ thai như lửa đốt giống nhau. Nguyên lai nàng chỉ là muốn đỡ chính mình nằm xuống, hắn còn tưởng rằng nàng lại, nghĩ đến là chính mình hiểu lầm nàng ý đồ mặc viêm nam trột dạ quấn bách mà buông lỏng ra tô linh tiểu tay, đành phải cương mặt miễn cương ân một tiếng được đến mặc viêm nam đồng ý sau tô linh tiểu mới tâm điệu đỡ mặc viêm nam nằm hảo làm hắn nằm thoải mái sau mới cho hắn cẩn thận mà cái hảo chăn mỏng sau đó ở bên cạnh ngồi trong chốc lát nhìn mặc viêm nam nhắm mắt lại mới đi ra ngoài mở cửa đi ra ngoài sau nàng nguyên tưởng rằng tứ sư phụ còn chờ nàng lại nhìn đến không có nhìn đến tứ sư phụ thân ảnh thẳng đến đi ra nhị sư phụ sân một bóng ma chiếu xuống dưới Nàng mới phát hiện tứ sư phụ chờ ở bên ngoài, bất quá không đợi nàng lời nói, nàng môi liền trước nên đón một trận thổi quét. chương 606 Mà chờ hôn dừng lại thời điểm, bọn họ liền thấy được trận mắt há hốc mồm hai má phiếm hồng Bách Lý Lưu Vân. Bách Lý Lưu Vân liền xử tại cách bọn họ chỉ có vài bước xa địa phương, như là đã chịu cực đại kích thích, liền như vậy ngơ ngác mà nhìn bọn họ. Tô Linh Tiểu xấu hổ mà nắm tay chống môi ho khan. Mặc Việt Tân nhìn đến Tô Linh Tiểu ngượng ngùng, khỏe môi nổi lên ý cười như ăn no thỏa mãn manh thú lười biếng mà đối bách lý lưu vân chọn một chút đôi mắt chăm giảm ngươi là sống không kiên nhẫn bách lý lưu vân một cái giật mình vội vàng lắc đầu không phải ta tuyệt không phải cô ý quấy dề chủ tử của các ngươi chỉ là chỉ là xuất phát từ đối mặt việt tân trưởng kỳ gần nhất sợ hãi bách lý lưu vân hoảng hốt nôn nóng mà nhìn về phía tô linh tiểu tô linh tiểu biết bách lý lưu vân cố kỵ, hắn giơ tay chụp một chút mặc việt tân cánh tay đối mặc việt tân một câu đường dọa hắn sau liền bách lý lưu vân nói nhìn dáng vẻ của ngươi thực xuất ruột có chuyện gì chạy nhanh đi mặc việt tân chậm rãi liêm hạ con ngươi liếc mắt một cái bị tô linh tiểu trụ quá địa phương tràn ngập nguy hiểm đôi mắt dần dần lui đi sắc bén nhu hòa xuống dưới bách lý lưu vân ngầm vẫn luôn chú ý miêu tả việt tân cho nên hắn hơi thở biến hóa hắn trước tiên liền cảm giác được chủ tử hắn thật đúng là nghe lời trước kia chủ tử không ai có thể ước thúc hắn hắn muốn làm sự tình không có làm không được đắc tội hắn càng là không có kết cục tốt. Nhưng hiện tại chủ tử tựa như bị thuần phục lang, chỉ cần nàng một động tác một ánh mắt, liền thu hồi sắc nhọn hầm răng, hoàng hốt gian sẽ làm người nghĩ lầm là cầu cầu. Bất quá, thật muốn có người như vậy hiểu lầm mà đắc tội chủ tử, kia kết quả có thể nghĩ, lang chính là lang, lại dịu ngoan cũng vẫn là lang cũng là lang, hơn nữa này lang cũng chỉ đối hắn bạn Lữ Dịu Ngoan. Đi theo chủ tử bên người hắn đã có thật dài một đoạn thời gian, Bách Lý Lưu Vân tự nhiên không dám có điều chậm trễ ở mở miệng phía trước vẫn là ánh mắt xin chỉ thị mà nhìn về phía Mạc Việt Tân. Vì thế, Tô Linh Tiểu cũng đi theo nhìn về phía Mạc Việt Tân, Mạc Việt Tân đối Tô Linh Tiểu lấy lòng cười, ngay sau đó đối Bách Lý Lưu Vân huy một chút tay, ý bảo hắn mở miệng. Đang đợi đến sau khi cho phép, Bách Lý Lưu Vân mới mở miệng ý đồ đến. Vừa rồi ta đi ngũ sư phụ bên kia lấy nhị sư phụ kế tiếp mấy muốn uống thuốc dưỡng thai, kết quả nhìn đến. Nhìn đến ngũ sư phụ hắn. Ngũ sư phụ hắn làm sao vậy? Tô Linh Tiểu có chút nôn nóng hỏi. Bắt lấy chính mình góc áo, muốn nói lại thôi Bách Lý Lưu Vân cắn một ngụm môi giới mới là căng ra đầu nói. Ngũ sư phụ phun ra thật nhiều huyết, nhưng ngũ sư phụ không cho ta đi ra ngoài. Ngũ sư phụ lại hộp máu, còn phun ra rất nhiều. Ý thức được ngũ sư phụ bệnh tình tăng thêm, Tô Linh Tiểu đứng ở tại chỗ, cảm thấy máu phản phất bị rút cạn. Mà nàng, cho tới bây giờ, nàng còn không có tìm được cứu trị ngũ sư phụ biện pháp. Nhất định có biện pháp. Mạc Việt Tân cầm Tô Linh Tiểu đầu vai an ủi nói: "Tô Linh Tiểu trong lòng nôn nóng bất an, nhưng trong óc càng thêm trống rỗng. Đi a, chúng ta đi trước nhìn xem ngũ sư đệ." Mạc Việt Tân song liền ôm Tô Linh Tiểu eo, vận khởi linh lực nhẹ điểm mũi chân mang theo Tô Linh Tiểu hướng mặc Giang nhuận Trô ở mà đi. Nhìn đến Mạc Việt Tân lưu loát động tác, chờ bách Lý Lưu Vân phản ứng lại đây, cũng chỉ nhìn đến Mạc Việt Tân cùng Tô Linh Tiểu bóng dáng. "A, nhanh như vậy, từ từ ta." Nhưng Mạc Việt Tân nơi nào sẽ nghe được hắn thanh âm. Một lát liền không ai ảnh. Bách Lý Lưu Vân chạy thở hổn hộc, cuối cùng đành phải sửa vì đi, đi rồi vài bước sau ngẫm lại không đúng, liền chiều một cái khác phương hướng đi rồi. Hắn chạy tới nơi cũng khởi không đến bất luận cái gì tác dụng, ngũ sư phụ còn dặn do hắn không cần mở rộng đâu. Lúc này đi theo qua đi, không phải ngược lại trọc đến ngũ sư phụ không mau sao. Mặc Việt Tân mang theo Tô Linh tiểu bằng mau tốc độ tới rồi sau, phi thân mà rơi ở mặc giang nhuận phòng trước. Bởi vì trong lòng nôn nóng. Tô Linh tiểu cảm kích mà nhìn Mạc Việt Tân liếc mắt một cái sau, gõ gõ môn, liền đi tới phòng trong. Khu khu khụ. Ở cửa liền nghe được ngũ sư phụ ho khan thanh âm, Tô Linh tiểu cao mày bước nhanh đi vào. Nghe được tiếng đập cửa cùng tiếng bước chân, Mạc Giang Nhượng vốn định chịu đựng không ho khan, nhưng càng là nhẫn càng là khụ lợi hại. Bách Lý Lưu Vân quả nhiên vẫn là nói cho nàng, mà nàng tới thực mau. Ngũ sư phụ. Ở nhìn đến như ngọc trong suốt Mạc Giang Nhượng, Tô Linh tiểu ở kêu một tiếng lúc sau đi đến Mạc Giang Nhượng bên người. Sau đó ở hắn bên người ngồi xổm xuống dưới, ta lại cho ngài bắt mạch. Mới không lâu trước đây nàng mới cho ngũ sư phụ đem quá mạch, ngũ sư phụ bệnh tình có tăng thêm, lại không có bách Lý Lưu Vân sở miêu tả như vậy nghiêm trọng, nàng hiện tại chạy tới vừa thấy, ngũ sư phụ khí sắc quả nhiên thật không tốt. Ánh mắt đảo qua bàn sơn một khối còn dính vết máu khăn, tô linh tiểu liền cảm thấy càng thêm lo lắng. Không quan hệ, ta chỉ là bệnh cũ. Mặc giang nhuận không có ruôi tay, nắm xe lăn bắt tay chịu đựng ho khan Hắn cũng biết nàng hiện tại liền ngồi xổm hắn bên người, nhưng hắn không thể làm nàng bắt mạch, hắn cũng tinh thông ý lý, biết chính mình mau dầu hết đèn tắt. Nếu có thể, hắn chỉ nghĩ kê tiếp nhật tử ở trong bình tĩnh vượt qua, mà nàng cũng không cần có bất luận cái gì băn khoăn, hắn cũng biết nàng vì chính mình bệnh, có nghiêm túc suy nghĩ biện pháp. Nhưng không phải sở hữu sự tình, chỉ cần nghĩ cách là có thể giải quyết vấn đề. Tuy rằng thực không muốn biết, nhưng ta còn phải vì ngài bắt mạch. Thô Linh Tiểu Kiên chỉ nói, Cũng ở Mạc Giang Nhuận chuyển động xe lăn trước đè lại hắn tay, ngũ sư phụ, ta sẽ không từ bỏ, thỉnh ngài cũng không cần từ bỏ. Mạc Giang Nhuận thanh lánh gương mặt xuất hiện cứng đờ, nếu hắn đôi mắt là bình thường, là có thể trong mắt hắn nhìn đến hắn chố mắt. mu bàn tay thượng chuyển đến ấm áp nhiệt độ cơ thể, đây là hắn sở không có, ấm áp phảng phất chui vào làng da theo máu chảy xuôi đi tới hắn trái tim, Mạc Giang Nhuận cảm thấy trái tim chố khẩn lợi hại, theo này cổ ấm áp trái tim đột nhiên nhảy dự mà hắn rõ ràng cảm giác được chính mình bên thai phảng phất tiêu đốt lên. Tô Linh tiểu không buông tay, Mạc Giang nhuận đành phải thanh lãnh mặt cùng giọng nói trấn tĩnh mở miệng, "Nếu ngươi đem ngươi liền đem đi, nhưng có một số việc không cần cưỡng cầu, ngươi cũng không cần chấp nhất để ở trong lòng." Mạc Giang nhuận ở khuyên Tô Linh tiểu đồng thời, kỳ thật cũng là ở cùng chính mình, không cần lại ôm hy vọng, như vậy trong lòng mới không có chênh lệch, cũng sẽ không bởi vậy chẳng lẽ khổ sở. "Ngũ sư phụ." Thấy Mặc Giang nhuận đã làm tốt nhất hư tính toán, cũng đã thản nhiên đối mặt. Tô Linh tiểu trong lòng không ra khó chịu, phảng phất có một bàn tay gắt gao nhéo nàng trái tim, muốn tê toái nàng trái tim. Nàng không nghĩ nhìn đến ngũ sư phụ có bất luận cái gì bất trắc, cũng không nghĩ nhìn đến hắn buồn bã thương tâm, chính mình trước sinh ra từ bỏ ý niệm, vì thế Tô Linh tiểu nắm chặt mặc giang nhuận tay, cũng không có lập tức cho hắn bắt mạch, mà là đứng dậy túi người ôm lấy mặc giang nhuận. Thật sự, nhất định sẽ có biện pháp, nam sư tin tưởng ta được không? Mặc giang nhuận cả người đều cứng đờ, hắn không nghĩ tới nàng sẽ ôm chính mình ở hắn cảm giác không hề hy vọng khi nàng ôm chặt chính mình, nàng cũng cường tráng, thân hình cũng tiểu, nhưng nàng ôm ấp thử cấm áp, cũng tưởng chính mình ôm thực hận, phảng phất ở nói cho hắn, nàng nhất định có thể nắm chặt hắn. cứ như vậy, Mặc Giang nhuận cảm thấy ở hắn lạnh băng hắc ám thế giới, nàng xuất hiện nhấc lên tầng tầng gọn sóng, xâm nhập hắn một mảnh tĩnh mịch thế giới, bậc lửa sống hạ ngọn lửa. Ân. Mặc Giang nhuận cứng đờ thân thể không nhúc ních, hai tay nắm chặt xe lăn tay vịn không phóng, ở lên tiếng tính làm đáp lại sau. Mạc Giang nhuận cứng đờ thành tuấn mặt nhắc nhở nói, ta đã biết, ngươi buông tay đi. Bãi, Mạc Giang nhuận hơi sườn khai mặt. Ngay từ đầu hắn khiếp sợ với nàng đột nhiên ôm chính mình, liền không có chú ý vì cái gì nàng như vậy mềm. Chờ phản ứng lại đây, hắn mới phát hiện chính mình mặt vừa lúc đối nàng ít. Còn không có viết xong, bổ thượng sau lại xem Nga. chương 607 Nghe được mặt khúc trực như vậy, nhan mông lúc này mới phát hiện tô linh Tiểu tới vội vàng, hốc mắt giống như đỏ. Nhan mông đi theo đứng lên cho rằng cái này đảo nhỏ bị phát hiện, nhìn quanh bốn phía một vòng sau hỏi, là xảy ra chuyện gì, ta như thế nào không cảm ứng được. Tô Linh tiểu tầm mắt từ mặt khúc trực trên mặt rời đi, không biết vì cái gì, ở nhìn đến đại sư phụ nháy mắt, nàng đột nhiên có loại yếu ớt hỏng mất cảm giác, thế cho nên trong lúc nhất thời không có dừng cảm xúc. Liếm hạ con ngươi làm chính mình chấn tĩnh xuống dưới sau, Tô Linh tiểu mới mở miệng nói, ta không có việc gì, là ngũ sư phụ, đem mặc giang nhuận bệnh tình đơn giản báo cho sau. Tô Linh tiểu cầm Mạc Khúc Trực tay. Đại sư phụ, ngài nếu không đi qua đi xem Ngũ sư phụ đi, Ngũ sư phụ nhìn đến ngài khả năng an tâm một ít. Nhưng Mạc Khúc Trực cũng không có lập tức trả lời, mà là vẫn luôn rũ mắt nhìn chăm chú vào Tô Linh tiểu, ở nàng cầm tay hắn sau, Mạc Khúc Trực ánh mắt biến ngưng lên. Ôn nhận dung nhan dần dần trở nên nghiêm túc, phản nắm lấy Tô Linh tiểu tay, Mạc Khúc Trực trầm giọng hỏi, vì cái gì muốn chi khai ta, ngươi muốn làm cái gì? Ta Tô Linh tiểu sử sốt, nhìn Mạc Khúc Trực vô pháp qua loa lấy lệ lý do. Quả nhiên không thể gạt được đại sư phụ, đại sư phụ luôn là liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu nàng. Nhan mông nhìn Tô Linh tiểu cùng mặc Khúc Trực nắm chặt tay, quạt quạt lông yên lặng thở dài một hơi. Lão Ngũ cũng là mệnh khổ, chỉ tiếc ta cũng suy nghĩ không ít biện pháp, thỉnh không ít thần ý đều không làm nên chuyện gì. Tô Linh tiểu gắt gao cắn răng hàm sau, xin lỗi mà nhìn thoáng qua mặc Khúc Trực sau, chuyển mắt kiên định mà nhìn Nhan mông nói, nếu vô pháp trị liệu, vậy thoát thai hoa cốt. Tiểu Nhi ý tứ là Nhan Ngung quạt quạt lông tay một đốn. Nghe đồn ma giới thánh địa có giống nhau thánh vật, có thể nhục bạch cốt đúc lại gần cốt, chỉ có còn có một hơi là có thể một lần nữa được đến tân được đến sinh mệnh. Nghe được Tô Linh Tiểu nói sau, nhăn mông a một tiếng, hình như là có như vậy nghe đồn, nhưng là ai cũng không đi qua ma giới, cũng không ai biết cái này nghe đồn thật giả, huống chi ma giới hung hiểm. Đây là không có cách nào biện pháp, ngũ sư phụ dư lại thời gian không nhiều lắm, vừa lúc hiện tại kết giới xuất hiện chỗ hổng, cho nên ta muốn thử xem. Sư tổ ngài nhất định có biện pháp đúng không? Này nhan mông khó xử dưới nhìn về phía mặt khúc trực. Vì thế, tô linh tiểu tầm mắt cũng đi theo rừng ở mặt khúc trực trên người. Nàng nguyên bản cũng không muốn cho đại sư phụ biết đến, chính là đại sư phụ vừa vặn ở sư tổ nơi này. Hơn nữa đại sư phụ ánh mắt quá. Mặt khúc trực ánh mắt thảm đạm, nhưng vẫn là miễn cưỡng xả ra một màn ôn nhu mỉm cười. Ngươi nếu quyết định, vô luận chuyện gì, ta đều sẽ duy trì ngươi. Ở mặt khúc trực ôn nhu dưới ánh mắt, tô linh tiểu cái mũi càng toan. Gắt gao nắm mặc Khúc trực tay, Tô Linh tiểu ngựa đầu hồi lấy cười, "Cảm ơn ngươi đại sư phụ, bất quá, ta không thể làm ngài cùng ta cùng đi mạo hiểm." "Không có khả năng." Mặc Khúc trực trên mặt tươi cười hoàn toàn biến mất, "Ngươi sở hữu quyết định ta đều sẽ không nhúng tay, nhưng ta yêu cầu duy nhất là cần thiết ở bên cạnh ngươi." Tô Linh tiểu lắc lắc đầu, khoe môi cơ hồ cắn xuất huyết. Giờ phút này, nàng cũng vô pháp đối mặt đại sư phụ ánh mắt, cũng không dám hắn biểu tình. Bởi vì nàng sợ chính mình sẽ dao động, sẽ trở nên yếu đuối. Sẽ muốn đại sư phụ đồi ở chính mình bên người. Đại sư phụ ngài đã bị ma khí ảnh hưởng. Tứ sư phụ cũng là, các ngươi tuyệt không có thể đi vào ma giới. Hơn nữa nhị sư phụ hiện tại hoài hài tử, chỉ có ngài ở hắn bên người ta mới yên tâm. Còn có, chờ chúng ta muốn ra ma giới khi, còn cần đại sư phụ ngài tiếp ứng. Tiêu kiêu mặc khúc trực khàn khàn giọng nói, thanh tuấn gương mặt mất đi huyết sắc. Lúc này, nhan mông tiến lên vô vô mặc khúc trực bả vai. Nhìn dáng vẻ, tiêu nhi là nghĩ kỹ rồi. Nhan Nông ở thở dài một hơi sau, đối mặt khúc trực quên nhủ, khúc trực, ngươi cùng lao tư thật sự không thể đi theo tiến vào ma giới, một khi các ngươi bị ma hóa, ngược lại sẽ giúp không được gì. Ở nghe được tô linh Tiểu ra lý do khi, mặt khúc trực cũng đã ý thức được, nàng một đường tới nơi này khi cũng đã nghĩ kỹ rồi lý do, làm hắn vô pháp lý do cự tuyệt. Mặt khúc trực cuối cùng nhắm hai mắt lại, qua hồi lâu mới mở. Hảo, ta sẽ chờ. Tô linh Tiểu lúc này mới ngước mắt một lần nữa nhìn về phía mặt khúc trực. Nhưng ở nhìn đến hắn trong mắt cực độ nhẫn mại khi, Tô Linh Tiểu trong lòng không khỏi đau đau, ta nhất định sẽ mang ngũ sư phụ bình an trở về. ma khúc trực điểm số lẻ, sau đó lôi kéo Tô Linh Tiểu tay trở lại đỉnh hóng gió, ở đỉnh hóng gió thương lượng kế tiếp làm sao bây giờ. Sợ chậm trễ thời gian, đang thương lượng qua đi, bọn họ liền quyết định ngày mai sáng sớm xuất phát. Mà tối nay chính là bọn họ ở trên đảo cuối cùng một đêm, dù sao cũng là sống còn đại sự, biết bọn họ nhất định có rất nhiều nói. Nhan mông liền không có tham dự Buổi tối, trên bàn cơm một mảnh trầm mặc Ta không đồng ý, trừ phi ta cũng đi Mặc Việt tân hung hăng quăng ngã chết búa Tưởng tượng đến bọn họ muốn đi cái gì mà giới thánh địa Sẽ cửu tử nhất sinh, hắn tâm cùng bị móc ra giống nhau Hắn không biết đại sư huynh như thế nào đáp ứng xuống dưới Hắn chính là làm không được Khu khu Mặc Giang nhuận nhíu lại giữa mày ho khan Sau một lúc mới bình phục xuống dưới Ta cũng không đồng ý, nghe đồn hơn phân nửa là giả Không cần vì này mở mịn hy vọng, mà làm ta mạo hiểm. Đây là ta làm quyết định, ai đều không cần nhiều. Tô Linh Kiều ở xoa xoa mặt giang nhuận phía sau lưng sau, ngước mắt nhìn về phía mặc Việt Tân, đặc biệt là người, Việt Tân, nếu ngươi thật sự để ý ta, liền tôn trọng quyết định, liền không cần phản đối nữa, bởi vì làm ra như vậy quyết định ta cũng không hảo quá. Đến mặt sau, Tô Linh Kiều mềm hạ ngữ khí, mang theo khẩn cầu nhìn mặc Việt Tân. Mặc Việt Tân gắt gao nắm chặt chiếc búa, cắn răng, bị nàng như vậy nhìn như thế nào cũng không ra cự tuyệt nói chính như hắn từng quá chỉ cần nàng cầu hắn bất luận cái gì quá mức sự tình đều không phải sự tình nàng thỉnh cầu hắn sẽ không cự tuyệt cũng cự tuyệt không được mặc viêm nam cũng gắt gao nắm chiếc búa túi đầu từ đầu tới đuôi cái gì đều không có ở chỗ này hắn nhất không có tư cách cái gì trong bụng nhiều hai cái bắt đầu hắn là thừa nhận chiếu cổ cái kia ngũ sư đệ tại thân thể kém như vậy tình huống không quên cho hắn chuẩn bị thuốc dưỡng thai đại sư huynh lưu lại rất lớn nguyên nhân cũng là hắn mà hắn tuy rằng không sợ ma khí, linh lực cũng khôi phục một chút, nhưng cũng chỉ có một chút điểm. hắn đi theo đi sẽ chỉ làm bọn họ phân tâm, đến hoa càng nhiều tinh lực tới bận tâm hắn. Ta đi bên ngoài hít thở không khí. Mặc Viêm Nam buông chiếc búa, chậm rãi đứng lên sau, không thấy bất luận kẻ nào liếc mắt một cái liền đi ra ngoài. nhìn Mặc Viêm Nam bóng dáng, Tô Linh tiểu ánh mắt thảm đạm, trong lòng càng vô số độc trùng ở gặm cắn giống nhau. Lúc này, nàng hẳn là hảo hảo chiếu cố nhị sư phụ, làm hắn có thể bình an sinh hạ hài tử chính là nàng cần thiết làm ra lựa chọn. ngũ sư phụ dư lại thời gian không nhiều lắm, nàng chỉ có thể đi trước mạo hiểm, còn hảo có đại sư phụ bọn họ ở, nàng mới không có lo lắng đến không thể tự kiềm chế. lúc này, mặc thành điền cũng đứng lên, nhìn tô linh tiểu thanh âm trầm ổn hồn hậu mà mở miệng, ta có thể cùng các ngươi một đạo đi, ngươi không có bất luận cái gì lý do cũng không cho ta cùng nhau. tô linh tiểu ngước mắt, vọng nhập mặc thành điền mắt trịnh, thật là không có lý do gì. tam sư phụ cảm xúc phập phòng so đại sư phụ còn muốn. Ma khí còn không có ảnh hưởng đến hắn, nhưng nàng cũng hy vọng Tam sư phụ đi theo nàng mạo hiểm, người thường tiến vào ma giới hậu quả khó liệu. Bất quá không đợi Tô Linh tiểu tưởng lý do cự tuyệt, mà Khúc Trực liền trước đã mở miệng, "Làm Tam sư đệ đi thôi, hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau." Chính là, Tam sư đệ tâm tính bình thản, trong tình huống bình thường ma khí đối hắn ảnh hưởng không lớn, hơn nữa có Tam sư đệ ở bên cạnh ngươi, ta cũng hơi chút an tâm chút. Không đợi Tô Linh tiểu xong, mà Khúc Trực liền đánh gãy nàng, Nghe được quen thuộc nói, Tô Linh Tiểu lại không lý do cự tuyệt, đành phải đáp ứng rồi xuống dưới. Còn không có viết xong, minh bổ thượng. chương 608 đã bổ toàn. Chờ đêm đã khuya, Tô Linh Tiểu mới đến đã thoát thân, tứ sư phụ muốn cùng nàng cùng đi suối nước nóng, bị nàng lời lẽ chính đáng quyết đoán cự tuyệt, cũng làm ra cảnh cáo, không chuẩn làm hắn theo tới. Cũng may tứ sư phụ cuối cùng cũng không có cùng lại đây, nếu không, nàng khó có thể tưởng tượng lại sẽ phát sinh cái gì. Chỉ là một cái không lưu ý. Nàng liền như vậy bị tứ sư phụ dễ như chở bàn tay mà kéo vào trầm luân, chờ nàng tỉnh táo lại đã là một mảnh hỗn đột, cũng chứng minh bọn họ đã trải qua thế nào điên cuồng. Đi vào suối nước nóng sau, tô linh tiểu vô pháp túi đầu chính mình trên người để lại nhiều ít dấu vết. Khi đó, nàng thậm chí hoài nghi tứ sư phụ mất đi khống chế, như làng tựa hổ hung ác. Suối nước nóng có thoải mái thủy ôn, có thể thư hoang cơ bắp nhức mỏi, cũng có thể làm người cảm thấy thoải mái mà có điều thả lỏng Vì thế, Tô Linh Kiều dựa vào nham thạch nhắm hai mắt lại, thưởng thụ này suối nước nóng cho ngắn ngủi tùng hoãn. Mà ở qua không trong chốc lát sau, trên bờ có chuyển đến tiếng bước chân. Thân thể chưa khôi phục, Tô Linh tiểu mệt mỏi mà có chút sốc đuôi mù ra, đơn giản cũng không có mở to mắt. Cái này đào nhỏ trước mắt mới thôi vẫn là an toàn, sẽ xuất hiện ở chỗ này không có những người khác. Hơn nữa từ tiếng bước chân là có thể phán đoán ra, người tới cũng không có cố tình giấu giếm tiếng bước chân. Ta chờ lát nữa sẽ chính mình trở về nhưng không đợi tô linh tiểu lời nói, nàng liền nghe được tiếng nước người tới tiến vào suối nước nóng, cái này làm cho tô linh tiểu không thể không mở to mắt việt tân. nhưng mà, đương tô linh tiểu mở to mắt thấy rõ ràng người tới khi trong mắt xuất hiện kinh ngạc, thực sự cảm thấy ngoài ý muốn. nàng cho rằng tứ sư phụ vẫn là theo lại đây, bất quá hỏi liền xuống nước, nàng cảm thấy cũng chỉ có tứ sư phụ, cho nên nhìn trước mắt mặc viêm nam, tô linh tiểu kinh ngạc mà trợn mắt há hốc mồm, tưởng ảo giác, còn dùng lực mị một chút đôi mắt. Nhị sư phụ. Tô Linh Tiểu thử thăm dò kêu lên. Như thế nào, không phải tứ sư đệ, là người thực thất vọng rồi. Bị nghĩ lầm là Mạc Việt Tân, Mạc Viêm Nam cũng không có cái gì sắc mặt tốt. Nghe Mạc Viêm Nam lạnh lùng hỏi lại, Tô Linh Tiểu rốt cuộc mới dám khẳng định, trước mắt thật là nhị sư phụ. Suối nước nóng thủy cũng không thâm, chính là đứng ở nước sâu khu, cũng chỉ ở nhị sư phụ dưới nách bộ vị. Nhị sư phụ, ngài. Như thế nào tới? Xác định là nhị sư phụ sau lại thấy hắn đồng dạng đặt mình trong với suối nước nóng chung, Tô Linh tiểu không tự giác khẩn trương lên. Khẩn trương liền dễ dàng làm lỗi, đáy nước đá của tụng hoạt, Tô Linh tiểu lòng bàn chân vừa trượt, liền phải ngã quỵ ở trong nước, vẫn là Mạc Viêm Nam vươn tay cánh tay, chảo một cái đã bắt được cánh tay của nàng. Ánh mắt trốn tránh mà đỡ lấy Tô Linh tiểu sau, Mạc Viêm Nam liền nhịn không được nói thầm một câu, vẫn là như vậy hấp tấp buộc trộn, có thể thành cái gì đại sự. Cảm ơn nhị sư phụ. Tô Linh tiểu đứng ngẩng sau hướng Mạc Viêm Nam nói lời cảm tạ. Ánh mắt dừng ở hắn trên mặt sau, phát hiện hắn cả khuôn mặt là hồng, liền bên thai đều là đỏ rực, liễm mỹ lệ mắt vượng không cùng nàng đối diện. Cứ như vậy, Tô Linh tiểu tức khắc cảm thấy nhị sư phụ vừa rồi những cái đó hung tận nói, hoàn toàn không có bất luận cái gì huy hiếp lực, nếu là gai nhỏ nói, đâm vào trên người không đau không ngứa Lúc này nhị sư phụ, liền sáng tỏ dưới ánh trăng, ở trong nước ló đầu da đỏ tươi phủ dung, thuần tịnh tốt đẹp lại diễm lệ không gì sánh được. Liễm diễm thủy quang ánh ánh trăng. Đánh bảo vốn là xinh đẹp mắt phượng trung, tựa hồ cũng nhấc lên tầng tầng nhàn nhạt gợn sóng cùng tinh lóe quan mang. Liếc mắt một cái, tô linh tiểu liền quên mất hô hấp. Nhị sư phụ vô luận khi nào đều là như vậy tuân Mỹ, không, tuyệt sắc đến làm người không rời được mắt, câu nhân tâm hồn, nàng cũng không ngoại lệ. Không nghe thấy động tinh sau, mặc viêm nam cắn chặt răng mới đưa tầm mắt rừng ở tô linh tiểu trên người, ta tới là, Nhưng ở nhìn đến tô linh tiểu bả vai cùng trên cổ dấu vết sau, liền túc khẩn giữa mày không có tiếp tục đi. Mà là chuyện vừa chuyển trầm giọng nói, Mạc Việt tân hắn sao lại thế này, thật đương ngươi là thịt ở gặm căn sao. Có mấy chỗ lưu có rõ ràng dấu răng, mặt khác đỏ tím liền càng không cần, loang lổ một mảnh. Nghe được Mạc Viêm Nam nói, Tô Linh Tiểu mới miễn cưỡng hoàn hồn, cũng nghĩ đến chính mình trên người. Nàng đứng ở thiền chỗ, mực nước đem mạn quá nàng đầu vai, lại không có mạn quá, nhưng trên vai nhan sắc, muốn nhìn không đến đều khó. Khu, khu không quan trọng. Tô Linh Tiểu liễm hạ con ngươi mất tự nhiên mà ho khan vài tiếng trong lòng ảo nào đem chuyện này cấp đã quên chỉ đổ thừa nàng nhìn thấy nhị sư phụ quá kích động đã quên này cha cũng đã quên trầm đến trong nước che lấp một chút không quan trọng mặc viêm nam giữa mày lại là một túc hư lạnh một tiếng sau tiếp tục nói ngươi nhưng thật ra sùng hắn chính là như vậy cũng liền một câu không quan trọng tính ngươi đều không thèm để ý ta cần gì phải để ý mặc viêm nam trầm khuôn mặt xong, bực bội mà quăng một chút ống tay áo liền xoay thân hướng trên bờ đi đến nhị sư phụ sinh khí Mình lúc sau nàng sẽ có một đoạn thời gian không thấy được nhị sư phụ, ly biệt hết sức lại làm nhị sư phụ không cao hứng. Vì thế, Tô Linh tiểu vội vàng kéo mặc viêm nam cánh tay. Nhị sư phụ, thực xin lỗi, là ta không phải. Tuy rằng nàng không biết chính mình nơi nào đắc tội nhị sư phụ, nhị sư phụ đột nhiên liền sinh khí, nhưng trước túi đầu luôn là so nhìn nhị sư phụ rời đi muốn hảo, ở sư phụ của mình trước mặt, đầu thấp nhiều thấp cũng chưa quan hệ, thống chi nhị sư phụ hoài bọn họ hài tử, người mang thai cảm xúc vốn là không ổn định. Chỉ là, dưới tình thế cấp bách, nàng không khống chế hảo lực đạo, kéo có chút dùng sức, cũng đã quên nhị sư phụ linh lực không có khôi phủ, thế cho nên nhị sư phụ bị kéo một chút liền về phía sau khuynh đảo. Dì thời gian, Tô Linh Kiều liền có chút luôn cuống, vội vàng từ mặc viêm nam phía sau lưng ôm lấy hắn eo, ở dư lực dưới tác dụng, nàng liền ôm nhị sư phụ dựa vào suối nước nóng nham thạch bích thượng. Có hay không sơn? Có hay không đụng vào? Mặc viêm nam xoay người xem xét Tô Linh Kiều. Tô Linh Tiểu đồng dạng dùng ánh mắt kiểm tra mặc viêm nam có hay không bị thương, cũng chăm miệng một lời hỏi ra khẩu. Không anh mặc viêm nam sững sốt một chút, buông lỏng ra Tô Linh Tiểu bả vai. Tô Linh Tiểu dựa vào vết đá, nhìn liền cổ đều hồng liêu mặc viêm nam ấp đúng trả lời, ta cũng không nên. Mà liên ở cái này lôi kéo trong quá trình, Tô Linh Tiểu đột nhiên minh bạch lại đây. Ở mặc viêm nam lẩm bẩm một câu vậy là tốt rồi phải đi khi, bắt được cổ tay của hắn, không lần này nàng không có lôi kéo, chỉ là nhẹ nhàng mà nắm. nhị sư phụ. Ngài là tới muốn ma khí. Mặc viêm nam thân ảnh cứng đờ, hô hấp đi theo đình trệ. Nếu nàng đã biết, Mặc viêm nam liền không có vội vã muốn lại đi, khẳng định Tô Linh Tiểu sở phỏng đoàn sau, quay đầu ngạo nghễ nói, ngươi nếu là không nghĩ. Liên tính. Ngay vậy, Tô Linh Tiểu đỗng nhiên kinh hoàng, tuy rằng nhị sư phụ là vì trên người nàng ma khí mà đến, nhưng nhị sư phụ chủ động tới tìm nàng, nội tâm không có kích động hương phấn đó là lửa tha. Ở mừng như điên rất nhiều. Tô Linh Tiểu có chút ảo nao chính mình trên người những cái đó dấu vết. Nhưng Tô Linh Tiểu khó xử biểu tình xem ở mặc viêm nam trong mắt chính là một chuyện khác. Mặc viêm nam chậm dài nắm chặt trong tay háo năm tay, nhân xấu hổ buồn bực mà không kiên nhẫn mà mở miệng, tính. Ta lại không cầu ngươi, ngươi coi như làm cái gì đều không có phát sinh quá. Không phải như thế, nhị sư phụ ngài hiểu lầm. Thấy mặc viêm nam hiểu lầm, sợ hắn liền như vậy đi rồi, liền nắm chặt cổ tay của hắn không bỏ, ta là tưởng cầu ngài một sự kiện có việc cầu hắn, bởi vì bị nàng bắt lấy tay cũng đi không được, Mặc Viêm Nam đành phải tiếp tục trầm khuôn mặt ngự khí bất thiện mở miệng. Sự tình gì chạy nhanh, sóng chạy nhanh buông tay. Hảo, Tô Linh Kiều gật đầu đáp ứng, sau đó nhìn Mặc Viêm Nam banh mặt ra chính mình thỉnh cầu. kế tiếp, ta hy vọng nhị sư phụ không cần xem. cái gì? Mặc Viêm Nam theo bản năng hỏi ra khẩu. đương nhìn đến Tô Linh Kiều nỗ lực che khuất trên người tứ sư đệ sở tạo thành thực cấp sau, hắn liền minh bạch lại đây. Trên mặt nảy lên một cổ khô nóng, đồng thời lại ở trong lòng mắng Mạc Việt tân một phen. Biết do khó coi, lúc ấy như thế nào liền tùy ý tứ sư đệ làm sàng làm bậy. Mà lời vừa ra khỏi miệng sau, Mạc Viêm Nam liền nhớ tới ngày ấy ở mật thất trung, hắn cũng mất khống, nàng làn ra lại không giống mặt khác nào nữ tử kia buồn thô ráp, hơi chút dùng một chút lực liền sẽ lưu lại dấu vết. Nghĩ đến đây, Mạc Viêm Nam không chỉ có mặt đỏ còn trộn dạng, bất quá tích cực lên, hắn mới không có giống tứ sư đệ như vậy không biết nặng nhẹ. Hắn cũng chỉ là nhìn thấy đầu vai, nhưng chỉ là đầu vai cứ như vậy, càng có chỉ là địa phương khác. Cho nên, nhị sư phụ ngài là đáp ứng rồi sao? Mặc viêm nam không có lên tiếng. Tô Linh tiểu khỏe môi khỏe môi hiện lên một mặt nhạt nhẽo độ cung. Nhị sư phụ không có ra tiếng chính là cam chịu, đó là tốt nhất trả lời. Tô Linh tiểu lôi kéo mặc viêm nam thủ đoạn tay, theo hắn lòng bàn tay cùng hắn ngón tay mười ngón tay đan vào nhau, mà làm này hết thảy mặc viêm nam cũng chưa tỏ thái độ lần đầu tiên liền như vậy trầm mặc dịu ngoan từ nàng mà làm cũng bao gồm kế tiếp nàng dùng mảnh vải che khuất hắn đôi mắt không cho hắn xem chỉ làm hắn cảm thụ bởi vì muốn mặc viêm nam bận tâm bụng tô linh tiểu không dám quá mức có điều thu liễm nhưng này khiến cho mặc viêm nam bất mãn lung lay sắp đổ lý trí liền như vậy tán loạn một hồi phóng thích nội tâm sở hữu áp lực được đến là thư giải là một loại vui sướng tràn trề đem mặc viêm nam đưa trở về tô linh tiểu mới trở lại chính mình chỗ ở lúc này đã là đêm khuya Trong phòng có quang, thấu quang giấy cửa sổ có thể nhìn đến bên trong có người. Dạ Minh Châu quang thực lưu hòa, liền như chờ nàng người. Đẩy cửa mà vào sau, mà Khúc Trực liền đưa cho nàng một cái sạch sẽ khăn. "Cảm ơn đại sư phụ." Tô Linh tiểu xoa xoa mặt, trên người bởi vì ôm nhị sư phụ trở về đã ướt, xấu hổ đối với Mạc Khúc Trực cười một chút sau, Tô Linh tiểu liền hướng trong đi đến, "Đại sư phụ ngài chờ một lát, ta đi trước đổi thân siêm y đi." Mạc Khúc Trực ôn hòa địa điểm một chút đầu sau, liền ở nguyên lai trên châu ngồi ngồi xuống xuống dưới, không nghĩ tới đại sư phụ sẽ nàng trong phòng chờ nàng, tô linh tiểu đành phải nhanh chóng đến đổi hảo quần áo. sau khi rời khỏi đây, nhìn thấy đại sư phụ đang ngồi trong sáng bóng dáng, vào lúc này xem ra lại có loại không ra cô đơn, tô linh tiểu trong mắt không khỏi hiện lên khổ sở, nhưng đến gần đại sư phụ khi đem sở hữu cảm xúc đều thu lên, ho nhẹ một tiếng nhuận quá giọng nói, tô linh tiểu mới ở mặt khúc trực bên người ngồi xuống, ta còn nghĩ chờ lát nữa tìm ngài lời nói. Không nghĩ tới ngài đã ở chỗ này. Ta biết, chỉ là không nghĩ ngươi nhiều đi một chuyến. Ma Khúc trực cấp tô Linh Tiểu đổ một ly trà, đảo xong sau đối nàng ấm áp cười. Nhìn Ma Khúc Trực Phong khinh vân đạm mặt cùng hắn kia bình tĩnh cười, nàng đột nhiên cảm thấy liền phảng phất cái gì cũng chưa phát sinh quá, bọn họ lúc này bất quá là uống trà nói chuyện phiếm. Lúc này đại sư phụ thực bình tĩnh, cùng Bạch mới vừa biết nàng quyết định khi, đã hoàn toàn bất động. Mà nàng cũng đại sư phụ bình tĩnh trong lòng áp lực cũng không ít. Đêm nay coi như bất quá là bình thường một, kế tiếp nhật tử cũng là bình thường. Đem cái ly hướng Tô Linh tiểu trước mặt đầy đầy, mặc khúc trực khẽ mở ngôi. Cánh, sấn nhiệt uống điểm. Ân, Suy nghĩ bị kéo về, Tô Linh tiểu đối mặc khúc trực lên tiếng sau, liền cầm lấy chén trà bắt đầu uống nước. Nhưng mà, ở uống một ngụm sau, Tô Linh tiểu mới phát hiện đại sư phụ cho nàng đảo cũng không phải nước ấm, mà là trà gừng. Trà gừng đuổi hàn sinh ấm, nay trà gừng mang theo điểm khương cay lại cũng ngọt thanh Nàng nũ đầu nói cho nàng, đây là tam sư phụ làm. Cho nên, không chỉ có đại sư phụ biết nàng ở nơi nào làm cái gì, tam sư phụ cũng là biết đến. Nhị sư đệ, nơi đó lúc này tam sư đệ hẳn là cũng đưa đến. Thấy tô linh tiểu ở xương sở, mặc khúc trực liền chủ động vì nàng làm giải thích. Đại sư phụ nói không thể nghi ngờ là chứng thực nàng phong đoán, tô linh tiểu trên mặt không khỏi hiện lên đỏ sậm, ở đại sư phụ ánh mắt nhìn chăm chú hạ chạy nhanh đem trà gừng uống xong rồi. Nàng cũng là không dự đoán được. Đại sư phụ như vậy cẩn thận, nhị sư phụ muốn so nàng càng cần nữa trà gừng, rốt cuộc hắn còn hoài hài tử, lại trải qua la lộn nhất dễ dàng nhiễm phong hàn thời điểm. Bất quá không chỉ có là tại đây sự kiện thượng, nàng thậm chí hoài nghi đại sư phụ ở rất nhiều chuyện thượng đều làm an bài, chỉ là nàng cũng không có phát hiện, cho nên, chỉ cần có đại sư phụ ở nàng liền rất yên tâm, không có nỗi lo về sau, đại sư phụ có thể đem chuyện của nàng coi như chính mình sự tình liệu lý, an bài thỏa đáng, không hề sai lầm. Không có tế hỏi trong đó nguyên do, cũng ngượng ngùng hỏi nhiều, tô linh tiểu buông cái ly cảm kích mà nhìn về phía mạc khúc trực, thực cảm tạ đại sư phụ cho tới nay chiếu cố. Mạc khúc trực buông cái ly, đối tô linh tiểu như cũ ấm áp ôn hòa mà cười, này đó cũng không có cái gì, ngươi là chúng ta thế chủ, mà bọn họ đều là ta sư đệ, các ngươi đều là ta thân cận nhất người, hơn nữa. Trong mắt hiện lên ảm đạm, mạc khúc trực khỏe môi một tia cười khổ. Tiêu kiêu, ngươi biết đến, ta không cần bất luận cái gì cảm tạ Hắn yêu cầu chính là bọn họ có thể bình an trở về, hắn muốn nên ở bên người nàng, hộ nàng chu toàn, nhưng hắn hiện tại có thể làm lại chỉ có này đó. Rất nhiều lần hắn thiết tưởng, nếu hắn chưa từng chịu ma khí ảnh hưởng nên thật tốt, như vậy hắn cũng có thể bồi nàng tiến vào ma giới, mà không phải chỉ có thể mắt thấy nàng thiệp hiểm. Xin lỗi, là ta không phải. Tô Linh tiểu đối mặc khúc trực xin lỗi cười cười, nhưng đại sư phụ ngài cũng biết, ta không phải cảm kích, chỉ là cảm kích chi tình ở vừa rồi đặc biệt mánh liệt. Tuy rằng nàng là vô tâm, cũng là thiệt tình cảm kích đại sư phụ, nhưng nàng thật là trong lúc vô ý không nên, đại sư phụ cũng không cần nàng cảm kích. Nàng tưởng, nàng đại khái là bị đại sư phụ mặt ngoài bình tĩnh cấp mê hoặc, đại sư phụ có lẽ cũng không có thoạt nhìn như vậy bình tĩnh thông dong. Ta minh bạch. Mặc khúc trực xoa nhẹ một chút giữa mày sau, chậm rãi đứng lên, là ta không phải mới đúng. Thấy mặc khúc trực đứng lên, tô Linh Kiều liền đi theo đứng lên, đang muốn muốn hỏi đại sư phụ là muốn đi đâu. Liền nhìn đến đại sư phụ chiều nàng vương tay, đi thôi, tiểu Kiều, kiều nguyên nên nghỉ ngơi. Chương 609. Nghỉ ngơi. Nàng sắc có chút mệt mỏi, nhưng cũng không phải phi nghỉ ngơi không thể. Tại đây li biệt hết sức, đại sư phụ liền ở chỗ này, nàng liền càng không nghĩ nghỉ ngơi, chỉ nghĩ có thể cùng đại sư phụ nhiều nói mấy câu. Nhưng ngay sau đó tô linh tiểu ngẫm lại không đúng, vạn nhất đại sư phụ cũng muốn cùng nàng. Nhớ lại cùng đại sư phụ kia hai lần, tô linh tiểu trái tim bỗng nhiên mãnh ẩy thả chậm hô hấp đều không thể bình ổn. Chính là, nay nàng thật sự không nên phóng túng đi xuống, trên người nàng dấu vết, cũ thêm thân, đã vô pháp lại xem. Hơn nữa nàng phi thường không nghĩ bị đại sư phụ nhìn đến này đó, nàng có thể dùng bố che khuất nhị sư phụ đôi mắt, đại sư phụ khẳng định sẽ không đáp ứng. Hướng chi bị đại sư phụ nhìn đến, đại sư phụ khả năng tâm tình sẽ bởi vậy không tốt. Nhưng là, nhìn mặc khúc trực đẹp bàn tay, Tô Linh tiểu vẫn là đem tay thả qua đi. Nàng suy xét lại nhiều cũng vô dụng. Đại sư phụ chiều nàng vươn tay, không có bất luận cái gì lý do cự tuyệt, nếu đại sư phụ cũng tưởng, nàng đành phải đi một bước xem một bước, nghĩ biện pháp khác. Đi theo mặt khúc trực bước chân, bọn họ liền tới tới rồi mép giường. tô linh tiểu cũng lúc này mới phát hiện, nàng giường đã chỉnh tề phô hảo, đang chờ có người nằm xuống. Giang qua ở mép giường, tô linh tiểu ánh mắt vô pháp chỉ là mặt khúc trực, đại sư phụ, ngài muốn lưu lại. Ân, giữ lại mấy cái canh giờ, ta bồi ngươi. Mạc khúc trực liền dối tay đi giải tô linh tiểu đai lưng, tô linh tiểu khẩn trương liền bắt được mạc khúc trực tay, đại sư phụ, chúng ta có thể hay không lần sau. Nhị sư phụ yêu cầu ma khí, nàng không lựa chọn, cũng liền mặc kệ chính mình, nhưng ở tứ sư phụ sau, lại cùng tứ sư phụ. Trước sau là cái trong lòng ngợt đáp. Quan trọng nhất chính là, cùng đại sư phụ ở bên nhau khi, nàng cũng không tưởng lưu lại bất ham ấn tượng, càng không nghĩ ở đại sư phụ trên mặt nhìn đến nàng sợ nhất nhìn thấy biểu tình. Đại sư phụ quá mức hoàn mỹ. Nàng sợ hắn đối chính mình thất vọng, càng sợ làm hắn thương tâm. Mạc Khúc Trực vốn chính là là lướt thông thấu người, thấy Tô Linh tiểu cái này phản ứng lập tức liền minh bạch nàng ý tứ. Vì thế, Mạc Khúc Trực thanh tuấn trên mặt hiện lên sủng nịch cười, "Yên tâm, ta chỉ là bồi ngươi." Nghe được Mạc Khúc Trực như vậy sau, Tô Linh tiểu ngước mắt nhìn về phía Mạc Khúc, vọng tiến trong mắt hắn, nhìn đến hắn đáy mắt thanh triệt, mới phát hiện chính mình hiểu sai. Phát giác chính mình hiểu lầm, Tô Linh tiểu lập tức liền buông lỏng ra Mạc Khúc trực tay. Áo ngoài ăn mặc ngủ không thoải mái, ta giúp ngươi cởi xuống tới. Tô Linh Tiểu nhẹ buông tay khai, mặc khúc trực tiếp tục hắn hầu hạ. Mà sự thật chứng minh, Đại Sư Phụ cũng đích xác chỉ là muốn bồi nàng, Đại Sư Phụ ở nằm xuống lúc sau liền bất động. Ngược lại là Tô Linh Tiểu, nghĩ Đại Sư Phụ liền nằm ở chính mình bên người, nàng trái tim nhảy lên tiết tấu liền không có bình thường quá. Chuyển truyền nghiêng trở lại ngủ không được sau, Tô Linh Tiểu quay đầu nhìn về phía bên người mặc khúc trực, Đại Sư Phụ, ta ngủ không được, cũng không nghĩ ngủ. Ngay vậy. Mạc khúc trực nghiêng đầu nhìn về phía tô linh tiểu, nàng lời này khi, như là cùng hắn làm núm yêu. Vừa vặn, ta cũng ngủ không được. Mạc khúc trực gợi lên khoẻ môi, sau đó rôi tay sủng ái mà sờ sờ tô linh tiểu đầu. Nếu ngủ không được, chúng ta liền lời nói. Nay chú định là cái này trên đảo sở hữu tha vô miên tri dạng, bọn họ cũng giống nhau. Tô linh tiểu thoải mái mà hưởng thụ đến từ trên đầu chạm đến, đại sư phụ thích nhất như vậy, nàng cũng rất thích. Loại cảm giác này... Làm nàng cùng đại sư phụ chi gian khoảng cách một chút gần đây. Tô Linh Tiểu theo mặc khúc trực cánh tay, dựa vào mặc khúc trực bên cạnh người. Mặc khúc trực hơi hơi một đốn sau, hai tròng mắt nhiệm ôn nhu ý cười, cho dù đem Tô Linh Tiểu ôm sát chút, làm nàng rúc vào chính mình bên người. Còn không có viết xong, Minh bổ thượng lại xem đi, ngủ ngon. Chương 610 đã bổ toàn. Ở hết thể chuẩn bị thỏa đáng lúc sau, ở nhan ngông dẫn dắt hạ, Tô Linh Tiểu cùng mặc thành điển, mặc giang nhuận làm ở liệt hỏa điều thượng, rời đi lương đảo. Liệt hỏa điểu là nhị sư phụ linh sủng, nó vốn nên bảo hộ ở nhị sư phụ bên người, nhưng nhị sư phụ kiên trì muốn cho nàng mang lên, nàng nguyện chuyển từ chối vài lần, nhị sư phụ thiếu chút nữa không cùng nàng sinh khí, nàng đành phải đem liệt hỏa điểu mang lên. Cũng may liệt hỏa điểu cùng nàng cũng quen thuộc, mang theo trên người hoàn toàn không có vấn đề. Muốn đi vào ma giới, nhất định phải đến ma giới cùng nhân giới chỗ hổng chỗ, này chỗ hổng nguyên bản rất khó tìm, nhưng kết giới xuất hiện vấn đề, như vậy chỗ hổng nơi nơi đều là. Liệt hỏa chim bay hành tốc độ thực mau, không bao lâu bọn họ liền bay ra hải vực. Nguyên tưởng rằng trên biển sóng gió không bình tĩnh, nhưng ở đi vào trên đất bằng mới biết được cái gì là chân chính không bình tĩnh. Chỉ là ngắn ngủn mấy tháng, đang đi tới kết giới chỗ hổng trên đường, bọn họ liền nhìn đến mấy chàng đuổi giết, dọc theo đường đi thi thể cũng nhìn mãi quấn mắt. Bọn họ sở muốn đi kết giới chỗ hổng ở một ngọn núi đỉnh núi, ở chân núi thời điểm liền cấp binh lính cấp ngăn cản. Trên núi cấm thông hành, nơi đó không phải các ngươi có thể đi địa phương. Các ngươi chạy nhanh đi. Cường tráng binh lính nhìn thấy bọn họ liền xua đuổi bọn họ. Nhan mông quạt quạt lông, cười ha hả mà nhìn này đó binh lính, ngươi không thể đi, chúng ta liền không thể đi. Nếu như làm lơ cảnh cáo, các ngươi chính là ma tộc gian tế. Đối mặt khiêu khích, binh lính lập tức liền quan hỏa, bọn họ cũng không phải bình thường binh lính, bọn họ đều là các môn phái tuyển chọn ra tới trông giữ nơi này. trừ bỏ bảo vệ cho nơi này, còn phải bắt được hết thể khả nghi người. Này mấy cái muốn lên núi người liền rất khả nghi Không khí khẩn trương, bọn lính liền trước tiên vận khởi linh lực, bọn họ đang lo không có biểu hiện cơ hội. Ta, đừng nóng vội động thủ. Nhan Mông quạt lông chỉ vào những cái đó binh lính mở miệng. Nhưng những cái đó binh lính liền trực tiếp khởi sướng tiến công. Nhan Mông thở dài một tiếng chỉ phải tiếp chấp. Thấy Nhan Mông chu toàn ở này đó binh lính chung, Tô Linh Tiểu cùng Nhan Mông một câu cảm ơn sư tổ, đưa đến nơi này liền nghiêng, xong liền đẩy mặc giang nhuận hướng trên núi đi. Đối phó này đó binh lính sư tổ dư giả, nàng cũng không lo lắng cái gì. Nàng ngược lại lo lắng vạn nhất sư tổ đi theo vào núi, vạn nhất bị ma khí sở ảnh hưởng, chỉ có bọn họ đi trước ngược lại hảo. Ai? liền như vậy đi rồi. Chờ nhan mông quay đầu nhìn lại khi, chỉ nhìn đến tô linh tiểu bọn họ bóng dáng. Lại gặp được có binh lính đuổi theo đi, nhan mông đành phải một cái phi thân, đêm này đó đem đuổi theo tô linh tiểu bọn họ binh lính ngăn cản xuống dưới. Ở nhan mông ngăn trở hạ, này đó binh lính thực mau liền phát hiện, chống đỡ bọn họ lao nhân cao thâm khó đoán. Bọn họ công kích cũng không có sơn hắn chút nào, thực lực của hắn có lẽ xa xa ở bọn họ phía trên. Tại ý thức đến điểm này sau, chúng binh lính liền lục tục dừng công kích, nhìn về phía dẫn đầu binh lính. Dẫn đầu binh lính túc khẩn giữa mày, ánh mắt trên giới đánh giá nhan mông sau hỏi, ngươi là người nào, vì cái gì muốn cản chúng ta? Tự nhiên là có việc phải làm, bất quá các ngươi yên tâm, cũng không phải cái gì đại sự, các ngươi cũng đừng để ý. Nhan mông quạt quạt lông không chút để ý mà trả lời. Có thể bất động tự nhiên là không động thủ hảo, lại qua một lát bọn họ đã liền đến đạt kết giới chỗ hồng chỗ, hắn cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Không phải cái gì đại sự. Dẫn đầu binh lính mày túc đến càng khẩn, trên núi là địa phương nào. Chỉ cần là nhân tộc cũng không dám đi, phải biết rằng có rất nhiều linh lực cao thâm linh sư cũng vô pháp tránh cho nhiễm ma khí, càng coi chỉ là lên núi, tới gần chỗ hồng. Mà lúc này một sĩ binh, đột nhiên thấu dẫn đầu binh lính bên thai nhẹ giọng nói nhỏ nói, đầu nhi vừa rồi cái kia đẩy trên xe lăn sơn nữ tử cùng bức họa nữ tử rất giống nàng hay là chính là bị chính mình thủ hạ vừa nhắc nhở dẫn đầu binh lính ánh mắt sáng lên khó trách nàng vừa rồi xem cái kia nữ tử như vậy quan mắt vì thế dẫn đầu binh lính lập tức hạ lệnh chạy nhanh đi bẩm báo điện hạ đúng vậy binh lính lĩnh mệnh lúc sau lập tức liền lui xuống nhan mông tò mò mà nhìn dẫn đầu binh lính các ngươi ở cái gì dẫn đầu binh lính meo lại đôi mắt trừng mắt nhan mông không nói lời nào âm thầm nắm chặt nắm tay cung ý bảo mặt khác binh lính tâm. Thật không thú vị. Nhan mông quạt vũ hưng thú ra rời mở miệng. Nghĩ tô linh tiểu bọn họ lúc này không sai biệt lắm cũng nên đến đỉnh núi. Nhan mông ở chúng binh lính ánh mắt nhìn chăm chú hạ đi ra ngoài. Chúng binh lính nhìn về phía bọn họ đầu. Ở dẫn đầu ánh mắt ý bảo hạ tránh ra lượng. Ở đoán được cái này lão nhân có thể là ai sao? Dẫn đầu binh lính khẳng định vừa rồi chính mình trực giác. Bọn họ không phải lão nhân này đối thủ. Một cái ngón tay đều tới không được. Tại đại lục này thượng cũng không mấy cái là đối thủ của hắn. Ngăn lại hắn chóc nã hắn càng là vọng tưởng, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể nhìn hắn rời đi. Ngũ sư phụ, ngài cảm giác thế nào? Núi rừng càng đi càng sâu, ma khí cũng càng ngày càng nặng. Tô Linh tiểu đẩy Mạc Giang nhuận trong lòng càng thêm không đế, rất sợ Ngũ sư phụ không chịu nổi ma khí. Mạc Giang nhuận lắc lắc đầu, nhưng đồng dạng, hắn cũng thực bất an. Hắn luôn có dự cảm, bọn họ này một chuyến đi ma giới, sẽ phát sinh đại sự. Nhưng hắn lại ngăn cản không được nàng, cũng ngăn cản không được sư huynh bọn họ. Nhưng chân chính làm hắn vô pháp ngăn cản chính là, hắn sợ chính mình chết sẽ liên lụy đến sư huynh bọn họ, bọn họ 5 người cùng căn cùng nguyên, thiếu hắn, liền sợ sẽ xảy ra chuyện. Khu, khu Mặc Giang nhuận ho khan sau một lúc, quay đầu lại xem hướng Tô Linh Tiểu, cuối cùng một lần dây rùa nói, hiện tại quay đầu lại còn tới cờ. Tô Linh Tiểu túi người vì Mặc Giang nhuận mượn sức thuần trắng vây cổ sau, liền tiếp tục đẩy hắn đi tới. Ngũ sư phụ. Ngài lại kiên trì trong chốc lát, hết thể nhất định đều có thể hào lên. Ở phía trước vì bọn họ mở đường Mạc Thành Điền, ở Tô Linh Tiểu như vậy sau quay đầu lại nhìn nhìn hướng về phía Tô Linh Tiểu, sau đó dừng ở Mạc Giang Nhuận trên mặt, Tiểu kiều đối, ngũ sư đệ không cần nhiều lo lắng, đến lúc đó Tổng hội có biện pháp chưa khỏi ngươi. Nghe được Mạc Thành Điền cũng như vậy, Mạc Giang Nhuận đành phải bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Bọn họ như vậy mù quáng tự tin, lại làm hắn vô pháp có một tia dếu cận chi ý, sẽ chỉ làm hắn càng Đỉnh núi ma khí thập phần sắc bén, mặc thành điền bày ra phòng ngự đã chịu rất lớn đánh sâu vào, cũng may cuối cùng vẫn là chống được. Nhìn Sơn cùng thổi quét ma khí, Tô Linh Tiều ngồi sổ mặc giang nhuận bên người, nắm một chút hắn tay, chúng ta chuẩn bị tốt, kế tiếp liền làm ơn ngũ sư phụ. Thủy là đi thông các giới tốt nhất môi giới, ngũ sư phụ Linh căn nước cất, từ hắn thi triển chú thuật là nhất hữu dụng, cho nên đi thông ma giới nhập khẩu chỉ có ngũ sư phụ mới có thể mở ra. Cảm thụ được mu bàn tay thượng truyền đến lực đạo cũng biết đi đến này một bước bọn họ đã mất đường lui, mặc giang nhuận thi triển linh thuật, bọn họ dưới chân đột nhiên trào ra thủy, thực mau bọn họ liền giống như đứng ở một cái trên mặt nước, màu lam mặt nước thực mau hiện ra rất nhiều phù văn, theo phù văn càng ngày càng nhiều, bọn họ trước mắt liền xuất hiện càng ngày càng cường liệt quang. Tam sư minh, kiều kiều, các ngươi bắt lấy tay của ta. đúng lúc này mặc giang nhuận hướng tới vươn đôi tay, ở cuối cùng mù một khắc, tô linh tiểu cùng mặc thành điển đồng thời bắt được mặc giang nhặt tay mà ở tô linh tiểu bọn họ biến mất không bao lâu lúc sau kỳ ẩn linh đứng ở dược thú phía trên tới đỉnh núi đi cùng hắn cùng nhau còn có gì qua chỉ là dịch qua hai mắt vô thần chỉ là nhắm mắt theo đuôi mà đi theo kỳ ẩn linh bên người ở kỳ ẩn linh từ dược thú phía trên bay vọt mà xuống lúc sau ở rừng cây bên trong lục tục xuất hiện mấy cái áo đen nam tử nàng đi vào là bên người còn có hai cái nam tử trong đó một cái áo đen nam tử quỳ một gối trên mặt đất trả lời nhìn liên hệ đỉnh núi cùng ma khí Kỳ ẩn linh khẽ môi chậm rãi gợi lên một mặt cười nhạt. Vì mặc gia nhuận, nàng quả nhiên vẫn là thiệp hiểm. Kỳ ẩn linh nói nhỏ một tiếng sau, khiến cho quỳ áo đen bọn nam tử đứng lên. Các ngươi liền lưu thủ ở chỗ này, bất luận cái gì tới gần nơi này nhân cách sát chớ luận. Ngay sau đó Kỳ ẩn linh thấp thấp gợn, nhìn kết giới chỗ hổng lạnh lùng nói, chờ xem, qua không bao lâu, kết giới sẽ hoàn toàn rách nát. Cái này là ma tộc hạ. Là chủ nhân. Mấy cái áo đen nam tử trong mắt xuất hiện phấn khởi. Nhìn kỹ bọn họ ánh mắt cũng không phải màu đen, mà là thuộc về ma tộc đặc có dị sắc. Không lại dừng lại, kỳ ẩn ninh vung tay áo, mang theo dịch qua đi vào ma khí chung, thân ảnh thực mau liền biến mất. Đứng ở đỉnh núi gáo đen nam tử giống như là không có xuất hiện quá giống nhau, vô thanh vô tức mà lại biến mất ở rừng cây trịnh. Ở một trận cường quang mang theo kịch chấn sau, chờ đôi mắt có thể thích ứng chúng quanh lúc sau, tô linh tiểu mới mở mắt. Mở to mắt sau phát hiện, bọn họ thân ở một cái miếu thờ trùng Hơn nữa cái này miếu thờ thoạt nhìn có chút quen mắt. Mặc thanh điền vào lúc này cũng mở mắt, đưa ánh mắt rừng ở miếu thờ trùng pho tượng sau, liền túc khẩn giữa mày. Đó là một cái ngươi nữ tử pho tượng. Thô Linh Tiểu cũng thấy được, giữa mày cũng đi theo nhăn lại. Khó trách như vậy quen thuộc, này còn không phải là bán tiên trong miếu, nhưng là ở Vĩnh Mạnh Sơn Khi, chính là này làm bán tiên miếu, nhưng này bán tiên miếu như thế nào sẽ ở ma giới. Một nửa tiên miếu không có gì hảo cảm. Tô Linh Tiểu liền đối Mặc Thành Điển cùng Mặc Giang nhuận nói, Tam Sư Phụ, Ngũ Sư Phụ, chúng ta trước đi ra ngoài đi. Mặc Thành Điển điểm linh lên tiếng, từ Tô Linh Tiểu trong tay tiếp nhận đẩy Mặc Giang nhuận xe lan sống, đẩy Mặc Giang nhuận đi ra ngoài. Ở tiến vào ma giới trước, bọn họ đã chịu ma khí công kích, chính là hiện tại đã ở ma giới, tuy có ma khí ở không trung len lỏi trôi nổi, lại không có công kích bọn họ. Không ai đã tới ma giới, đối ma giới nổi sự vật là xa lạ, cho nên bọn họ ngược lại ở tiến vào ma giới sau vì cái gì không đã chịu công kích cũng một chốc vô pháp giải thích. Ở cái này xa lạ ma giới, rất nhiều chuyện vô pháp giải thích, cũng không có nhưng tham khảo đồ vật, bọn họ chỉ có thể đi một bước tính một bước. Đi ra bán tiên miêu sau, Tô Linh tiểu ngẩn đầu nhìn về phía. Phía đông là Thái Dương, phía tây là Ánh Trăng. Nhật Nguyệt cũng ra, nhưng kỳ quái chính là ma giới chính là tối hôm. Liên như bạch cùng đêm tối thay đổi luân phiên là lúc. Như vậy, nhìn ma giới, Tô Linh tiểu đột nhiên nảy lên một cổ quen thuộc phúc. Nơi này, nàng cảm giác đã tới, nhưng nàng hoàn toàn không có ký ức. Tại đây đồng thời, Tô Linh tiểu trái tim đột nhiên đột nhiên nhảy lên, chán bắt đầu chứng đau. "Tiểu Kiều, ngươi làm sao vậy?" Thấy Tô Linh tiểu đứng ở tại chỗ đột nhiên hai trong mắt đỏ đậm, Mặc Thành Điền liền khẩn trương cầm nàng bả vai lo lắng mà nhìn nàng. Hoàng Hốt Chi Gian nghe được Mặc Thành Điền thanh âm, Tô Linh tiểu giống như là bị đổi về hồn giống nhau, có chút ngốc lăng mà nhìn Mặc Thành Điền. "Tam sư phụ." Thấy Mặc Thành Điền sắc mặt đều thay đổi, Phàn Phất đã chịu rất lớn kinh hách, Tô Linh tiểu liền không xác định hỏi, "Ta làm sao vậy?" Mặc Thành Điền là thực sự bị hoảng sợ, lại thấy Tô Linh tiểu khôi phục, mất mà tìm lại một tay đem nàng ôm vào trong ngực. "Ngươi vừa rồi, chính ngươi không có cảm giác được khác thường sao?" Tô Linh tiểu từ Mặc Thành Điền trong lòng ngực ngẩng đầu, "Ta chỉ cảm thấy đau đầu, còn có cảm thấy nơi này quen thuộc." "Quen thuộc?" Nghe được Tô Linh tiểu như vậy, Mặc Thành Điền mày rậm càng túc khẩn một ít. Sợ Mặc Thành Điền lo lắng, Tô Linh tiểu hồi ôm Mặc Thành Điền một chút. Cũng vô vô phía sau lưng, sư tổ đoán ta là ma tộc người, có thể là nguyên nhân này đi. Mà chụp xong mặc thành điền phía sau lưng, Tô Linh Tiểu phát hiện tứ sư phụ phía sau lưng cũng là tương đương rắn chắc. Ngược lại làm nàng chụp đến có chút ngượng ngùng Mặc thanh điền cũng là thân ảnh cứng đờ, hắn không nghĩ tới nàng sẽ chụp chính mình phía sau lưng. Phía sau lưng là nhất có thể khiến cho cảnh giác địa phương, phía sau lưng không có khả năng lộ cho người khác, bất quá nàng tự nhiên là ngoại lệ. Ở nhận thấy được mặc thành điền cứng đờ sau. Tô Linh Tiểu ngượng ngùng mà thu hồi tay, Mạc Thành Điển cũng buông lỏng ra Tô Linh Tiểu. Ngũ sư đệ, ngươi có biết vì sao? Chính mình vô pháp sau khi giải thích, Mạc Thành Điển nhìn về phía Mạc Giang Nhuận. Mạc Giang Nhuận lắc lắc đầu, Tiểu Kiều có phải hay không ma tộc thân phận còn không có xác nhận, cho tới bây giờ còn chỉ là một loại suy đoán, đến nỗi quen thuộc phủ. Ta cũng nên khu, khu. Nghe được Mạc Giang Nhuận hắn cũng có quen thuộc cảm, Tô Linh Tiểu cùng Mạc Thành Điển trong mắt đồng thời lộ ra kinh ngạc Bất quá Tô Linh tiểu ở kinh ngạc ngũ sư phụ cũng có quen thuộc cảm đồng thời, nàng còn ngoài ý muốn ngũ sư phụ tiêu nàng Kiều Kiều, ở tiến vào ma giới khi, ngũ sư phụ cũng như vậy kêu nàng, chỉ là lúc ấy tình huống đặc thủ, liền không có cơ hội nghĩ nhiều. Lâu như vậy, ngũ sư phụ vẫn là đầu một hồi như vậy kêu nàng, xương hô thượng thay đổi như là thừa nhận một thứ gì đó, cũng kéo gần lại lẫn nhau chi gian khoảng cách. Bất quá ngũ sư phụ hò khan lợi hại hơn, bọn họ cần thiết mau chóng tìm được cái kia thánh địa. Mạc Giang nhuận ở ho khan sau một lúc, mới tiếp tục nói, bất quá ta là ở trong ngộng từng có loại cảm giác này, đến tột cùng sao lại thế này chỉ có thể đi một bước xem một bước, nhưng nơi này dù sao cũng là ma giới, các ngươi đều phải ngàn vạn tâm. Mạc Thành Điền cùng Tô Linh Tiểu đồng thời điểm linh, ngay sau đó nhìn về phía lẫn nhau, Mạc Thành Điền nhớ rõ nàng tay xúc cảm, Tô Linh Tiểu nhớ rõ hắn phía sau lưng rắn chắc cảm, ánh mắt đối diện đồng thời, Mạc Thành Điền cùng Tô Linh Tiểu hai người trên mặt đều hiện lên đỏ sởm. Xa xa nhìn đến có một toàn núi cao, ma giới khắp nơi đều là tối tăm, duy độc nơi đó có quan huy, liền như trong đêm đen chiếu xạ tiến một đạo nhu hòa quang. Nghĩ đến nơi đó là đặc biệt. Nơi đó. Xuất phát từ trực giác, Tô Linh tiểu trực tiếp chỉ vào kia núi cao đi trước bên kia nhìn xem. Ở bọn họ không biết ma giới thánh địa ở nơi nào tình huống, bọn họ liền đem mục đích địa định ở nơi đó. Đi ra ban tiền miếu, dọc theo tối tăm trong rừng nói đi rồi sau một lúc. Bọn họ liền tới tới rồi một cái cùng loại chợ địa phương, lui tới người cũng nhiều lên. Từ xa nhìn lại, ma giới chợ cùng nhân giới tương tự, là ma giới tối tăm, chợ thượng quầy hàng đều điểm đỏ thâm đèn lồng. Không khỏi bọn họ không phải ma tộc thân phận bị phát hiện, tô linh tiểu đèm trang có ma khí túi gấm phân biệt cho mặc thành điển cùng mặc giang nhuận một cái, bên trong ma khí, có thể che giấu nhân tộc hơi thở. Chương 611 đã bổ toàn, xin nghỉ 2 ngày. Đi kia núi cao yêu cầu đi qua này phố xá. Hơn nữa bọn họ tốt nhất có thể hỏi thăm một fan, biết đó là cái gì Sơn. Ở đi vào chợ sau, bọn họ người chung quanh liền nhiều lên, có chút sẽ trực tiếp đi ngang qua, có chút sẽ dùng ánh mắt đánh giá, nhưng không có ma tộc người trực tiếp nhận ra bọn họ là nhân tộc. Quá mức cảnh giác chung quanh, đồng dạng sẽ làm người khác chú ý tới bọn họ. Tô Linh Tiểu cùng mặc thành điền muốn nhìn liếc mắt một cái sau, liền túi đầu không hề cố tình quan sát chung quanh ma tộc người. Cứ như vậy ở đi rồi một đoạn đường sau. Tô Linh tiểu đã xác định bọn họ cũng không có khiến cho chú ý. Có lẽ chịu ma giới ánh sáng ảnh hưởng, ma giới phiến hàng hóa chủng loại rất ít, hơn phân nửa cũng là màu đen, liền cùng ma khí giống nhau. Tại đây chợ nhất thấy được nhan sắc, cũng chỉ có kia treo đỏ thâm đèn lồng, một cái phố chỉnh chỉnh tề tề đều treo. Đánh giá ma giới phiến ở buôn bán đồ vật khi, Tô Linh tiểu ở nhìn đến một quả hắc ngọc cây châm khi dừng bước chân. Này hắc ngọc cây châm chạm chỗ thập phần tinh xảo. Vốn lượn khúc chết mà phản phất thật sự đem một con rắn hóa thành một quả cây châm. Vị này tỷ ngài ánh mắt thật tốt, này hắc ngọc cây châm này chạm trổ, này tay nghề, toàn bộ ám hắc thành tìm không ra cái thứ hai. Phiến một kiện tô Linh tiểu ngừng ở hắn quầy hàng trước, lập tức gân cần mà cầm lấy hắc ngọc cây châm đưa cho tô Linh tiểu Này hắc ngọc cây châm cầm ở trong tay, lạnh lạnh cảm giác, gần xem tạo hình càng vì tinh tế, càng xem càng cảm thấy thích hợp tứ sư phụ. Nhưng nơi này là ma giới trợ nàng dùng liền nhau cái gì tới mua cũng không biết liền ở tô linh tiểu muốn nhìn một chút này đó ma tộc người như thế nào mua bán khi nàng phía sau vươn một bàn tay đưa cho phiến linh thạch phiến vừa thấy linh thạch liền tâm hoa giận phát đối với Mạc thành điền nhiệt tình mà lấy lòng nói vị này ra ra tay thật hảo phóng tỷ thật là hảo phúc khí vị này ra mang lên nhất định đẹp tô linh tiểu cầm hắc ngọc cây châm tay một đốn mà ở phiến nhiệt tình ánh mắt nhìn chăm chú hạ mặc thành điền đối xấu hổ tô linh tiểu nói thu hồi đến đây đi Tứ sư đệ sẽ thích. Tô Linh tiểu âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng liếc mắt một cái coi trọng cái này cây châm, bị phiến như vậy một, nàng tựa hồ chỉ nghĩ tư sư phụ, cũng may tam sư phụ cũng không có hiểu lầm, nếu không. Này cây châm cũng đích sắc không thích hợp tam sư phụ. Vì thế, Tô Linh tiểu đem hắc ngọc cây châm tâm thu hồi sau, ngửa đầu đối mặc thành điển hơi hơi mỉm cười, cảm ơn tam sư phụ. Phiến ở phát hiện là hắn hiểu lầm sau, qua lại ở Tô Linh tiểu cùng mặc thành điển chi gian xem. Hắn còn tưởng rằng bọn họ là phu thê, không nghĩ tới là hắn náo loạn hiểu lầm. Ở phiến cười muốn nhận lỗi thời điểm, Tô Linh Tiểu trước đã mở miệng, cà, ngươi cũng biết trên núi gần nhất có hay không cái gì thứ tốt. Tô Linh Tiểu đối phiến trộm đánh một cái ánh mắt, sau đó chỉ một chút kia có quang huy núi lớn. Phiến lập tức liền phản ứng lại đây, lắc lắc đầu sau, thanh mà để sát vào Tô Linh Tiểu nói, Thánh Sơn không biết đã xảy ra cái gì, cô chỉ là tìm chút bà bối, chính là đi thăm viếng ma tôn cũng vào không được. Nơi đó hiện tại để phòng nghiêm ngặt thực, nếu như bị ma quân bắt lấy, nhưng không dễ làm. Hơn nữa, tỷ cùng ngài sư phụ thoạt nhìn không giống như là đỉnh đầu khẩn, không đáng vì một ít vật ngoài thân mà mạo hiểm. Phiến tận tình khuyên bảo tiếp tục nói. Hảo! Từ phiến trong miệng bộ ra không ít lời nói, lại biết đó là Thánh Sơn, cũng chính là nàng trực giác không anh. Vì thế, Tô Linh Tiểu Dương môi đối phiến cười, cảm ơn ca nhắc nhở. Nhưng phiến lại ở nhìn đến Tô Linh Tiểu cười sau, không khỏi xem ngây người. Hắn muốn là cảm thấy nữ tử này lớn lên kiều Mỹ, cười rộ lên sau, trên người nàng sắc thái phẳng phất bị thắp sáng. Có trong nháy mắt, hắn cảm thấy chính mình gặp được ngũ thải ban làng quang. Còn ở phiến xem lúc khi, Mạc Thành Điền liền đứng ở tô linh kiều trước mặt, túc lạnh mặt thấp liếc phiến. Phiến lại là sửng sốt, bất quá là lần này là bị dọa. Cái này dâu sồn nam nhân hảo cường tráng, thoạt nhìn hảo hung, một quyền đều có thể đem người đánh chết dường như. Ha hả phiến khô khô đối Mạc Thành Điền cười không phải là vị kia tỷ sư phụ sao? sư phụ đem đệ tử trông giữ như vậy nghiêm khắc sao? tô linh tiểu cũng là sửng sốt, cho rằng tam sư phụ muốn cùng phiến cái gì, kết quả cũng chỉ là nhìn chằm chằm phiến xem. tam sư phụ, làm sao vậy? không có gì. mặc thanh điền từ phiến trên mặt thu hồi tầm mắt, một lần nữa về tới mặc giang nhuận phía sau, chúng ta cần phải đi. ân. tô linh tiểu đối mặt thanh điền dịu ngoan địa điểm một chút đầu sau, liền đi ở mặc giang nhuận bên người để tránh có người không tâm va chạm tới rồi hắn. Chờ đi đến một chỗ vết chân thưa thất địa phương, Tô Linh tiểu ở mới đã mở miệng, Tam Sư Phụ, Ngũ Sư Phụ, các người có hay không cảm thấy ở chỗ này chẳng những ma khí không có công kích tính, nhưng cái đó ma tộc người cũng cùng thường nhân vô dị. Đích xác như thế. Mặc thành điền lời ít mà ý nhiều mở miệng. Nhân tộc đối ma tộc kiên kỵ di lưu ngàn năm, chính là bọn họ cũng là vào trước là chủ cảm thấy ma giới rất nguy hiểm, ma khí sẽ như ngoại giới bên kia tới công kích bọn họ. Ma tộc người cũng là cùng hung cướp gác, nhưng là nơi này người trừ bỏ một ít chi tiết thượng cùng nhân tộc có điều bất đồng, địa phương khác không có khác nhau. Mặc Giang nhuận ân một tiếng, nhưng hắn luôn có một loại điểm xấu dự cảm, liền lại lần nữa dặn dò, vô luận như thế nào, chúng ta ở chỗ này vẫn là nhiều hơn tâm cho thỏa đáng. Tô Linh tiểu điểm số lẻ, hảo. Vì sinh ra không cần thiết sự tình, thực mau bọn họ liền rời đi tập thừa. Hơn nữa dựa theo kia phiến sở, Thánh Sơn hiện tại để phòng nghiêm ngặt, bọn họ không hảo tùy tiện xâm nhập cần thiết có điều chuẩn bị mới giáo Vì thế, bọn họ quyết định trước điều tra lúc sau tái hành động, liền trước tiên ở một chỗ hẻo lánh núi rừng trung tìm được rồi một tòa bị để qua một bên nhà tranh. Này nhà tranh tựa hồ hồi lâu không có người cư trú, bên trong đều là cho bụi. Ta đi vào thu thập một chút. Nhưng Tô Linh tiểu mới tiến lên một bước, đã bị Mạc Thành Điền bắt được cánh tay, người ở chỗ này bồi ngũ sư đệ, thương lượng tiếp được nên như thế nào, ta đi vào thu thập. Không đợi Tô Linh tiểu trả lời, Mạc Thành Điền liền đi vào Nhà tranh cũng không lớn, đương tam sư phụ mở cửa tiến vào sau, liền có vẻ nhà tranh. Không hảo thật làm tam sư phụ một người quét tước, tô linh tiểu khó xử mà nhìn về phía Mặc giang nhuận, ngũ sư phụ, ta. Nhưng không chờ tô linh tiểu đem nói xong, liền nghe được Mặc giang nhuận đã mở miệng, ta chính mình ở chỗ này liền có thể, người đi đi vào giúp tam sư huynh đi. Nhìn mắt mặt giang nhuận thanh lánh tái nhợt khuôn mặt, tô linh tiểu đem trên người hắn thảm tinh tế kéo hảo. Không biết có phải hay không ma giới quan hệ. Nơi này muốn so nhân giới lãnh rất nhiều, ngũ sư phụ vốn là sợ lãnh, lại không hảo sử dụng linh lực tới chống lạnh nàng thật sự là lo lắng. Làm xong này hết thẻ sau, tô linh tiểu liền vào phòng. Mặt thanh điền vừa thấy tô linh tiểu tiến vào, giữa mày hơi hơi một túc, ta không phải ngươi ở bên ngoài bồi ngũ sư đệ sao, đừng ô uế ngươi tay. Nàng như vậy xinh đẹp nhu, nổ tay, không nên dính lên cho bụi, lại càng không nên làm này đó việc nặng. Tô linh tiểu không tán đồng mà nhẹ nhàng lắc lắc đầu, tam sư phụ có thể. Ta vì cái gì không thể? Ngươi không thích hợp làm này đó." Mạc Thành Điền nghĩ nghĩ sau nghiêm túc trở về. Nghe được Mạc Thành Điền nghiêm trang trả lời, Tô Linh Kiều nhịn không được khỏe môi có ý cười. Nàng biết Tam sư phụ là đãi nàng hảo, dơ mẹ sự tình đều không cho nàng làm, nhưng là Tam sư phụ như vậy biểu tình cấp gia như vậy lý do, làm nàng Mạc danh cảm thấy Tam sư phụ hàm hậu đáng yêu. "Cảm ơn Tam sư phụ." Tô Linh tiểu tiến lên nhẹ nhàng ôm một chút Mạc Thành Điền. Ở Mạc Thành Điền kinh ngạc sững sờ khi Tô Linh tiểu thực mau liền buông lỏng tay ra, ngay sau đó đã bắt đầu rồi thu thập nhà ở. Mặc Thành Điền có chút hoang hốt, có chút hoài nghi vừa rồi xuất hiện có phải hay không nào giác. Nhưng là, nhìn Tô Linh tiểu linh hoạt thân ảnh, Mặc Thành Điền đầy mặt dâu che lấp khỏe môi hơi hơi tác động, không lại khuyên nàng không cần làm này đó, liền như bọn họ ở phòng bếp khi ăn ý, lẫn nhau lẫn nhau phối hợp, thực mau nhà ở liền quét tước sạch sẽ. Ngũ sư phụ ái sạch sẽ, Tô Linh tiểu cùng Mặc Thành Điền đem mặc Giang nhuận mang vào nhà sau. Liền hết thể đi bên dòng suối rửa tay cùng rửa mặt. Nhìn thấy mặc thành điền dâu thượng đều là cho bụi, Tô Linh Tiểu liền càng thêm cảm thấy tam sư phụ bộ dáng thú vị. Hai trong mắt ngập cười, Tô Linh Tiểu chiều mặc thành điền vươn tay. Mặc thành điền ánh mắt một đốn, bản năng tưởng sau này trốn, đáng tin cậy gần người của hắn là hắn, liền cứng đờ tại chỗ. Lúc này, nàng trong mắt mang theo cười, như quần cuộn sao trời mỹ lệ, này vừa thấy, mặc thành điền nhìn ra thần. Tô Linh Tiểu nguyên bản chỉ là tưởng giúp mặc thành Điền rớt. Nhưng là phủi vài cái, cho bụi còn có rất nhiều ở mặt trên, nguyên bản dâu liền có chút trứng mắt, hiện tại còn dính vào cho bụi. Vì thế, Tô Linh tiểu không biết như thế nào, cùng Mạc Thành Điển dâu so hang hái, liền nhìn chầm chằm Mạc Thành Điển dâu hỏi, này núi rừng chung cũng không có những người khác, tam sư phụ, ta có thể sẽ xuống dâu sao? Hảo! Mạc Thành Điển không chút suy nghĩ mở miệng. Kỳ thật vừa rồi hắn cũng không có nghe rõ nàng ở cái gì, chỉ là nàng tưởng, hắn đều sẽ không chút nào do dự đáp ứng. Như là sở hữu tâm thần bị rút ra, mặc thành điển trong mắt chỉ có nàng, không thấy được mặt khác cũng nghe không đến mặt khác. Ở trinh phải đồng ý sau, Tô Linh Tiểu liền xuống tay tâm địa bắt đầu xé mặc thành điển dâu. đương mặc thành điển trên mặt dâu hoàn toàn xé xuống tới sau, Tô Linh Tiểu trên mặt hiện lên vừa lòng cười. Thực anh Tuấn, cùng nhị sư phụ gần ngũ quan, lại là một loại khác hoàn toàn tuấn Mỹ. Đặc biệt kia thâm như trầm tĩnh hải đôi mắt chính nhìn chăm chú nàng, chuyên chú, thâm tình. Đối thượng mặc thành điển ánh mắt g Tô Linh tiểu trong đầu không còn, liền lâm vào Mặc Thành Điền trong ánh mắt, vô pháp tự hỏi mà thấu qua đi, bắt lấy Mặc Thành Điền bả vai hôn đi lên. Sạch sẽ ôn hòa hương vị. Mặc Thành Điền hiện lên khiếp sợ, tự do tâm thần nháy mắt bị chiêu trở về, rất là vô thố mà nhìn Tô Linh tiểu. Nàng, hôn hắn? Ở hắn không hề chuẩn bị dưới. Mà Tô Linh tiểu ngó thấy Mặc Thành Điền ngốc lăng bộ dáng, ngược lại không có như vậy khẩn trương. Ở hôn qua lúc sau, liền trở lại vừa rồi chính mình nơi vị trí tiếp tục rửa tay. Mạc Thành Điền sờ sờ chính mình ngôi, luôn là một mặt rốt cuộc có biểu tình. Khóe môi hiện lên không tiếng động cười, Mạc Thành Điền trên mặt tắc đi theo hiện lên đỏ sậm, đi theo ở suối nước giặt sạch tay cùng mặt sau, Mạc Thành Điền liền đứng lên. Ma rơi chẳng phân biệt bạch hát đêm, không ẩm trầm, nhưng có nàng ở chính mình bên người, tổng cảm thấy có quang huy chiếu rọi ở chung quanh, làm tâm tình của hắn cũng cực kỳ bình thản. Nghĩ đến đây, Mạc Thành Điền nghiêng mắt nhìn Tô Linh tiểu liếc mắt một cái, sau đó vươn tay nhẹ nhàng cầm tay nàng. Tay nàng thật sự thực, hắn có thể dễ như trở bàn tay mà hoàn toàn nắm ở lòng bàn tay trịnh. Có thể như vậy nắm nàng tay trở về, là kiện phi thường tốt đẹp sự tình, trong lòng là giật mình. Động, là vui sướng, hắn có thể chân thật cảm giác được chính mình tồn tại, cũng hy vọng tiếp tục sống sót, tiếp tục có thể nắm tay nàng. Nhân tâm tình vui sướng khi, đôi mắt sẽ có quang, cũng sẽ ảnh hưởng bên người người. Cho dù mặt thành điền trên mặt lại khôi phục túc lánh vô biểu tình, nhưng tô linh tiểu thực mau liền cảm giác ra mặt thành điền hào tâm tình. Bởi vì bên người tha tâm tình sung sướng, Tô Linh tiểu khỏe môi đi theo nổi lên cười nhạt. Này đó thời gian mặc dù ngắn, nhưng bọn hắn lẫn nhau chi gian đã có ăn ý. Lẫn nhau nắm tay, không có nhiều một câu, cứ như vậy Tô Linh tiểu cùng Mặc Thành Điển về tới nhà tranh, thẳng đến mở cửa đi vào, Mặc Thành Điển mới buông ra Tô Linh tiểu tay. Nhà tranh đơn sơ, bên trong không có gì thứ tốt, càng có chỉ là đệm chăn gì đó, cũng may đại sư phụ cẩn thận, còn làm nàng mang lên tốt nhất đệm chăn thu ở bát quái trong túi, nàng như thế nào ngủ Ngủ nơi nào đều không quan trọng, quan trọng nhất là không thể hủy khuất ngũ sư phụ, ngũ sư phụ bệnh nặng, yêu cầu nằm xuống tới nghỉ ngơi, đệm chăn loại này tất nhiên là không thể thiếu. Mặc thành điền đem giường đệm hào lúc sau, liền đi tới Tô Linh Tiểu cùng Mặc Giang nhuận bên người. Ta đi ra ngoài thăm thăm, tiểu Kiều, kiều ngươi cùng ngũ sư đệ trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi. Tam sư phụ, nơi này dù sao cũng là ma giới, ta không chỉ có trên người có ma khí, còn có ma linh kiếm nơi tay, vẫn là ta đi thôi, ta không dễ bị phát hiện nhưng mà mặc thành điền ở nghe được tô linh tiểu như vậy lại lắc lắc đầu an ủi mà đối tô linh tiểu gật đầu một cái yên tâm ta hiểu ý chính là ngũ sư đệ yêu cầu người chiếu cố ta nhiều có bất tiện chỉ có kiểu kiểu người có thể Mạc thành điền như vậy tô linh tiểu lúc này mới nhớ tới ngũ sư phụ cực kỳ ái sách sẽ, sẽ, cũng cực không thích người khác chạm vào hắn chính là tam sư phụ đụng phải cũng thực để ý ta không có việc gì không cần cố ý bồi khu khu Mạc Giang nhuận tuyết trắng bên thai ở tóc dài mặt sau chợt nóng lên, bởi vì trong lòng khẩn trường, ho khan liền lợi hại hơn, cũng làm hắn vô pháp đem tiếp theo nói xong. Chính hắn cũng không biết vì cái gì như vậy, duy độc đối nàng, hắn không có bất luận cái gì bài xích chi phúc. "Ngũ sư phụ, ngày trước đừng lợi nói." Mạc Giang nhuận ho khan đến thấu bất quá khí tới, Tô Linh tiểu vội vàng ở hắn phía sau lưng nhẹ nhàng chuột vô vẻ, hy vọng có thể làm hắn thoải mái điểm. Mạc Thanh Điền nhìn Tô Linh tiểu cùng Mạc Giang nhuận một câu yên tâm liền ra cửa. Nàng cần thiết lưu lại chiếu câu ngũ sư phụ, Tô Linh tiểu đành phải trở về hết thảy tâm, chờ ngươi trở về. Bởi vì bên ngoài lánh, Mạc Thành điền ra cửa sau liền đóng lại nhóm. Trong phòng than hỏa đang ở thiêu đốt, ngẫu nhiên có đom nóp đom nóp hỏa tinh. Khu khụ. Mạc Giang nhuận ở ho khan sau một lúc, rốt cuộc ngừng lại, nhưng Tô Linh tiểu vỗ Mạc Giang nhuận tay không có đỉnh, rất sợ hắn lại ho khan lên. Nàng có thể nghe ra ngũ sư phụ ở ho khan khi, kỳ thật là có điều áp lực cẩn nhẫn, nhưng cho dù như vậy, Ngũ sư phụ cũng là ho khan rất lợi hại, như là muốn đem cuối cùng một chút sinh mệnh cụ ra. Nghe vào nàng trong thai, giống như là kim đâm ở trong lòng. Ta ôm ngũ sư phụ đến trên giường nghỉ ngơi. Không cần, cứ như vậy chờ tam sư huynh trở về liền có thể. Mạc Giang nhuận tiếng nói thanh lánh mà mở miệng. Nam sẽ thoải mái rất nhiều, hung chi. Tô Linh tiểu không lưng nắm một chút Mạc Giang nhuận tay, Ngài nhất định thực lên đi, trên giường đệm chăn rắn chắc, làm cho Ngài ấm áp điểm. Chương 612-2 ngàn tự. Ở tô linh tiểu kiên trì hạ, mặc giang nhuận cuối cùng gật đầu, từ nàng đem chính mình ôm đến trên giường. Nhưng có khả năng tại đây ma giới cảm thấy không khỏe, cho dù đệm chăn rắn chắc mềm mại, mặc giang nhuận ở nằm trong chốc lát sau, vẫn là cảm giác được lạnh băng. Bất quá hắn cũng là thói quen lạnh băng, cũng không để ý tại đây như hầm băng ổ chăn Thẳng đến, một bàn tay rơi xuống hắn gương mặt. Nay chỉ tay là cùng hắn hoàn toàn bất đồng độ ấm, có lẽ bởi vì chính mình bản thân lạnh băng, hắn cảm thấy này chỉ tay thực ấm đồng thời, Mặc Giang nhuận mặt bộ cơ bắp đi theo không khỏi cứng đờ, muốn làm bộ ngủ rồi đều khó. Ngũ sư phụ, ngại như thế nào như vậy lãnh? Thô Linh Tiểu lo lắng hỏi. Ngũ sư phụ cho dù ngủ đôi mắt thượng vẫn như cũ che mành vải, tuy rằng nhìn không tới Ngũ sư phụ đôi mắt, nhưng nàng từ hắn ánh mắt cùng mặt bộ rất nhỏ động tác, có thể phán đoán ra Ngũ sư phụ cũng còn không có ngủ. Không quan trọng. Mặc Giang nhuận khẽ mở cánh môi gần nhất nhiều nhất một câu. Mà Tô Linh Tiểu đối những lời này cũng thói quen tính mà mắt biết ngơ. Nàng chỉ tin tưởng chính mình thủ hạ sở đến Nguyên bản đem ngũ sư phụ buông lúc sau Nàng liền không nên nhiều chuyện Nhưng là nhìn đến ngũ sư phụ tuyết trắng cơ hồ trong suốt mặt Nàng vẫn là không yên tâm dùng tay giỏ xét một chút Quả nhiên, thực lệnh Không nghe được Tô Linh tiểu trả lời Cho rằng nàng đã biết Đã có thể ở mặt giang nhuận tưởng tùng một hơi thời điểm Chính mình chăn đông bị sốc lên Sau đó bên người liền nhiều một cái ớm áp người Ngũ sư phụ nhiều có mạo phạm Còn thỉnh ngài thông cảm Nàng biết ngũ sư phụ là không muốn có người tại bên người, chính là nàng có thể nghĩ đến biện pháp chỉ có cái này. Cũng nguyên nhân chính là vì biết ngũ sư phụ tất nhiên sẽ không đồng ý, tô linh tiểu đơn giản cũng không hỏi hắn ý tứ, nàm tiến vào sau liền hướng mặc giang nhuận bên người thấu qua đi, sau đó rối tay ôm hắn eo. Ngũ sư phụ eo tựa hồ càng gầy, suy nhược tinh tế. Như vậy sẽ ấm điểm, ngũ sư phụ ngài cũng hảo nghỉ ngơi. Lúc này không dám nhìn mặc giang nhuận biểu tình, cũng sợ hắn cự tuyệt, tô linh tiểu làm xong này hết thể sau đơn giản dựa vào mặc giang nhuận bả vai trực tiếp nhắm hai mắt lại, ta cũng nghỉ ngơi trong chốc lát. Mặc giang nhuận cứng đờ thân thể, hai má ửng đỏ, nếu tinh tế nghe là có thể nghe ra hắn tim đập đã là nhảy rối loạn nhịp. Hắn cho rằng hắn hành động không tiện bị nàng ôm đã là lớn nhất hạt độ, không nghĩ tới nàng lúc này liền ngủ ở chính mình bên người, hắn đôi mắt nhìn không tới, lại ngược lại càng thêm có thể cảm giác nàng liền ở chính mình bên người. Nàng tư thế ngủ, nàng độ ấm, thậm chí là nàng hô hấp, nàng tim đập. Nàng liên như vậy như miêu nhi giống nhau cuộn tròn ở chính mình bên cạnh người, dùng chính mình nhiệt độ cơ thể ý đồ tới ấm áp hắn, ổi chăn dần dần ấm áp lên. Cùng lúc đó vô tận hắc gám phảng phất nên đón náo dương, vô tận lạnh băng tất cả hóa đi. Trầm mặc hồi lâu, Mặc Giang nhuận lạnh léo khẹt môi nổi lên nhợt nhạt độ cùng, như xuân tuyết hòa tan, thả chậm cứng còng thân thể, Mặc Giang nhuận lúc này mới nhắm hai mắt lại, cho dù nhắm mắt lại sau vẫn như cũ là một mảnh hắc ám, nhưng hắn cảm nhận được ánh mặt trời, không hề bài xích với hắc gám An tĩnh dễ dàng làm nhân tâm tình bình tĩnh, bình tĩnh dễ dàng làm người đi vào giấc ngủ. Không bao lâu, tô linh tiểu liền phát ra bằng phẳng đều đều hô hấp, nàng hô hấp giống như là miêu móng nuốt cào hắn. Mặc Giang nhuận nguyên tưởng bỏ qua, chính là như thế nào cũng bỏ qua không được, vì thế cuối cùng vẫn là nhịn không được thử dùng tay nhẹ nhàng đụng vào một chút bên người cái bù thêm. Đại sư huynh thích nhất sờ nàng đầu, liền vào giờ phút này, hắn đột nhiên cũng muốn biết là thế nào xúc phúc, bởi vì sợ đánh thức tô linh tiểu, Mặc Giang nhuận cực kỳ tâm rơi xuống tay không khỏi đánh thức nàng, Mạc Giang nhuận chỉ là nhẹ nhàng chạm vào sợi tóc. Mao Nhung nu hòa, lại dễ như trở bàn tay đến làm hắn khẩn trương, cũng làm hắn trong lòng rung động. Nhưng cho dù Mạc Giang nhuận tay rơi xuống có bao nhiêu nhẹ, Tô Linh tiểu vẫn là bừng tỉnh, thấy Mạc Giang nhuận tay ở nàng trên đùi phương, liền lo lắng hỏi: "Ngũ sư phụ, ngài có phải hay không không thoải mái?" "Không anh." Mạc Giang nhuận cứng đờ xuống tay, nhưng ở thu hồi hết sức lại không có thu hồi, ngược lại Tô Linh tiểu bả chỗ, chỉ có cũng một cái gối đầu. Ngươi muốn cảm thấy không thoải mái, có thể ngủ lại đây chút, cũng có thể gối. Mặt trên chút. Tô Linh Kiều nghe vậy chố mắt một hồi lâu, còn tưởng rằng chính mình là đang nằm mơ. Gối mặt trên chút, còn không phải là ngũ sư phụ bả vai sao. Hơn nữa, ngũ sư phụ cánh tay vòng qua nàng đỉnh đầu, đặt ở nàng một khát sườn bả vai bên, tuy rằng không có chạm vào, nhưng là nếu là từ bên cạnh nhìn qua, liền cho người ta một loại ngũ sư phụ ôm nàng ảo giác, nhưng ngũ sư phụ ý tứ có phải hay không làm nàng gối lên trên vai hắn. Này lại là không phải ảo giác. Tô Linh tiểu đột nhiên không dám xác định. Thằng đến ở Ngũ sư phụ trên mặt nhìn thấy một mặt có thể hồng sau, trong lòng mới có đáp án. Không có hỏi nhiều, Tô Linh tiểu thấp giọng một tiếng cảm ơn Ngũ sư phụ, liền hướng Mặc Giang nhuận bên người hướng lên trên dịch một ít, đem đầu mình gối lên Mặc Giang nhuận trên vai. Ngũ sư phụ, ngài nếu là có bất luận cái gì không khỏe nhất định phải cùng ta. Tiên lặng đợi trong chốc lát, thấy Ngũ sư phụ cũng không có làm nàng đi xuống ý tứ, Tô Linh tiểu mới thở dài nhẹ nhõm một hơi nhưng ngũ sư phụ bị bệnh hồi lâu, bả vai đơn bạc nàng sợ áp hỏng rồi, không khỏi có chút lo lắng. Mặc Giang nhuận ân một tiếng, cảm thấy giọng nói thực ngứa, bất quá với hắn ho khan giọng nói ngứa là hoàn toàn bất đồng cảm thụ. Nàng lúc này liền gối lên chính mình bả vai, cũng không trầm, rồi lại thực trầm, lòng tràn đầy nặng trĩu cảm giác. Chúng ta đây hảo hảo nghỉ ngơi chờ tam sư phụ trở về. Tam sư phụ hiện tại ở tìm hiểu tin tức, bọn họ hiện tại quan trọng nhất chính là dưỡng hảo tinh thần. Mặc Giang nhuận lại lần nữa ân một tiếng. Tính làm là đáp lại. Tổ chăn bởi vì nàng dần dần ấm áp lên, mặc giang nhuận cũng cảm thấy chưa từng có thoải mái cảm, buồn ngủ cũng tùy theo dần dần đánh lút lại. Không biết qua bao lâu, Tô Linh tiểu là đột nhiên bị Đông Đưa bừng tỉnh, mặt đất ở Đông Đưa. Ngũ sư phụ, ta đi xem. Trong lòng có bất hảo dự cảm, Tô Linh tiểu vội vàng đứng dậy, liền quần áo đều không kịp xuyên chỉnh tề, liền mở ra môn, đi ra ngoài. Bên ngoài là một mảnh đen nghìn ngịt ma khí, cùng chừng mấy ngàn tha ma quân. Bọn họ bại lộ một ý thức đến điểm này, tô linh tiểu trong lòng dự cảm bất tường liền cường. ma tộc phát hiện bọn họ chỗ ở, tam sư phụ không có trở về. khuku, mặc giang nhuận đẩy xe lăn đi theo ra tới, ở cảm nhận được bên ngoài hơi thở sau giữa mày nhân lại. ngũ sư phụ, chúng ta bị phát hiện, chờ lát nữa ta bám trụ bọn họ, ngươi trước rời đi nơi này trở về. nghe được tô linh tiểu như vậy, mặc giang nhuận giữa mày túc đến càng khẩn, giơ tay liền tinh chuẩn mà cầm tay nàng, ta thời gian vô nhiều, ta ngăn lại bọn họ, ngươi đi trước. Các ngươi không cần tranh. Theo một tiếng cười nhẹ thanh, ma quân nhường ra một con đường, kỳ ẩn linh đi ra, ánh mắt rừng ở tô linh tiểu cùng mặc giang nhuận nắm chặt tay sau, khỏe môi gợi lên một mặt cười lạnh, bởi vì, các ngươi ai cũng đi không được. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nhìn một thân hắc y kỳ ẩn linh, tô linh tiểu cũng không thể không kinh ngạc, ở chỗ này nhìn thấy hắn, càng kinh ngạc với này đó ma quân đối hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó. Chương 613 Ta vì cái gì ở chỗ này? Kỳ ẩn linh thấp giọng cười cười sau, hướng tới Tô Linh tiểu chậm rãi đến gần, đương nhiên là bởi vì ngươi. Lúc này Kỳ ẩn linh cùng Nguyên Lai đã có rất lớn khác biệt, ít nhất lúc này không hề ốm yếu, hơn nữa nàng có thể cảm giác được hắn tu vi xa xa vượt qua hắn vốn có. Hơn nữa, Kỳ ẩn linh trên người có ma khí, hắn trong mắt nhan sắc đã thay đổi, tím màu nâu. Đây là thuộc về ma tộc người lớn nhất đặc thủ. Kỳ ẩn linh phía sau là dật qua, chỉ thấy dịch qua hai mắt lỗ trống. Nay Kỳ ẩn linh đã xưa lâu bằng nay dưới tình huống như vậy cũng không thể không làm nàng kiên kỵ, tô linh tiểu ý niệm vừa động ma linh kiếm xuất hiện ở trên tay nàng nhìn đến ma linh kiếm kỳ ẩn linh dừng bước chân kỳ ẩn linh ánh mắt chậm rãi dừng ở tô linh tiểu trên tay ma linh kiếm thượng sau đó chậm rãi dừng ở nàng trên mặt ở kỳ ẩn linh chuyên chú xem tô linh tiểu thời điểm tô linh tiểu cũng nhìn thẳng kỳ ẩn linh làm tốt nhất hư tính toán mượn dùng ma linh kiếm lực lượng đột phá trùng vây cũng không phải không có khả năng ta rất nhớ ngươi Tím màu nâu trong mắt hiện lên mông lung tác, Kỳ ẩn linh song đột nhiên quỳ một gối xuống dưới, ở Kỳ ẩn linh quỳ xuống tới sau, hắn phía sau ma quân đi theo quỳ xuống. Tô Linh tiểu nheo lại đôi mắt, cũng không rõ ràng Kỳ ẩn linh đây là có ý tứ gì. Ở Tô Linh tiểu khó hiểu cùng kiên kỵ dưới ánh mắt, Kỳ ẩn linh gợi lên khỏe môi sau dương giọng nói, "Cung Ninh Ma Tôn đại nhân." "Cung Ninh Ma Tôn đại nhân." Theo Kỳ ẩn linh ra tiếng, ngay sau đó là hắn phía sau ma quân như sấm bên tai kêu gọi, "Ma Tôn!" Tô Linh tiểu hầu nghi mà nhìn Kỳ Ẩn Linh, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Kỳ Ẩn Linh mỉm cười đứng lên, cũng làm phía sau ma quân đi theo đứng lên, ngay sau đó lại hướng tới Tô Linh tiểu đến gần vài bước sau, mới lại lần nữa mở miệng, ta vừa rồi đã trả lời, ta làm hết thể đều là vì ngươi. Căn bản không tin Kỳ Ẩn Linh sở nói, Tô Linh tiểu trực tiếp hỏi, ta tam sư phụ ở nơi nào? Trước mắt Kỳ Ẩn Linh, đã không phải nàng sở nhận thức cái kia dịu ngoan Kỳ Ẩn Linh, hiện tại hắn, nàng càng cảm giác được hắn sau lưng bóng ma. Nếu trước mắt hắn mới là chân thật hắn, kia chỉ có thể minh hắn lòng dạ sâu đậm, không hề sơ hở làm nàng cho rằng hắn là cái yêu cầu bảo hộ nhu nhược công tử. Tam sư phụ đến bây giờ còn không có xuất hiện, lệnh nàng càng ngày càng lo lắng, đến nỗi Kỳ ẩn ninh hiện tại là đang làm cái gì đa dạng, so với tam sư phụ Chu Toàn, nàng càng quan tâm tam sư phụ. Từ các ngươi tiến vào ma giới, hết thảy liền ở ta trong khống chế, ma tôn đại nhân ngươi đâu? Lần này không chỉ có Tô Linh tiểu Túc khẩn giữa mày, mặc Giang nhượn cũng ngưng tụ lại mi cho nên tam sư huynh ở người trên tay ở nhẹ nhàng hò khan lúc sau mặc giang nhuận đã mở miệng nghe được mặc giang nhuận mở miệng kỳ ẩn linh mới đưa ánh mắt dừng ở trên người hắn nhìn một cái ngũ sư phụ này phó thần sắc có bệnh muốn cho người không thương hương tiếc ngọc đều khó kỳ ẩn linh trong mắt mang theo khinh miệt đối mặc giang nhuận lạnh lùng cười sau đó chiều mặc giang nhuận đi qua khó trách ma tôn đại nhân như vậy thương tiếc ngươi muốn ta nói ở kỳ ẩn linh tới gần mặc giang nhuận khi tô linh tiểu dỗi tay ngăn cản hắn đường đi không chuẩn đối ngũ sư phụ loại này, tô linh tiều ngăn trở làm kỳ ẩn linh không thể không dừng lại bước chân, ám cắn một chút răng hàm sau, kỳ ẩn linh chuyển mắt mỉm cười nhìn về phía tô linh tiều, ngươi vẫn là như vậy, để ở trong lòng người liền đều không thể, yên tâm, ta sẽ không động hắn, miễn cho làm ngươi ghi hợp ta, kỳ ẩn linh lui về phía sau một bước sau, rũ mắt cư cao thương hại mà nhìn mặc giang nhuận, dù sao dư lại nhật tử không nhiều lắm, cũng không cần ta động thủ, đến nỗi tam sư phụ, đến mặc thanh điển kỳ ẩn linh từ mặc giang nhuận trên người thu hồi tâm mắt, lại lần nữa dừng ở tô linh tiểu trên người. về tam sư phụ cũng thỉnh ma tôn đại nhân yên tâm, hắn hiện tại thực can toàn, rốt cuộc hắn là ma tôn đại nhân ngươi sư phụ, ta như thế nào sẽ bạc đại hắn. nghe vậy, tô linh tiểu nắm chặt ma linh kiếm, lại bởi vì tam sư phụ ở kỳ ẩn linh trên tay vì áp chế, nàng vô pháp động thủ. nhìn khách khách khí khí kỳ ẩn linh, tô linh tiểu chỉ cảm thấy ấm lãnh. ta lại lặp lại một lần, tam sư phụ hắn ở nơi nào? Thấy Tô Linh tiểu nhân khẩn trương mặc thành điền có tức giận dấu hiệu, Kỳ ẩn linh nắm chặt trong tay áo năm tay. Không chỉ có là mặc gia nhuận, còn có mặc thành điền, nàng chỉ quan tâm bọn họ, lại không có hỏi một tiếng hắn hay không mạnh khỏe, vì cái gì sẽ biến thành hiện tại cái dạng này. Trên mặt tươi cười dần dần biến mất, Kỳ ẩn linh cố nén trong lòng không khỏe, ở đau đớn lòng bàn tay sau, trên mặt lúc này mới tái hiện hiện lên thân hòa cười. Liên ở thánh ma trên núi, ma tôn đại nhân chỉ cần đi theo ta là có thể nhìn thấy. Kỳ ẩn linh hướng tới tô linh tiểu vương tay, nhưng tô linh tiểu xem cũng không có xem kỳ ẩn linh tay liếc mắt một cái, mà là đi đến Mạc giang nhuận phía sau, ở hắn bên cạnh người hỏi một tiếng. Mặc giang nhuận sau khi gật đầu, liền đẩy mặc giang nhuận xe lăn vòng qua kỳ ẩn linh, hướng thánh ma sơn phương hướng đi đến. Nguyên lai kêu tản ra quang huy sơn kêu thánh ma sơn, đúng là bọn họ sở muốn đi địa phương, chỉ là đi phương thức bất đồng mà thôi. Ma tộc binh lính nhìn đến tô linh tiểu triệu bọn họ đi tới, đang xem kỳ ẩn linh liếc mắt một cái được đến hắn sau khi gật đầu, sôi nổi tự giác mà tránh ra lộ.